Bên này lại bắt đầu nháo đi lên, vẫn luôn bàng quan này hết thể phát sinh bác lái đỏ không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt ta. Hắn về tới chính mình trụ địa phương, nghe được người chèo thuyền nhóm giảng thuật bọn họ khách nhân, tiến lên quát lớn nói, các ngươi này đó không nhãn lực thấy, nhân gia đó là có thể nghị luận sao, mau câm miệng cho ta, bằng không xảy ra chuyện ta nhưng bảo không được các ngươi. Người chèo thuyền nhóm nháy mắt im như ve sầu mùa đông, bác lái đỏ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho dù cái gì đều không nói người chèo thuyền nhóm cũng đều rất kính sợ hắn. Càng miễn bản lần này nói thẳng, bác lái đỏ thấy không có gì người phản bác mới rời đi, chỉ là trong lòng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, này những ngại danh, chưa hiểu việc đời giống nhau, như vậy khách quý đều nghị luận, nếu là thật ra chuyện gì tựa như hắn nói, nhưng bảo không được bọn họ. Bác lái đỏ tưởng sự tình khi thích đem hắn bầu rượu lấy ra tới uống thượng một hai khẩu, sau đó liền say đến tìm không ra bác. Muốn nói bác lái đỏ lành nghề thuyền phương diện kia chính là mọi thứ lành nghề, bằng không như vậy nhiều người chèo thuyền cũng sẽ không tôn kính hắn. Nhưng hắn có một cái lớn nhất khuyết điểm, đó chính là thích uống rượu, nhưng này ở người chèo thuyền nhóm xem ra cũng coi như không thượng cái gì. Nhưng là lúc này đây, hắn này một khuyết điểm thiếu chút nữa làm này một con thuyền người chơi xong. Bởi vì có người chèo thuyền nhóm đem khống, cho nên bác lái đỏ thực yên tâm liền đem chính mình cấp chút say, lúc sau say khước hắn ở trên thuyền lắc lư khi không cẩn thận đụng phải thứ gì, sau đó bị vướng ngã. Hắn cũng không có thấy rõ ràng, đem vướng ngã đồ vật của hắn cấp tùy chân đá tới rồi một bên. Sau đó lắc lư đi rồi. Ai cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì, ai cũng không nhìn thấy đã xảy ra cái gì, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Man đêm buông xuống, trên biển ban đêm rất là mát mẻ, gió biển nhẹ nhàng thổi quét, cùng với trên thuyền khách nhân tiến vào mộng đẹp. Thằng nhóc cứng đầu hôm nay vận khí có điểm bối, cùng còn lại người thua cuộc lúc sau còn phải ra tới xem thuyền. Thuyền lớn yêu cầu người có điểm nhiều, nhưng là ban đêm chậm lại tốc độ không được thuyền, cho nên chỉ cần mỗi lần hai người thay phiên đương trị là được. Lúc này đây liền đến phiên hắn cùng một cái khác người chèo thuyền. Hán. Đánh áp, cùng một cái khác người chèo thuyền tán gấu một ít công tử các tiểu thư phong hoa tuyết nguyệt, chính mơ màng sắp ngủ chung, đột nhiên trước mắt một đạo bóng dáng hiện lên, thân thể đã bị người một chân đá tới rồi bên kia. chương 239 cứu rút. hắn bỏ dậy, đang muốn hùng hùng hổ hổ, liền thấy đồng bạn cũng chính là đá hắn một chân người kia chính diện lộ sợ hãi mà nhìn phía trước. Thằng nhóc cứng đầu theo tầm mắt nhìn lại. Liền thấy một cái bộ mặt xấu xí ác quỷ đối diện hắn nghe răng nếp miệng, nháy mắt sợ hãi, bên thai vang lên một tiếng thét chói thai mới hồi phục tinh thần lại, cũng đi theo là to lên. Lại tập trung nhìn vào, phát hiện không ngừng một con, mà là kết bẹ kết đội mà từ trong nước mặt bò lên trên thuyền, hai người bị dọa đến mặt không có chút máu. Cường tử! Chạy mau. Thằng nhóc cứng đầu quay đầu nhìn lại, phát hiện kia gọi là cường tử người chèo thuyền phía sau đột nhiên có một con quỷ bò lại đây, sợ tới mức chạy nhanh chiều hắn kêu to. Cường tử vừa mới đá thằng nhóc cứng đầu kia một chân đã dùng hết một thân dũng khí, hiện tại hoàn toàn không có biện pháp lại né tránh. Đang lúc hai người đều tuyệt vọng thời điểm, bác lái đỏ xuất hiện, một cây cây gậy đánh qua đi, gõ rất tập kích cường tử thủy quỷ, thằng nhóc cứng đầu cùng cường tử hai người nhìn bác lái đỏ ánh mắt đều tỏa sáng. Lao đại! Hai người chăm miệng một lời. Đi mau! Bác lái đỏ bộ mặt dữ thợn, nhìn một cái tiếp theo một số cũng không đếm được thủy quỷ, hung hăng mà đánh chúng nó đầu. Dùng sức đem không ít thủy quỷ cấp đánh rơi ở trong nước Nhưng mà thủy quỷ lại há là người thường có thể toàn bộ tiêu diệt Hơn nữa sức lực sói mòn cũng quá nhanh Chỉ chốc lát sau 3 người liền phải đỉnh không được Nếu không chúng ta đem đại gia kêu ra tới Người nhiều lực lượng đại Thằng nhóc cứng đầu trăm bội bên trong nói Bọn họ này con thuyền trừ bỏ bọn họ ba Còn có người chèo thuyền 9 Đều là cùng nhau nhiều năm huynh đệ Vốn dĩ không ngừng này đó Trừ bỏ bọn họ này nhất bang ở ngoài Còn thừa những cái đó ở kia vài vị khách quý bao hạ này thuyền khi liền trực tiếp bị đá đi rồi. Không vì cái gì khác, liền vì tay chân không sạch sẽ. Đừng nói bừa Bác lái đỏ quát lớn, mấy thứ này càng ngày càng nhiều, ngươi muốn cho mọi người đều chết. Cho nên hắn lại đây thời điểm trực tiếp lệnh cưỡng chế còn lại người chèo thuyền không chuẩn ra cửa. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thằng nhóc cứng đầu sợ tới mức một chương ngăm đen mặt đều biến thành màu trắng, trắng bệnh trắng bệnh, ngay cả bên người có chỉ thủy quỷ cũng chưa phát hiện. Bác lái đỏ được cái này mất cái khác, vừa chuyển đầu phát hiện thằng nhóc cứng đầu thiếu chút nữa liền phải bị thủy quỷ bắt được. mắt thấy thằng nhóc cứng đầu liền phải mệnh tang đương trường, liền ở cái này nguy cấp hết sức. một đạo màu trắng thân ảnh từ trên trời ra xuống, bạch quang hiện lên địa phương một mảnh tiêu diệt, đầy đất hỗn độn. bác lái đỏ ngẩng đầu vừa thấy, lại là vị phu nhân kia. cố huyền y rìa đầy mặt sương lạnh, trường kiếm lại lần nữa hiện hình, kiếm quang nơi đi qua thủy quỷ đều bị hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất vô tung. Nhìn càng ngày càng nhiều thủy quỷ, nàng nhăn chặt mày, che chở phía sau mọi người chậm rãi lui về phía sau. Nàng là bị tiếng thét trói thai bừng tỉnh, tiêu trạch cùng hướng hạo đi trước ổn định còn lại người chèo thuyền, mà nàng tắt lại đây cứu người. Mọi người sôi nổi thối lui đến khoang thuyền, sở hữu người chèo thuyền nhóm cũng đều run run rẩy rẩy hoa ở chỗ này, vừa thấy đến bác lái đỏ tựa như gặp được người tâm phúc, liền tưởng tiến lên, lại bị cố huyền ý để ngăn trở. Các người tất cả đều đợi đừng lúc ních. Nàng làm tất cả mọi người dừng lại ở khoang thuyền nội, cầm lấy một sắp lá bừa, đây là đơn giản nhất cái loại này phù, chân chính là muốn nhiều ít có bao nhiêu cái loại này, ở cái này phòng lớn bố trí tiếp theo cái kết giới. Các ngươi liền đứng ở chỗ này, ngàn vạn đừng ra tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cố huyền lìa nói được nghiêm túc, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu. Nhưng loại này quái lực loạn thần việc rốt cuộc vẫn là làm người từ đáy lòng bài xích, có người thực mau liền đưa ra nghi ngờ. Ta như thế nào biết ngươi mân mê này đó có phải hay không hữu dụng, ngươi nếu là chạy làm sao bây giờ? Cố huyền y gì quả thực trận mắt há hốc mồm, người này chẳng lẽ là có bệnh đi, đều ở trên thuyền, nàng có thể chạy tới nào? Phần 240 chương 240 ăn ý gì đó? Hơn nữa nàng bố hảo trận pháp vì cái gì vô dụng còn còn chờ thương thảo, người này là chuẩn bị chạm đến nàng điểm mấu chốt sao? Không đợi cố huyền y gì nói chuyện, tiêu Trạch liền trước mở miệng. Ngươi nếu là muốn chết ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Ngươi nọ còn muốn nói nữa cái gì, lại bị bác lái đỏ một cái cây gậy gõ phía dưới, hỏi như vậy nhiều làm gì, ta đã dạy ngươi nói hiệu nói vượng. Bác lái đỏ lại đối tiêu trạch cùng cố huyền y dịp túi đầu không lưng, hắn là cái đầu góc linh hoạt, này một thuyền người tánh mạng rất có thể liền hệ ở này đó khách nhân trên người, vừa rồi kia nhãi danh thế nhưng thiếu chút nữa đắc tội với người, còn hảo không trách tội. Bác lái đỏ đều đối cố huyền y dịp nói không dị nghị. Những người khác càng là không có gì cách nói, cho dù có ý tưởng vị kia lão huynh cũng ngậm miệng lại, không nhìn thấy kia tôn hung thần đang nhìn bọn họ a. Tiêu Trạch ánh mắt đảo qua người đều chặt lại cổ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cố Huyền Y Lệ, đi thôi. Cố Huyền Y Lệ lắc đầu, không được, ngươi cũng đến ở chỗ này, đừng đi ra ngoài cho ta thêm phiền. Tiêu Trạch đắc ý thần sắc gục xuống xuống dưới, ta sẽ không thêm phiền, ta có thể hỗ trợ. Từ thành thân tới nay vẫn luôn là Cố Huyền Y hộ ở nàng phía trước làm hắn muốn thi triển một chút năng lực đều không được. đương nhiên, này cũng trách hắn chính mình năng lực không đủ mới có thể làm nàng rất nhiều lần đều bởi vì hắn bị trọng thương. cho nên hắn vẫn luôn đều ở tu luyện, chỉ ngóng trông có thể giúp đỡ. cố huyền y gì bình tĩnh nhìn hắn vài mắt, có lẽ là từ tiêu trạch trong mắt thấy được chấp nhất, làm nàng nhớ tới một ít chuyện cũ, đó là từng màn ở trong lúc nguy cấp tiêu trạch đều ở bảo hộ nàng hình ảnh. vì thế nàng gật đầu đồng ý, cũng phải nhường hắn ở thanh tỉnh thời điểm nhận thức đến chính hắn cũng không phải vô dụng. Kỳ thật tiêu trạch từ trước đến nay đều là rất tuyệt một người. Tiêu trạch cười, chủ động dắt cố huyền y tay đi ra cái này phòng lớn, làm hướng hạo cùng đông chân ở bên trong nhìn mọi người, miễn cho có người đi ra ngoài cho bọn hắn thêm phiền. Mà mọi người ở đây nói chuyện một đoạn này thời gian, bên ngoài đông đảo thủy quỷ vặn vẹo thân thể muốn bỏ vào phòng tử, nhưng là lại bị kết giới cấp chắn trở về. Bên trong mọi người lúc này mới tin tưởng cố huyền y lời nói là thật sự. Bác lái đò hảo hảo gian dạy một đốn phía trước nói lung tung cái kia người chèo thuyền, cảm khái văn phần, không nghĩ tới này một chuyến thật là mạo hiểm văn phần, bọn họ tánh mạng quả thực như hắn phía trước theo như lời, tất cả đều hệ ở này đó khách quý trên người. Lại nói Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch Từ kết giới bên trong ra tới, đầu tiên đem kết giới chung quanh thủy quỷ cấp giải quyết. Hai người một đường quét ngang, phối hợp với nhau, Tiêu Trạch cực lực thi triển không lâu trước đây tài học sẽ thuật pháp, cùng Cố Huyền Y kề vai chiến đấu. Cố Huyền Y Dị vừa mới bắt đầu thời điểm còn lo lắng Tiêu Trạch sẽ ứng phó không tới, không nghĩ tới lúc này mới bất quá một lát công phu, hắn liền từ mới lạ biến thành thuần thủ, làm nàng hảo một trận cảm thán. Tuy rằng Tiêu Trạch thi triển thuật pháp là tương đối cấp thấp cái loại này, nhưng là phục ma thôn thuật pháp cũng không phải là những cái đó trên giang hồ đường ngang ngõ tắt có thể bằng được, cho dù là thấp nhất cấp thuật pháp cũng có thuộc về nó tác dụng, chúng chi Tiêu Trạch cũng không phải này đó thấp nhất cấp. Tiêu Trạch thuật pháp cùng võ công hỗn hợp sử dụng thế nhưng có một loại không tưởng được hiệu quả. Cố Huyền Y di tán thưởng mà nhìn hắn một cái, tiêu trạch giật mình, phân tâm thần, bị cố Huyền Y kéo ra mới phản ứng lại đây. như vậy khẩn cấp thời điểm, ngươi suy nghĩ cái gì? tiêu trạch chỉ là cười cười, không nói chuyện, quá mất mặt như thế nào có thể nói. may mắn cố Huyền Y gì cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, nàng liếc mắt nhìn hắn, dặn dò nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể sơ hốt đại ý, mấy thứ này tuy rằng không lợi hại, nhưng số lượng nhiều như vậy. Nếu như bị loại đồ vật này bắt được cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phần 241 chương 241 Minh Quyên Tiêu Trạch đứng, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không dám lại có chút thả lỏng. Vì thế, hai người ăn ý ở phối hợp với nhau chung càng ngày càng tốt, thường thường là cố huyền y đi một ánh mắt qua đi, tiêu Trạch liền biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Cố huyền y đi rút ra một cây lụa mang, trường lụa phiên phi, thủy quỷ tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Trong phòng mặt mọi người bởi vì nhìn không tới bên ngoài ván kẹp thượng cảnh tượng, nghe được thanh âm trong lòng tổng hội run rẩy một chút. Cố Huyền Y dị cùng Tiêu Trạch ngươi tới ta đi, ngươi đi tới ta lui về phía sau, phối hợp đến thiên y y vô phùng, đem thủy quỷ hoặc tiêu diệt hoặc quét lạc, rốt cuộc tạm thời đem thủy quỷ bức trở về trong nước. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thời cơ, Cố Huyền Y lôi kéo Tiêu Trạch đi đến ban ngày 7 trận địa phương, phát hiện mắt trận quả nhiên bị phá hư rớt. Nàng dùng để coi như mắt trận đồ vật chia 5 chủ yếu kia bộ phận còn lăn đến thật xa, nói không phải nhân vi thật sự rất khó làm nàng tin tưởng. Cố huyền y dưới sắc mặt xanh mét, cũng không biết là cái nào không có mắt mạo phạm đến nàng cô nai thượng, bị nàng biết một hai phải hảo hảo sửa chữa một đốn không thể. Thời gian không đợi người, cố huyền y thì cũng không kịp tự hỏi rốt cuộc là ai đem pháp trận phá hủy, hiện tại việc cấp bách là đem pháp trận tu bổ trở về. Người giúp ta một chút, chúng ta một lần nữa bày trận. Tiêu trạch đáp ứng. Hai người ở trải qua cùng thủy quỷ đối chiến lúc sau ăn ý độ bay lên không ngừng một cấp bậc, hai người bày trận thủ pháp so với ban ngày thời điểm muốn thuần thuộc hơn nữa tinh vi rất nhiều. Mắt thấy pháp trận liền phải đại thành, liền kem cuối cùng một bước, không nghĩ tới thủy quỷ lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa đối bọn họ phát động càng công kích mãnh liệt. Mà tiêu trạch, cái này trời sinh chiêu quỷ người càng là thủy quỷ nhóm hàng đầu lựa chọn mục tiêu. Ta trước chống, người tiếp tục bày trận. Cố huyền y lìa dứt khoát triệt khai tay. Đang ra tay chuẩn bị thu phục phản công lên thuyền thủy quỷ. Tiêu trạch còn không có tới kịp trả lời, liền thấy cố huyền y bay vọt dựng lên, trường kiếm tới ra, lập tức liền phải đem thủy quỷ chém giết với dưới kiếm. Minh quyên Liền ở cố huyền y đang muốn ra tay hết sức, thủy quỷ khuôn mặt hướng về phía trước dơ lên, lại là một cái làm nàng bất ngờ người, phục ma thôn thôn người Minh quyên, Nàng cảm thấy kinh dị, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có chút phân thần ở nhất thời không tra dưới bị thủy quỷ minh quên mượn cơ hội kéo xuống thủy rơi xuống vào nước trung liền đột nhiên sặc một ngụm cố huyền y lì lập tức điều chỉnh trạng thái thi triển pháp thuật tính toán bài trừ minh quên cho nàng bày ra nhà giam gian nan mà cùng chi chống lại trong khoảng thời gian ngắn hạ xuống hạ phong cố huyền y hề. tiêu trạch đại kinh thất sắc kinh hoàng dưới thế nhưng bất chấp trận pháp theo cố huyền y hề rơi xuống nước kia một khắc nhảy xuống trong nước ra sức đẩy ra tầng tầng nước vỡ hướng tới cố huyền y đi phương hướng bơi đi Nghê Hà hắn bốn là đặc thù, rơi xuống vào nước trung thủy quỷ liền tất cả đều dung hướng về phía hắn, Đông đảo thủy quỷ đồng loạt quấn lên Tiêu Trạch. Cố Huyền y Yiye vì tu luyện người, cho dù ở trong nước cũng nhị thanh mắt sáng, nhìn đến Tiêu Trạch bị đông đảo thủy quỷ quấn lên, trong lòng đại bực, một đạo nước gợn nhộn nhạo mở ra, liền thấy Cố Huyền Yiye bài trừ minh quên vây khốn ngược lại chuẩn bị cứu giúp Tiêu Trạch. Nhưng mà, thủy quỷ tựa hồ có linh trí giống nhau, từ giữa phân tán ra mấy chỉ thủy quỷ quấn lên nàng, đánh là có thể đánh. Cố huyền y cáo giận chính là ngăn cản nàng đường đi, làm nàng khó có thể từ giữa thoát thân. Tiêu Trạch bị thủy quỷ nhóm mang vào nước đế, Cố Huyền y kinh hoàng khó làm, quyết định hao phí pháp lực sử dụng chói hồn chú. Bang bạc sóng biển chụp phủi con thuyền, một chiếc thuyền lớn ở sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng lung lay. Lâu một phòng nội, mọi người tất cả đều té ở một hối, có mấy cái thủy quỷ muốn đột phá kết giới xuống tới, lại bị kết giới cấp chặn, nhưng một đạo giang rắc thanh làm thật vất vả mới buông tâm mọi người lại nhấc lên. Phần 242 Trưng 242 tin tưởng, hướng hạo nghe ra tới là kết giới tan vỡ thanh âm, nhưng hắn không có nói ra, chỉ là đối với lại bắt đầu nghị luận sôi nổi mọi người khụ một tiếng, ý đồ an ổn trụ bọn họ cảm xúc. Đáng tiếc hắn làm như vậy hiệu quả không rõ ràng, đang muốn hắn muốn động thủ thời điểm, đồng chân ra ngựa. Nàng cười đối người chèo thuyền nhóm nói, các vị đại ca, dù sao chúng ta nhàn dối là nhàn dối, ta cho đại gia hỏa xương cái tiểu khúc thế nào. Muội tử, ngươi cũng đừng thêm nữa rối loạn có được hay không không nhìn hiện tại chính vội vàng A. Có người xem bất quá đi, mọi người đều ở lo lắng hãi hùng, ngươi sướng khúc tính chuyện gì. Bác lái đỏ nghe hiểu ý tại ngôn ngoại, trong lòng thầm nghĩ, một cái nha hoàn đều như vậy ổn trọng, vị phu nhân kia cùng vị kia lão ra rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn không thể không ra mã, gấp cái gì, nhân ra tiểu cô nương muốn hát thì hát, chúng ta này những đại quê mùa thật vất vả có như vậy cơ hội còn không quý trọng, cấp gì, tức giận đâu. Vì thế, lại bị răn dạy một hồi, người tất cả đều bẹp hạ miệng, ngoan ngoãn nghe Đông Trần sướng khúc nhi. Hướng Hạo mới lạ mà nhìn về phía Đông Trần, giống như là lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Đông chân một bên sướng khúc một bên đưa cho Hướng Hạo một cái đôi mắt nhỏ, rất là đặc ý, làm Hướng Hạo có chút nghi hoặc. Nàng không phải lo lắng nhất nhà nàng nương nương sao, như thế nào lần này sẽ như vậy bình tĩnh? Mọi người bình tĩnh trở lại sau, Hướng Hạo liền đem vấn đề này cấp hỏi ra tới, kết quả thu hoạch một quả khinh bị ánh mắt. Người có phải hay không nốc Nương nương bên kia khẳng định không có việc gì, nương nương làm ta tại đây nhìn đã nói lên ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hướng hạo được đến đáp án, lại không hỏi vì cái gì như vậy tin tưởng cố huyền y sẽ không có việc gì, bởi vì chính như đông chân giống nhau, hắn cũng tin tưởng vương gia khẳng định sẽ hóa hiểm vì gì, cho nên bọn họ chỉ cần hảo hảo hoàn thành bọn họ công đạo nhiệm vụ là được. Cố huyền y sử dụng chói hôn chú, đem quấn quanh ở nàng trung quanh thủy quỷ cấp chói buộc, ngay sau đó đuổi theo dần dần hướng đáy nước trầm xuống tiêu trạch. Trên đường không ngừng có thủy quỷ phân tán ra tới đối phó nàng, nhưng hắn vì tỉnh thời gian, tất cả đều sử dụng hao phí đại lượng linh lực chói hồn chú, thực mau liền đuổi theo thượng tiêu trạch. Nàng đem thủy quỷ tất cả đều đuổi đi rớt, từ thủy quỷ trong tay cứu ra tiêu trạch. Cố Huyền Y rìa đem tiêu trạch đưa tới bên người, liền phải ra sức hướng lên trên bơi đi. Chỉ là bởi vì ở trong nước, do đó dẫn tới chói hồn chú uy lực được hóa, thủy quỷ nhóm thực mau liền khôi phục tự do. Cố Huyền Y dừng một chút. Vội vàng mang theo tiêu trạch tiếp tục hướng lên trên bơi đi. Nàng đến đuổi ở chói hồn chú hoàn toàn mất đi hiệu lực trước trở lại con thuyền thượng. Không được, ta còn là đến đi xem. Đông chân khẽ cắn môi, tuy nói đối nương nương tín nhiệm độ đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất nương nương yêu cầu nàng hỗ trợ, mà nàng lại vừa lúc không ở. Nghĩ vậy, liền muốn đi ra ngoài, lại bị hướng hạo cấp ngăn cản. Ra nói qua, ai cũng không chuẩn đi ra ngoài. Hắn cũng chưa nói quá ta không thể đi ra ngoài. Đông Chân nướng ngực, cùng hướng Hạo cái cọ nói: "Hướng Hạo do dự, kỳ thật hắn cũng nghĩ ra đi, nhưng nghề Hà ra mệnh lệnh." Trải qua đông chân như vậy một gián đoạn, hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai lời nói còn có thể như vậy giải. Quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt. Đông Chân trong lòng sốt ruột, nhưng mặt ngoài còn phải duy trì bình tĩnh lý trí bộ dáng này, ý đồ đem hướng Hạo cấp thuyết phục. Cũng không biết có phải hay không nàng sức cuốn hút đủ cường, hướng Hạo cuối cùng không chỉ có đáp ứng phóng nàng ra tới còn cùng đi nàng một đạo ra tới. Dặn dò bác lái đò nhất định phải bảo vệ tốt sở hữu người chèo thuyền đừng làm bọn họ ra tới. Rồi sau đó Đông Chân cùng hướng Hạo liền vội vội vàng vàng đi tìm Cố Huyền Y gì cùng Tiêu Trạch, không thể tưởng được thiếu chút nữa chậm một bước. Phần 243. Chương 243 được cứu trợ. Cố Huyền y liền muốn mang theo Tiêu Trạch, còn muốn vội vàng cùng đuổi theo thủy quỷ Chu Toàn, thực mau liền khí lực chống đỡ hết nổi, suýt nữa ôm không được Tiêu Trạch. Đang ở trong lúc nguy cấp, Đông Chân một tiếng kinh hô làm nàng con ngươi sáng ngời. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cây dây thừng từ trên thuyền rất xuống dưới. Nương nương mau bắt lấy, Đông chân lo lắng, ở mặt trên hô to, kinh khởi tầng tầng gợn sóng. Cố Huyền Y rìa nghe vậy bắt được dây thừng, đem dây thừng hệ ở hôn mê tiêu trạch bên hông, cẩn thận kiểm tra một chút có hay không hệ khẩn. Sau đó chiều phía trên hô, các ngươi kéo đi. Dây thừng dần dần bắt đầu hướng về phía trước hoạt động, tuy rằng thực thông thả nhưng là vẫn là rõ ràng. Cố Huyền Y rìa đem tiêu trạch trước đưa lên thuyền lúc sau cùng quấn quanh lại đây thủy quỷ nhóm vật lộn nàng cười cười cho cụ trọng thi lấy ra trong lòng ngực lá bửa tính toán trực tiếp hướng mấy thứ này chán thượng tạp cứ việc là ở trong nước nhưng nàng ở lá bùa thượng làm không thấm nước xử lý cho nên cũng liền không có gì ướt không ướt có thể hay không dùng vấn đề cố huyền y dìa dùng lá bửa bám trụ một đoạn thời gian làm cho hướng hạo cùng đông chân đem tiêu trạch kéo lên đi mà chờ nàng tạm trong chốc lát lá bửa lúc sau rốt cuộc đến phiên nàng lên rồi nàng giữ chặt thăng kết đem chi hệ ở bên hông Cơ cơ dây thường ý bảo chính mình có thể, vì thế mặt trên hướng hạo cùng đông chân liền bắt đầu đem người hướng lên trên kéo. Nương nương ngài không có việc gì đi. Đông chân vẻ mặt nôn nóng, giữ chặt cố huyền y trên dưới đánh giá. Ta không có việc gì. Cố huyền y lìa lau một phen mặt, nhìn trên mặt đất nằm tiêu chạch liếc mắt một cái, hướng hạo, người trước xem trọng bắt ra, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Một ngữ đa bãi, cố huyền y đi lắc mình mà qua, đi vào phía trước bố trí trận pháp địa phương tiếp tục đem chưa hoàn thành trận pháp dọn xong, trận pháp một khi hoàn thành, lập tức phát huy nó tác dụng, thủy quỷ muốn đi theo lên thuyền lại bị trận pháp cấp chắn trở về, vô pháp tới gần. hơn nữa trận pháp so với giản dị bản kết giới, cái này rõ ràng càng có dùng một chút. cố huyền y di thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến tiêu Trạch còn không có tỉnh lại một lòng lại nắm lên, nàng lắc mình qua đi, từ hướng hạo trong tay tiếp nhận tiêu Trạch chỉ thấy hắn mặt sám như cho tàn, trầm hạ tâm điều tra một phen, đơn giản là hồn phách không xong. Vài lần muốn thoát ly trong cơ thể. Nương nương, ra thế nào? Đông chân cùng hướng hạo lo lắng mà nhìn nàng, liền sợ nàng tiếp theo câu nói ra nói liền thu không quay về. Đặc biệt là hướng hạo, mới vừa rồi hắn dò xét một chút tiêu Trạch mạch tượng, cơ hội liền tìm không đến. Cố huyền y gì lau một phen mặt, hắn không có việc gì, ta tới đánh thức hắn. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, ta yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, các ngươi ở chung quanh giúp ta nhìn, ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào tới gần cũng đừng làm cho bất luận kẻ nào phát ra âm thanh đông chân đột nhiên gật gật đầu hướng hạo tuy rằng lời nói thiếu nhưng hắn lần này cũng không keo kiệt ta đã biết sự tình nếu đã như vậy việc cấp bách đó là đem tiêu trạch trong cơ thể hồn phách ổn định cố huyền y gì đem tiêu trạch vững vàng sắp đặt ở bình thản địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống chắp tay trước ngực vì tiêu trạch tụng kinh lấy này tới ổn định hắn hồn linh nhàn nhạt linh lực theo kinh phật truyền đạt đến tiêu trạch trong cơ thể tiêu trạch thân thể thượng phát ra nhàn nhạt một tầng bạch quang mông lùng Đem hắn cả người đều bao phủ tại đây một tầng mỏng như lửa mỏng bạch quang bên trong trận pháp hình thành lại một cái kết giới hoàn toàn đem thủy quỷ nhóm ngăn cách bên ngoài trên thuyền lớn khôi phục gió gióêm sóng lặng ở tiểu kết giới chung các vị người trèo thuyền nhóm hồi lâu không gặp có thủy quỷ công kích có nhân tâm tư bắt đầu sinh động lên không màng người khác ngăn trở lặng lẽ lưu tới rồi tiểu kết giới bên cạnh đang muốn bán ra đi đã bị kéo lấy lỗ thai nắm trở về phần 244 chương 244 lấy lòng người muốn làm gì Bác lái đỏ thét hỏi, một đám ngại danh là không phục quản đúng không, trước kia như thế nào không gặp như vậy nhiều người như vậy thứ đầu. Xem ra nếu là lần này có thể tồn tại trở về, đến một lần nữa sảng chọn một lần. Có lẽ tàn khốc, nhưng thực hiện thực, nếu là mỗi người đều không phục từ, đi thuyền chi lộ từ từ, cuối cùng có thể hay không sống sót còn chưa cũng biết. Người nọ thấy bác lái đỏ giống như thật sự sinh khí, tức khắc túng xuống dưới, giống như một con chim cút giống nhau không nói. Còn lại người thấy lần này tình hình. Cho nhau nhìn thoáng qua, đều quyết định nghe theo bác lái đỏ. Nhìn này hết thảy, bác lái đỏ cảm thấy hắn những người này vẫn là thiếu thu thập, nhiều lời vài câu cũng không có gì, nếu là thật sự yêu cầu một lần nữa tìm người, kia muốn hoàn toàn thu phục còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Thuyền trên mặt, cố huyền y vì tiêu Trạch không ngừng tụng kinh, sau đó không lâu, tiêu Trạch mới chậm rãi chuyển tỉnh. Mở nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là nghiêm túc bộ dáng cố huyền y Hắn trước tiên cảm giác được đó là nhẹ nhàng cùng tự tại, nhưng tiếp theo nháy mắt trong lòng lộn bột một chút, tựa hồ đã nhận thấy được kế tiếp hắn đem gặp như thế nào tàn phá. Quả nhiên, cố Huyền y nhìn thấy tiêu trạch tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, không phải yên tâm, mà là phẫn nộ. Ngươi quá lô mãng, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền không về được. Cố Huyền y đi thấy gương mặt này liền tới khí, hoàn toàn không nghe lời người nên mắng. Ngươi nếu không phải bởi vì có này phá thể chất ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi. Ngươi như thế nào làm người như vậy không bất lo. Càng nói càng khí, hoàn toàn không nghĩ nói với hắn lời nói, nếu ngươi đã tỉnh lại, giữ lại ngươi liền chính mình giải quyết hảo. Ta mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong quay đầu liền đi, hoàn toàn không nghĩ để ý tới phía sau người nọ kêu gọi. Tiêu trạch khóc không ra nước mắt, tuy nói bị trách cứ một đốn, nhưng hắn tâm tình thực hảo, hoàn toàn không có bị măng cái loại này bộ dáng. Hắn biết nàng là ở quan tâm chính mình, cho nên vô luận nàng nói cái gì hắn đều thực ngoan ngoãn mà nghe xong. Chỉ là không nghĩ tới cố huyền y đi thấy hắn cái dạng này càng tức giận, trực tiếp chạy lấy người, hoàn toàn không cho hắn giải thích cơ hội. Cho nên vẫn là đến chạy nhanh đem tàn cục thu thập xong, đi hống hống nàng mới là quan trọng sự. Hướng hạo, người cùng đông chân đi đem bác lái đỏ đám người kêu ra tới, làm cho bọn họ hỗ trợ. Tiêu trạch thoáng tự hỏi một chút liền nghĩ kỹ rồi như thế nào thu thập ý nghĩ, đem như thế nào làm đại khái cùng hướng hạo cùng đông chân nói một chút lúc sau, cho bọn hắn chỉ một chút giúp đỡ nhớ tới phá hư trận pháp trướng còn không có theo chân bọn họ thanh toán đâu chỉ là đến đêm này bút trướng sau này thoáng tiêu trạch phân phó xong lúc sau lập tức nhích người tiến đến tìm kiếm sinh khí trốn chạy cố huyền y Dễ. lúc này cố huyền y Dễ đang ngồi ở trên giường sinh hận rồi là đối tiêu trạch lô mãng vẫn là đối nàng chính mình trách cứ cũng nói không rõ nói tốt phải bảo vệ hảo tiêu trạch lại luôn là làm hắn lâm vào nguy hiểm cố huyền y diệp ngươi còn ở sinh khí sao tiêu trạch thật cẩn thận dịch đến nàng bên người ngồi xuống Chỉ là mới vừa vừa tiếp xúc nhân ra liền lập tức trốn đến rất xa, căn bản liền không cho hắn làm thân gần cơ hội. Tiêu Trạch lẩm thầm ảo não, hắn hẳn là đổi cái xưng hô, cái này quá mới lạ một chút đều không thân cận. Vì thế hắn phục lại kêu lên, y -y, -y, -y, y y. Đưa lưng về phía hắn thân mình cương một chút, Tiêu Trạch trong lòng mừng thầm, thành công. Lại không ngờ đáp lại hắn chính là một cái mềm mại gối đầu. Tiêu Trạch cho rằng đây là rốt cuộc chịu để ý đến hắn, đồng dạng xưng hô nói thêm nữa vài lần. Tiếp theo đã bị mặt vô biểu tình cố huyền y cấp quét ra cửa ngoại. Cố huyền y phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Loại này mê chi tướng dường như trường hợp làm hai người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó cố huyền y là biểu môi, y là gì đó. Không biết nàng nghe thấy cái này liền sẽ tưởng một cái khác người nào đó lại xuất hiện đâu. Phần 245 chương 245 vui vẻ liền hảo. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy trên biển xuất hiện đệ nhất lũ quang lúc sau. Toàn bộ sắc trời liền hoàn toàn sáng lên. Đêm tối biến thành ban ngày. Lại một lần, Cố Huyền Y liề lại một lần đem Tiêu Trạch đuổi ra ngoài cửa, không khéo chính là vừa lúc gặp được tới gặp Cố Huyền Y Đông Trân. Tiêu Trạch mặt đều tái rồi, liền cảm thấy Cố Huyền Y nữ nhân này như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu đâu. Bất quá những lời này, hắn chỉ dám ở trong lòng phun tào một chút, trước mắt nhân gia còn không có ngôi giận, hắn vẫn là cảm thấy không cần lựa cháy đổ thêm dầu. Vương gia, Ngài Đông Trân đôi tay phủng chậu nước, tò mò mà ngắm Tiêu Trạch một chút. Tiêu Trạch nhìn xuống nội tâm phát điên, bưng một bộ cao cao tại thượng cái giá, "Ngươi mừng chậu làm cái gì?" Dựa mặt. Đông chân tuy rằng đối Tiêu Trạch thế, nhưng liền điểm này cũng không biết có điểm tò mò, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Tiêu Trạch Mê Chi tạm dừng, "Rất là ảo não, hắn như thế nào liền hỏi ra loại này thuần vấn đề?" Hắn một chút cũng chưa đem loại cảm giác này biểu hiện ra hiện, nhìn rất là nghiêm trang, "Ngươi đem đồ vật cho bổn vương, sau đó liền đi xuống đi." "A? A cái gì? Còn không mau đi?" Tiêu trạch nhíu mày, hắn này thường cảm thấy cái này nha hoàn còn rất thông minh, hiện tại vừa thấy như thế nào liền ngu xuẩn bất kham. Lại không biết là bị hắn hành vi cấp kinh tới rồi, chờ phục hồi tinh thần lại lập tức túi đầu không lưng, căn bản không cần người khác nhiều lời liền nhanh chóng từ trước mắt biến mất. Tiêu trạch nhìn lưu tại tại chỗ cái kia chậu nước, bùn thượng còn đắp một cái rửa mặt khăn, mí môi, khít sâu lúc sau rốt cuộc bưng lên chậu nước, lưu ra một bàn tay nhẹ nhàng gõ nhà dưới môn. Ai? Ta? Trong môn mặt không nói Tiêu Trạch đốn hạ lại bắt đầu gõ vang lên cửa phòng, cũng mặc kệ bên trong người có hay không đáp lại. Hắn tại đây đầu rồi dám, không nghĩ tới phía sau cửa có người nghẹn đến mức khó chịu. Kỳ thật Cố Huyền Y ở Tiêu Trạch nhiều lần không ngừng nỗ lực hạ, hỏa khí đã đi xuống, nhưng bởi vì người nào đó nôn nóng thượng hỏa bộ dáng đặc biệt hảo chơi, nàng cũng liền chưa nói, nghẹn ý cười nhìn hắn chạy tới chạy lui. Cố Huyền Y rì ở phía sau cửa, mỉm cười nghe Tiêu Trạch cùng đông chân đối thoại, ở hắn lại một lần gõ cửa lúc ấy thiếu chút nữa phá công chỉ có thể nghĩ muốn trừng phạt một chút hắn mới không đến nỗi lãng phí như vậy một lần được đến không dễ cơ hội. Cố Huyền Y hề, người rốt cuộc khai không khai. Tiêu Trạch thủy khuất, hắn thật vất vả mới lấy hết can đảm hảo sao? Cố Huyền Y Nhi diễn cũng xem đến không sai biệt lắm, lo lắng lại nháo đi xuống sẽ hoàn toàn ngược lại. Khụ một chút, đem cửa mở ra. Tiêu Trạch đang muốn bưng chậu xoay người rời đi, liền nghe thấy kia phía cửa gỗ kéo kẹt một tiếng khai, hắn chạy nhanh quay đầu. Như thế nào? Bát Vương ra tìm ta có cái gì quan trọng sự sao? Cố Huyền Y lìa lười biếng rửa ở trên cửa, cười như không cười. Cái kia Tiêu Trạch nẹn lại liền phải thuận miệng nói ra nói. Ông chậu phất tay áo xoay người, dùng đưa lưng về phía Cố Huyền Y lìa, không có việc gì, buồn Vương này liền rời đi. Tưởng tượng một chút ông Trậu, nói chuyện ủy khuất đến quan trọng Bát Vương ra liền cảm thấy Tiêu ta nào ảnh, càng miễn bàn chuyện như vậy ở Cố Huyền Y trước mặt trình diễn, càng là làm nàng cả người đều không tốt, cả người nổi ra gà rất đầy đặn. Cố huyền y thì bất đắc dĩ, ra tay ngăn lại, ngươi trước đừng đi, vào đi. Nàng tiếp nhận chậu nước, ngươi cũng thật là, làm đông chân trực tiếp đoan tiến vào là được, hà tất làm điều thừa. Đương nhiên là vì hống ngươi vui vẻ a. Tiêu trạch trong lòng yên lặng phung tảo. Bất quá những lời này đánh chết hắn cũng sẽ không nói, rốt cuộc hắn thật vất vả mới nên ngang vào nhà. Khoe môi chậm rãi gợi lên, ở cố huyền y quay đầu lại khi lập tức bút phẳng, lập tức gục xuống xuống dưới. Phần 246 Trước 246 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Buồn vương đó là vì rèn luyện thân thể. Tiêu trạch vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ngươi đây là không tức giận. Cố huyền y lìa lau một phen mặt, không khí, liền ngươi như vậy, ta nếu là còn sinh khí, khi đến còn không phải ta chính mình, có lẽ còn không thấy được người nào đó có điều nghĩ lại. Nàng ý có điều chỉ, mặc kệ như thế nào, nên nói vẫn là muốn nói, miễn cho tiếp theo còn cho nàng tới này một bộ. Tiêu trạch vừa muốn theo bản năng phản bác, may mắn tới kịp phản ứng lại đây, khẩu phong vừa chuyển, lần này là ta đại ý, tiếp theo ta khẳng định sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nhìn rất là chân thành, cố huyền y ngắm liếc mắt một cái, bán tín bán nghi, đây là chuyện của ngươi, ngươi đều không nhọc lòng ta nhọc lòng làm gì. Tiêu trạch giữ chặt tay nàng, liền kém muốn thể thể lại bị cố huyền y đi vỗ rớt, động tay động chân, nói chuyện liền nói lời nói, động tay động chân làm gì. Nàng sửa sang lại một chút quần áo cùng tiểu thấy không có gì vấn đề lớn lúc sau lướt qua tiêu trạch đi ra ngoài ta còn muốn xử lý một chút sự tình ngài nột nên làm gì làm gì đi tiêu trạch đương nhiên là không thuận theo vốn dĩ có điểm buồn nản đứng ở trước gương khi trong lúc vô ý nhìn đến trong gương mặt xoay người rời đi cố huyền y ý, ý đang cười hắn con ngươi sáng ngời liền phải gợi lên khỏe môi ở đối mặt cố huyền y khi lại biến mất vô ảnh hôm qua lưu lại tới vấn đề ta đã xử lý tốt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng chúng ta đi trước ăn một chút gì Cố Huyền Y gì từ tối hôm qua đến bây giờ liền không có đồ ăn từng vào trong bụng, bị tiêu trạch như vậy vừa nhắc nhở giống như bừng tỉnh đại ngộ, dưới chân một quải liền xoay cái phương hướng. Tiêu Trạch nhìn buồn cười, trong lòng bất tri bất giác bị loại này cảm xúc ảnh hưởng, cả người đều tỏa sáng lên. hắn vài bước đuổi theo cố Huyền Y gì, cùng nàng sóng vai mà đi, thường thường hỏi nàng điểm cái gì, chờ nàng sắp không kiên nhẫn động thủ khi lại thay đổi cái đề tài, như thế không được trêu chọc. Hai người cho nhau ủ nào nhốn nháo đi phía trước đi. Tựa như không có chân chính cãi nhau qua giống nhau, bất quá chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Đại trận mở ra, chỉnh con thuyền đã bị bảo hộ lên, trên thuyền mọi người yên tâm rất nhiều. Bất quá trước mắt còn có một việc yêu cầu giải quyết. Nói đi, rốt cuộc là ai đem ta trận pháp cấp phá? Cố huyền y lìa dọn trường ghế giữa Mỹ tư tư ngồi, trước mắt là động tác nhất trí xếp thành một loạt người chèo thuyền. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Có người không phục. Ngươi như thế nào không hỏi xem có phải hay không ngươi hai cái hạ nhân làm. Cố huyền y thì cười nhạo, cười đến ba hoa trích tròe, đông chân các ngươi nghe một chút, bọn họ còn nói là các ngươi làm cho đâu. Ngươi tới nói cho bọn họ, ta vì cái gì không nghi ngờ các ngươi. Đông chân nhận được mệnh lệnh, vênh vào báo tự đắc toàn bộ một kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, làm cố huyền y không khỏi chịu chịu khoe miệng. Nha đầu này, là ở diễn ác độc nha hoàn sao, bộ dáng này vừa thấy chính là thực điêu ngoa cái loại này. Người hà đông chân căn bản liền không nghĩ tới nàng như vậy có bao nhiêu giống chó cậy thế chủ cảm giác, thanh hạ giọng nói, các ngươi này một đám mã phu, ta cùng đại đầu gỗ là vẫn luôn đi theo chủ tử bên người, hoặc nhiều hoặc ít tốt xấu cũng hiểu một chút đi. Còn có, cố huyền y gì cứ như vậy nghe đông chân đem này những thô tráng đại hán nói được á khẩu không trả lời được, kỳ thật đều là nói bậy, cứ việc có vài phần là thật sự. Nàng thật đúng là không thể tưởng được đông chân sức chiến đấu như vậy cường, khó trách cả ngày ở nàng trước mặt lại nhải như vậy xem ra bảo không chuẩn là bởi vì quá nhàm chán. Nghe này tự tự châu ngọc, hoàn toàn bắt lấy một cái điểm trải ra mở ra. Xem ra Đông Chân Nha đầu này thật đúng là nàng chi kỷ tiểu giao đông, hoàn toàn lĩnh hội đến nàng ý tứ, quả thực không cần quá hảo. Phần 247. Chương 247 nghĩ ký lại trả lời. Tiêu Trạch ôm hai tay rửa ở vách tường, hắn đối chỉnh sự kiện phát triển đều bảo trì một loại không sao cả thái độ, liền tùy ý cô Huyền Y Ly đi xử lý. Khỏe mắt đuôi lông mày chỗ không khỏi mang ra vài phần ý cười. Hướng hạo yên lặng đứng thẳng ở một bên, càng là đối chỉnh sự kiện không có gì nghĩ chỉ nghe theo tiêu trạch phân phó. Người treo thuyền nhóm bị nói được đầu chóng váng nào trướng, lúc này một người cao lớn người từ bọn họ bên trong đứng dậy. Phu nhân, mau làm vị cô nương này đừng nói nữa. Lại nói bọn họ liền thật sự muốn hỏng mất. Nga! Chẳng lẽ bác lái đỏ biết là ai? Cố huyền y ánh mắt dừng ở đứng ra nhân thân thượng. Bác lái đỏ cảm thấy chính mình sở hữu bí mật tại đây trong ánh mắt đều không chỗ nào che giấu. Hắn nhắm mắt, là ta. Mọi người ổ lên, đều sôi nổi trâu đầu ghé thai, không thể tin được thế nhưng là bọn họ lao đại làm. Cố huyền y gì cũng mặc kệ bọn họ như thế nào âm ý, chỉ rất có hứng thú mà nhìn bác lái đỏ, vì cái gì. Bác lái đỏ nhiều năm dại nắng giờ mưa, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, thấy vị này phu nhân giống như không có trách cứ hắn ý tứ, căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới. Vừa muốn thuận miệng ứng phó, đã bị lệnh băng thanh êm đông cứng thần trí. Người tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời. Bác lái đỏ ngơ ngác mà nhìn từ cố huyền y phía sau đi ra người, đối mặt người nọ nháy mắt lánh xuống dưới mặt, hắn nhất thời ngầm miệng. Không phải nói từ ta toàn quyền xử lý sao, người ra tới làm gì. Cố huyền y gì đối người nào đó nói không giữ lời hành vi tỏ vẻ khinh bỉ Tiểu trạch nhấp môi, hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên đứng dậy chính là nhìn đến Cố Huyền Y ở đối bác lái đỏ thực cảm thấy lưng thú bộ dáng cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn nói bừa cái lý do, ngươi nếu đã biết là ai đem trận pháp phá hủy, kia liền hảo hảo trừng phạt là được. Nghe hắn nói như vậy nhiều có ý tứ. Có ý tứ a? Cố Huyền Y chính thức gật đầu, kia nhưng không được có ý tứ, ở trên biển phiêu bạc như vậy nhiều ngày nhiều buồn nột. Hảo hảo, ngươi đừng nói chuyện, xem ta bận việc là được. Cố Huyền Y thì cười, quay đầu nhìn về phía bác lái đỏ khi sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng buổi sáng đi xem qua nguyên lai bị phá hư địa phương, trong lòng biết phá hư trận pháp người hẳn là vô tình, bởi vậy ở trong giọng nói liền không khỏi có chút thả lòng, cũng không có trách cứ gì đó ý tứ. Hiện tại xem ra nếu không phải tiêu trạch này một gián đoạn, nàng thật đúng là liền trọng lấy nhẹ thả, còn có đã lâu lộ chính đâu, này không thể được. Nghĩ kỹ rồi không có, tưởng hào liền nói đi. Cố huyền y thì lạnh mặt, làm bác lái đỏ không dám lại nhìn thẳng nàng đôi mắt. Nghĩ kỹ rồi. Bác lái đỏ vốn dĩ cũng không phải cái gì người xấu, có thể xả thân bảo hộ thủ hạ lao đại bản tính cũng không thấy đến có bao nhiêu hư, húng chi trận pháp bị hủy là bởi vì vô tâm, bởi vậy ở giải thích rõ ràng sau mọi người đều tỏ vẻ lý giải. Có thể lý giải, nhưng ngươi bộ dáng này suýt nữa đem chúng ta này một thuyền người cấp cho vùi, ngươi không cảm thấy hẳn là làm điểm cái gì sao. Cố huyền ý gì như cũ lạnh mặt, phóng thích hàng khí, mặc cho phu nhân xử trí. Bác lái đỏ không màng còn lại người khuyên giải, đơn chân quỳ xuống chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hào một cái con người dán giỏi, cố huyền y khen ngợi, chính là tật xấu có điểm đại. Uống rượu dễ dàng hỏng việc ga, bất quá không quan hệ, nàng sẽ giúp hắn sửa. Một niệm đến tận đây, nàng hắc hắc cười, làm bác lái đỏ kinh khởi tầng nổi da gà, cả người còn mạo mồ hôi lạnh. Quả nhiên kế tiếp nhật tử bác lái đỏ quả thực quá đến nước sôi lửa bỏng. Một khi rượu nghiện phạm vào, vừa định lấy ra bình rượu tử uống thượng mấy khẩu. Nhưng mà một cổ tử toan vị làm hắn giọng nói đều phải mềm hóa. Phần 248 chương 248 buông giấm Hắn chạy nhanh bỏ qua, tìm được thủy xúc miệng, manh rót thượng số nước miếng lúc sau mới giảm bất một trận lại một trận toan sàng cảm, nhưng là mới vừa hoán lại đây trong chốc lát lại nảy lên trong lòng, trực tiếp rúi đầu vào lưu nước. Sau đó cùng nằm liệt giống nhau nằm trên mặt đất không được thở dốc giọng nói còn không ngừng phiếm toan. Hắn nghĩ nghĩ, đem bình rượu tử cấp nhặt trở về, đem bình rượu tử đi xuống đảo Chảy ra chất lỏng làm hắn không khỏi siết chặt cái mũi. Quá toan. Bác lái đỏ hoảng sợ mà nhìn chậm rãi chảy ra chất lỏng, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này, giống nhau đối giấm sinh ra sợ hãi cảm. "Lão đại, ngươi còn hảo đi." Ngoài cửa, chậm rãi dò ra một cái đầu, nhìn thấy bác lái đỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại chạy nhanh rụt trở về. "Làm gì?" Bác lái đỏ hưu khí vô lực, hắn hiện tại trạng thái liền cùng phế đi không sai biệt lắm. Trong lúc Lơ đãng nhìn đến trong tay bình rượu tử Nghĩ tới cái gì, đối diện ngoại người nọ quát. Ngại danh, có phải hay không ngươi đem rượu của ta cấp thay đổi. Phu nhân nói, lão đại ngài uống rượu dễ dàng hỏng việc, cho nên vì làm ngài trở thành một người cao lớn uy mãnh không có hắc lịch sử lão đại, nàng cần thiết giúp ngài sửa lại cái này tật xấu. Muốn nói người treo thuyền nhóm đối cố huyền ý gì quyết định này còn là phi thường tán thành, lão đại cái gì cũng tốt, chính là vừa uống rượu liền dễ dàng phía trên. Bác lái đỏ vừa nghe trong lòng chửi ầm lên, nhưng là hắn không có can đảm nói ra Rốt cuộc hắn cũng biết chuyện này thượng là hắn đối lý. Hắn liếc liếc mắt một cái ngoài cửa, phu nhân còn nói cái gì? Phu nhân còn nói, làm ngài nghỉ ngơi xong liền đi đem kho hàng cá mặn cấp lấy ra đi phơi phơi. Người nọ nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nàng không cho chúng ta hỗ trợ, còn nói làm ngài chính mình nghĩ cách đừng làm cho mùi vị phiêu tán ở chỉnh con thuyền mặt trên. Bác lái đỏ cảm giác được thật sâu ác ý, kho hàng cá mặn hắn là biết đến, tắc tràn đầy một kho hàng, hương vị lại đại. Làm chính hắn đi phơi còn không được làm hương vị bay ra Sao không lên trời đâu Hắn ám chọc chọc mà muốn đi làm sự Nhưng tưởng tượng đến cái kia lão ra ánh mắt Hắn liền trong lòng sợ đến hoảng Hoàn toàn hưng không dậy nổi một chút tâm tư Kia lão đại, chúng ta liền đi trước Chúng ta Bác lái đỏ đống nhiên ngẩng đầu Nhìn bên ngoài một cái điệp một cái thân ảnh Đầu hóc có điểm xe xe Chạy nhanh lăn Nhìn những cái đó nhãi danh chạy trốn tắc mau, Hắn thở dài Nay không đợi hắn lập huy Đem không phục quản thúc cấp đá ra đi, không nghĩ tới nhưng thật ra làm cho bọn họ nhìn một cái chê cười. Bất quá như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, bác lái đỏ cảm thấy như vậy cũng còn hảo, hoặc bắt một chút cũng khá tốt, thật xấu sao, sửa sửa thì tốt rồi. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nghĩ vậy, bác lái đỏ đôi mắt thật lượng. Cố huyền y gì không nghĩ tới nàng một cái chủ ý làm kế tiếp nhật tử qua đến không như vậy nhảm chán, mỗi ngày nghe hướng hạo bẩm báo liền vui tươi hớn hở mà qua một ngày. Tiêu Trạch vâu ngữ mà nhìn hướng hạo lại một lần hướng cố huyền y dìa giảng thuật thám thính tới tin tức, hắn cũng không biết hướng hạo khi nào lưu lạc đến giám thị nhân ra lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đối này, cố huyền y dìa đại trưởng vung lên, Tiêu Trạch, ngươi bộ dáng này quá không thú vị, giống ngươi bộ dáng này rất khó chiếm được nương tử. Ta nương tử còn không phải là ngươi. Tiêu Trạch càng thêm hết trô nói rồi, nữ nhân này không biết lại nhìn cái gì hiếm lạ cổ quái thoại bản, như thế nào hiện tại nói chuyện như vậy kỳ kỳ quái, quái. Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng gối đầu phía dưới kia một chấm vỡ, liền rất muốn hỏi nàng như vậy ngủ không khó chịu sao. Nề hà hắn bị cố huyền YG mấy ngày trước đây cấp chính sợ, quá khó hống, cho nên hắn dễ dàng không dám chọc giận nàng, cũng liền không hỏi. Phần 249 chương 249 nặng nghề Cố huyền YG nhìn chung quanh, coi như không nghe được tiêu Trạch trả lời. Hướng hạo thấy vậy tình cảnh, yên lặng lui đi ra ngoài, hắn lúc này liền không nên xử tại nơi này, đi theo lệ thường. Kế tiếp chính là vương gia cãi lại. Quả nhiên, tiêu trạch vẫn là nhịn không được dò hỏi, Ngươi, muốn hay không cùng ta cùng nhau trụ? Cố huyền y gì cảm thấy kinh dị, ngươi nói gì? Phong qua lớn ta nghe không rõ. Tiêu trạch nghiến răng nghiến lợi, ta nói, Ngươi muốn hay không dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ? Cố huyền y thì cười, cười đến chương dương, ngươi đây là sợ hãi. Đối, tiêu trạch cắn răng kiên trì, áp xuống liền phải buộc miệng thốt ra không phải. Cố huyền y gì mấy ngày này đều đã ở nàng trong phòng của mình không biết đang làm cái gì, hắn tưởng cùng nàng tâm sự cũng vô pháp tử. Rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn loại này biện pháp, tốt xấu buổi tối là ở bên nhau a. Còn có ngươi đã nói muốn dạy ta tu luyện, trên biển hành trình từ từ, ngươi không dạy ta không cảm thấy lãng phí sao. Tiêu trạch cảm thấy vẫn là muốn giữ gìn một chút chính mình bạc nhược mặt mũi, thật vất vả mới suy nghĩ một cái lý do. Cố huyền y gì mới mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì đâu. Thấy Tiêu Trạch buông dáng người chính diện trả lời một lần thật đúng là không dễ dàng a. Nàng hiện tại liền cảm thấy đặc hiếm lạ, thằng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Trạch xem, Tiêu Trạch trên mặt nóng lên. Nhìn cái gì? Hắn giận trừng. Cố Huyền Y thì không sợ gì cả, cười ha hả mà phân phó Đông chân thu thập đồ vật đi. Khó được a, chuyện này nàng có thể cười thượng một đoạn thời gian. Không nói đến trên thuyền mọi người như thế nào gà bay chó sủa, thuyền lớn ở trên biển đi mấy ngày, vẫn luôn ở phiêu bạc trùng. Trung quanh đều không có có thể ngừng lại địa phương Trên thuyền đồ vật từ từ giảm bớt Cố huyền y hề mày lại bắt đầu nhữ lại Nếu là lại tìm không thấy đặt chân địa phương Bọn họ thật đúng là tứ cố vô thân Trung quanh đều là hải Hơn nữa buổi tối còn thường thường có thủy quỷ lui tới Cứ việc có đại trận che chở Nhưng nhìn mặt mũi hung tợn ác quỷ trong lòng vẫn là thực không thoải mái Cả người tâm tình đều không mỹ lệ Chậm rãi tìm đi Trên thuyền đồ ăn còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian tiêu trạch trong lòng cung cấp Chỉ là nhìn cố huyền y y ở mặt ủ mày cho bộ dáng hắn trong lòng liền rất không thoải mái, vì thế mại hạ tính tình an ủi nói. Cố huyền y y gật gật đầu, chỉ là mấy ngày còn hảo, nếu là vẫn luôn như vậy bảo không chuẩn trên thuyền sẽ phát sinh sự tình gì. Bởi vì một ngụm đồ ăn phát sinh náo động sự tình không ít. Tiêu trạch cũng im lặng, cùng cố huyền y y cùng nhau nhìn vô ngần biển rộng phát ngốc. Kế tiếp thời gian, thuyền lớn như cũ ở trên biển phiêu bạc, đại gia tâm đều có điểm sao động, vui sướng không khí phản phất lung thượng một tầng khói mù mọi người đều không thấy tươi cười. bác lái đỏ tìm được cố huyền Y Lìa, đi thẳng vào vấn đề. chúng ta rốt cuộc còn phải đi rất xa. cố huyền Y Lìa ra vẻ bình tĩnh, bưng lên một chén trà nhỏ tinh tế phẩm. nhanh, đã không xa. Long Mi nhẹ nhàng run rẩy, kiềm chế nội tâm nôn nóng, dùng vững vàng ngự khí cấp bác lái đỏ một loại kiên định cảm. bác lái đỏ bình tĩnh lại, chúng ta dựa theo các ngươi cấp phương hướng đi phía trước đi. đều đã lâu như vậy còn không có nhìn thấy ngạ các huynh đệ trong lòng đều có điểm linh hoạt. Bởi vậy ta lúc này mới tới tìm ngươi hỏi một chút xem. Nói thật ra, bác lái đỏ bị cố huyền y như vậy lăn lộn xuống dưới, nhìn đến nàng thời điểm vẫn là có điểm sợ hãi, chỉ là chuyện này không giải quyết, sớm muộn gì sẽ thành vấn đề. Cố huyền y lại uống một ngụm trà, nàng cũng biết sự tình khẩn cấp A, nhưng vấn đề là đến bây giờ còn không có nhìn thấy ngạn nàng cũng không có cách nào. Ngươi đi về trước, cùng bọn họ nói nhanh, lại nhiều chờ mấy ngày, chờ sương mù bay thì tốt rồi. Phần 250 Trưng 250 Sương Mù Bay Bác lái đỏ vẻ mặt mờ mịt, không rõ Sương Mù Bay là có ý tứ gì, còn muốn tiếp tục truy vấn, đã bị cố huyền y bốn lạng đẩy ngàn cân, đem vấn đề cấp hóa đi. Bác lái đỏ vượng vượng hồ hồ đi trở về, mọi người vây lại đây dò hỏi được đến một cái không thể hiểu được đáp án. Vừa muốn tức giận, đã bị bác lái đỏ cấp khuyên xuống dưới. Mặc kệ vị phu nhân kia là có ý tứ gì, trước mắt tới xem vẫn là tin tưởng nàng tương đối hảo, có thể chảo quỷ có thể có bao nhiêu năng lực hắn cũng không biết. Nếu là thật sự chọc giận nói không chừng bị tội vẫn là bọn họ. Tuy rằng nói vị phu nhân kia tâm địa kỳ thật rất thiện lương, nhưng là còn có kia một tôn đại thần yêu cầu cẩn thận. Lại nói Cố Huyền ý gì cho bác lái đỏ một cái mơ hồ không rõ đáp án lúc sau khiến cho hắn đi trở về, thật mạnh đem cái ly bông. Ma mông mướt, một đoạn thời gian không quay về, nàng cũng không biết nhập khẩu phiêu đi nơi nào. Ban đêm, nàng đi ra ngoài, nhìn bên ngoài bầu trời tinh tinh điểm điểm, như thế nào cũng không giống như là muốn xương ngủ bay bộ dáng làm sao vậy? Tiêu Trạch đi đến bên người nàng, hỏi. Nếu nói chúng ta còn không có tìm được phục ma thôn, liền phải táng thân tại đây biển rộng, ngươi cảm thụ như thế nào? Cố Huyền Y thì hàm hồ nói, cấp Tiêu Trạch làm một cái giả thiết. Tiêu Trạch chống lan can, nhìn xa nơi xa, Cố Huyền Y ỉa, loại này giả thiết một chút cũng không tồn tại. Ngươi biết ta vì cái gì muốn đi phục ma thôn? Nếu không phải Hoa Linh, ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ? Cố Huyền Y ỉa trầm mặc, không đáp một lời xoay người liền đi. Ngươi làm gì đi? Tiêu Trạch giữ chặt Cố Huyền Y liềo khuỷu tay, làm như vừa mới lấy lại tinh thần. Cố Huyền Y cười như không cười, ta mệt nhọc, tưởng trở về ngủ. Bát Vương gia, nếu ngài không bận nói, có thể ở bên ngoài nhiều hơn thưởng thức một chút trên biển cảnh đêm, cũng thực mỹ không phải. Nói xong, tránh thoát khai Tiêu Trạch giang cầm, cũng không quay đầu lại mà rời đi, làm phía sau ngơ ngác nhìn nàng thân ảnh Tiêu Trạch hảo một trận mất mát. Đêm nay, Cố Huyền Y nghiêng người nằm ở trên giường, Nàng có thể cảm giác được phía sau người nào đó nóng rực tấm mắt, nhưng nàng chút nào không ngại, cũng không xoay người đi nói cái gì đó, liền cùng không tồn tại giống nhau. Không sao, tuy rằng nói Hoa Linh cũng là nàng, nhưng nàng nghe được những lời này đó vẫn là thực không thoải mái. Nàng biết tiêu Trạch là vô tình, nhưng chính là bởi vì vô tình mới càng đả thương người tâm. Chỉ có Hoa Linh, chẳng lẽ nàng cố huyền ý, ý liền không tồn tại sao, chẳng lẽ nàng mấy ngày nay tới giờ sở làm hết thể liền như vậy bị phủ quyết rớt. Cố huyền y thì sửa sửa suy nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần nghĩ nhiều tương đối hảo, mau chóng tìm được phục ma thôn mới là quan trọng sự. Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ say qua đi. Không nghĩ tới phía sau tiêu Trạch nhìn nàng cả đêm, đôi mắt không chớp mắt, giống như suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng không tưởng. Cứ như vậy, lại qua một đêm, sáng sớm hôm sau, chờ tiêu Trạch ở mơ mơ màng màng trung tỉnh lại lúc sau bên người đã không ai, trên đệm là lạnh lẽo. Hắn xoa xoa cái chán. Hắn tối hôm qua tinh thần không tập trung, lộn xộn không biết suy nghĩ chút thứ gì, sau lại không biết khi nào ngủ rồi, sáng sớm tỉnh lại cái gì cũng nhớ không được, ngược lại là đầu vóc trở nên đặc biệt khó chịu. Hắn đứng dậy, cũng không gọi người tiến vào đổi thủy, dùng thượng có chút độ ấm thủy rửa mặt, cuối cùng thanh tình nhiều. Tiểu Trạch đi ra ngoài, ở bong tàu thượng tìm được rồi Cố Huyền Y Nhiệt. Người đang xem cái gì? Xem sương mù. Cố Huyền Y nhìn liếc mắt một cái, lại đem đầu xoay trở về, sương mù bay. Tiêu trạch khó hiểu, nhưng nghe ra tới nàng hương phấn, hỏi, cùng phục ma thôn có quan hệ. Ân. Tám chín phần mười, tuy rằng rất có khả năng không phải, nhưng cũng sắp xỉ. Phần 251. chương 251 xương ngủ tăng thêm. Đám xương bao phủ mặt biển có loại khác thường phong tình, mọi người sôi nổi đi ra, tán dương này chờ kỳ tích. Người treo thuyền nhóm bởi vì quanh năm suốt tháng cùng biển rộng giao tiếp, bởi vậy thấy trận này cảnh cũng chỉ là cười mà qua, toàn nói quý nhân chính là quý nhân đâu giống bọn họ mỗi ngày rải nắng dầm mưa Cố Huyền Y chỉ là cười cười cũng không có trả lời chờ đến Thái Dương ngả về tây bọn họ lúc này mới phát hiện sương mù tương so với sáng sớm có gia tăng xu thế bác lái đỏ nhíu chặt mày hắn tìm được Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch thời tiết có điểm dị thường hành trình chỉ có thể tạm dừng hắn cùng hai người thương lượng lại nghĩ đến Cố Huyền Y hay một thân quỷ dị bản lĩnh phu nhân ngài có bản lĩnh nếu thực sự có chuyện gì còn thỉnh ngài ra tay tương trợ Cố Huyền Y thì nghĩ hoặc, ta chính là nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước còn tưởng có lệ ta. Bác lái đỏ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đó là trước kia ở ta nơi này đã sớm đi qua. Phiên Thiên, phu nhân liền không cần rêu cả ta. Nói nữa, ta này rượu cũng giới đến không sai biệt lắm, đến cảm ơn phu nhân ngài Nếu là mỗi lần tưởng uống rượu thời điểm phát hiện bình rượu tử không phải nùng dâm chính là ớt cây thủy, đổi làm ai cũng sẽ đối rượu có bóng ma, nhưng không được giới. Cố Y cũng nghĩ đến điểm này, cười đến mi mắt cong cong. Xem ra ngươi thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm a ngươi nói sự đó là tự nhiên, ta có thể giúp tự nhiên sẽ băng, nhưng là xét đến cùng còn phải các ngươi chính mình tranh đua. Bác lái đỏ túi đầu không lưng, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Được đến cố huyền ý gì bảo đảm sau bác lái đỏ cũng không hề nói thêm cái gì, này đó quý nhân, nếu thật sự không đem bọn họ này đó bình dân đương hồi sự, liền tính lại nhiều bảo đảm cũng không làm nên chuyện gì hắn cũng là nhìn chuẩn cố huyền y bất đồng với những người khác mới muôn cái bảo đảm tiêu trạch ở một bên uống trà nhìn bác lái đỏ rời đi mới đối cố huyền y nói nếu thật sự có chuyện gì ngươi thật đúng là muốn bảo mọi người không thành cố huyền y nhấp một miệng trà đương nhiên có thể bảo tự nhiên là muốn bảo rốt cuộc cũng là chúng ta mang ra tới tiêu trạch âm thầm gật gật đầu đối cố huyền y lì hành vi cảm thấy khen ngợi ngươi giống như không rất giống vừa mới bắt đầu khi đó cố huyền y lì vay đầu nói như thế nào Tiểu Trạch cười cười, dùng ngón tay điểm điểm nàng chân bóng cái chán, không nói, chính mình tưởng. Nói xong, không màng phía sau người muốn ăn thịt người ánh mắt, khuynh tay vui vẻ thoải mái mà rời đi. Cố Huyền Y quả thực muốn dở khóc dở cười, đảo mắt nhìn thấy phòng ngoại dần dần âm trầm xuống dưới sát trời, sắc mặt trầm xuống dưới, túi đầu trầm tư. Sương ngủ càng ngày càng lùn, chỉnh con thuyền liền bao phủ ở sương ngủ giữa, nhìn không thấy đi trước phương hướng. Cố Huyền Y lìa đứng ở đầu thuyền, trong tay là bàn thượng kim đồng hồ quay tròn chuyển động. Hoàn toàn quấy rời Phương Hướng, chỉ nghe được lộc cộc tiếng vang. Tiêu Trạch cùng nàng đứng chung một chỗ, tìm không thấy Phương Hướng rồi. Cố Huyền Y lìa gật gật đầu lại lắc đầu, xem đến Tiêu Trạch không hiểu ra sao, hướng hắn giải thích nói: Sương mù quá lớn, đem Phương Hướng cấp che khuất. Bất quá từ phía trên tuyến chỉ hướng, vẫn là có thể loáng thoáng nhìn ra một chút Phương Hướng tới. Kia còn có thể đi sao? Tiêu Trạch chủ yếu quan tâm chính là cái này, chẳng lẽ bọn họ muốn vây ở chỗ này? Trên biển tứ cố vô thân. Chân chính là trước không có thôn sau không có tiệm, nếu là sương mù vẫn luôn không tiêu tan chẳng lẽ bọn họ phải vẫn luôn ngừng ở nơi này. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì liền thật sự nói không chừng. Không thể vẫn luôn dừng lại. Cố huyền y lìa đối chuyện này phi thường xác định, pháp trận đã nhịn không được đã bao lâu. Mấy ngày này nàng thường thường đi tu bổ ra cố trận pháp, cho nên mới có thể đỉnh đến hiện tại. Phần 252 chương 252 chố nước cạn. Chính là nếu là vẫn luôn như vậy phiêu bạc ở biển rộng trung. Không đề cập tới những cái đó người thường, liền tính là nàng cũng khó có thể tiếp tục chịu đựng. Chúng ta đây yêu cầu tiếp tục đi phía trước. Tiêu Trạch nhíu mày, nhiều như vậy sương mù đi như thế nào? Có lẽ đúng là có sương mù chúng ta mới có thể đi đâu. Cố huyền y ghề câu môi, cười đến hơi có chút thần bí, tiêu Trạch đang muốn tiếp tục dò hỏi, chỉ thấy bác lái đỏ vội chạy tới. Phu nhân, ngài nói qua sương mù bay thì tốt rồi, hiện tại sương mù bay nên làm cái gì bây giờ? Bác lái đỏ chạy trốn mồ hôi đầy đầu. Cho dù có gió thổi phất cũng là mồ hôi đớt đấm. Tiêu Trạch cũng là khó hiểu, nhưng hắn không thể trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra hắn đối với chuyện này không biết. Phụ xuống tay, rất là đạm nhiên mà đứng ở hai người trước mặt, nhị tiêm hơi hơi rung động, hắn đang chờ Cố Huyền Y để giải thích. Cố Huyền Y cảm thấy buồn cười, đem la bàn đưa cho tiêu Trạch. phía trước cách đó không xa có tòa đảo nhỏ, chúng ta có thể đuổi ở sương mù càng ngày càng lùng tiến đến trên đảo tranh tránh. Một ngữ đã bãi, xoay người về tới phòng nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đả tọa mà tiêu trạch khi trở về nhìn đến chính là như vậy một bộ dáng. tiêu trạch không có đánh thức cố huyền y gì lặng lẽ dọn lại đây một cái ghế đối diện nàng ngồi ở phía trước cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mắt nhân nhi không khỏi có chút ngây ngốc. nếu có người tại đây nhất định có thể phát hiện tiêu trạch khác thường nghề hà nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài chỉ có một nhắm mắt lại đả tọa cố huyền y gì. không biết qua bao lâu trên giường nữ tử chậm rãi mở hai tròng mắt sắc bén mũi nhọn chợt lóe lướt qua còn mang theo một kia mờ mịt như vậy hai loại cảm xúc hỗn hợp lên bộ dáng thế gian ít có tuy nói thu liêm đến cực nhanh lại bị vẫn luôn nhìn trộm này hết thể tiêu trạch cấp bắt giữ tới rồi hắn cảm thấy ngạc nhiên cũng không biết nguyên lai cố huyền y còn có này một mặt lại còn có có một ít thần kỳ thủ đoạn cũng làm nàng cả người đều tràn ngập thần bí hắn vẫn luôn tưởng nhìn trộm đến bí mật có lẽ liền giấu ở nàng chợt lóe lướt qua trong ánh mắt cố huyền y hiển nhiên bị hoảng sợ ngươi tại đây làm gì dọa chết người hảo sao Tiêu trạch nút nút bay, trên mặt tràn đầy vô tội, làm cố huyền y hận không thể một tay đem hắn quăng ra ngoài. Thật là một cái yêu nghiệt, quá bị tội, có thể xem lại không thể ăn, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, là nàng vẫn luôn ở chống đẩy tiêu trạch, vì tu luyện vẫn luôn đem người ra bên ngoài đẩy. trời xui đất khiến hạ mới kết làm phu thê. Đi thôi, cũng nên chuẩn bị cấp bờ. Cố huyền y thì nhìn nhìn trầm hạ tới sát trời, ngóng nhìn phương xa, trong ánh mắt để lộ ra nửa phần hoài niệm nửa phần thống khổ. Tiêu trạch bị cố huyền y cái này ánh mắt cấp kinh tới rồi, hắn một phen lôi kéo nàng, chờ nàng quay đầu nghi hoặc mà nhìn hắn khi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, buông tay, xấu hổ mà cười cười. Cố huyền y gì cũng không để ý tới người nào đó thỉnh lình xảy ra động kinh, nàng từ trên giường xuống dưới, đã tọa một lát liền là ứng phó qua đi khó khăn, bọn họ này một thuyền người chân trinh có thể đánh cũng không mấy cái. Ở cố huyền y chỉ huy hạ, thuyền lớn ở trong sương mù tiếp tục về phía trước. Ở sương mù hoàn toàn vây quanh bọn tới trước phá phong tỏa, thuyền mái chèo rốt cuộc tiếp xúc tới rồi chỗ nước cạn. Mọi người hỉ cực, vừa muốn rời thuyền đã bị Cố Huyền Y cấp ngăn cản. "Chấm đã, ta lời nói còn chưa nói xong đâu." Cố Huyền Y ôm hai tay đứng ở mọi người trước mặt, "Này con thuyền liền ngừng ở chỗ này, các ngươi lúc sau có thể cái khác căn bài, liền không cần đi theo chúng ta. Nhưng là, nếu chúng ta yêu cầu yêu cầu dùng đến thuyền, các ngươi liền nhất định phải lập tức lại đây, biết không?" Mọi người sôi nổi nhìn về phía bác lái đỏ. Làm hắn lấy cái chủ ý. Bác lái đỏ trầm tư một lát, các ngươi sẽ không sợ chúng ta đi liền không trở lại. Phần 253 chương 253 đèn lồng màu đỏ. Cố huyền y thì mỉm cười, ngươi có thể thử xem. Đông chân, ngươi đi lấy mấy cái cái ly lại đây, thịnh hào thủy. Ai? Đông chân vui mừng chạy tới lấy cái ly trang thủy, chỉ chốc lát sau liền thịnh hào. Cố huyền y ở mọi người trong ánh mắt từ trong tay háo lấy ra một cái túi gấm, mở ra. Từ túi gấm bên trong móc ra một cái bình nhỏ, cái chai bên trong là từng viên màu lục đậm viên nhỏ. Đây là ta khoảng thời gian trước tân nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, nhập khẩu thanh hương, nhưng lại sẽ đoạn người gan ruột. Các ngươi mỗi người đều ăn một cái đi xuống, 3 tháng nội sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng là nếu 3 tháng sau lấy không được giải dược nói. Cố Huyền y có thể tạm dừng một chút, nghe được trong lòng mọi người bất ổn, nhưng cũng biết này đó viên nhỏ tác dụng. Các ngươi xem, ta còn cho các ngươi chuẩn bị thủy đâu, cho nên các ngươi ai trước tới. Cố Huyền Y cười hì hì, giống như là ở gọi người ăn cơm giống nhau, không hề có nửa điểm là ở làm chuyện xấu tự giác. Tiêu Trạch không khỏi ghé mắt nhìn Cố Huyền Y để dào hảo sườn mặt có chút ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu thời điểm sắc thật là có người không muốn, nhưng ở vũ lực chấn áp hạ vẫn là ngoan ngoãn ăn, làm Cố Huyền Y, y nhìn rất là vừa lòng. Quả nhiên có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự đều không phải sự, một đốn không được liền hai đốn, chung quy có thể làm cho bọn họ chịu phục. Xong việc, Tiêu Trạch do hỏi Cố Huyền Y, y Ngươi cho bọn hắn ăn cái kia màu lục đậm viên nhỏ có phải hay không thật sự độc dược? Cố Huyền Y lìa liếc xéo Tiêu Trạch liếc mắt một cái, chiều hắn nhật nhạt cười. Ngươi đoán? Tiêu Trạch bị Cố Huyền Y lìa bày một đạo, tiếc yêu một cái khi a, người hà hắn khí toàn chạm vào ở Đông Thượng, mềm mục, một chút lực đạo đều không có. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi ở trên thuyền trước chờ ta trong chốc lát. Tiêu Trạch nghĩ tới cái gì, đi trước hạ thuyền, sau lại bởi vì hắn thực mau trở về tới. Cho nên cố huyền y cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần, cũng không có hỏi cái gì. Bốn người cùng người chèo thuyền nhóm phân tán mở ra, bọn họ kế tiếp hành trình là vô pháp cùng người chèo thuyền nhóm ở một khối, bởi vậy bốn người lên bờ, ở trên đảo nhỏ tìm nơi ngủ trọ. Lúc chạng vạng, sắc trời tối tăm, bốn người chậm rãi hành tẩu ở trên đường nhỏ, tiểu tâm cẩn thận chung quanh hết thảy. Đồng nhiên, người nào? Hét lớn một tiếng trong bóng đêm vang lên, sáng lên điểm điểm tinh quang. Tập trung nhìn vào Là một chản chản sáng lên đèn lồng màu đỏ. Cố huyền y dì theo bản năng mà đem tiêu Trạch hướng nàng phía sau ông đi, khiến cho tiêu Trạch trừng mắt nhìn nàng vài mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Tưởng hắn đường đường bắt vương ra, khi nào thế nhưng lưu lạc đến yêu cầu dựa vào nhà mình phu nhân nông nỗi. Nhưng mà hồi tưởng khởi dĩ vãng đủ loại, giống như thật sự vẫn luôn là cố huyền y ở che chở hắn. Nhấp môi, không nói lời nào. Chỉ thấy cố huyền y dì ha hả cười một cái, từ trước đến nay người giải thích nói. Chúng ta mấy cái là từ địa phương khác lại đây, vẫn luôn ở trên biển bay, thật vất vả mới tìm được có thể cập bờ địa phương. Không biết có thể hay không hành cái phương tiện, cho chúng ta bốn người một cái trụ địa phương. Nghe được nàng giải thích, người tới từ âm u chỗ ra tới, là một cái trung niên nam tử. Hắn kêu một tiếng, phía sau lục tục đi ra một đại bang cùng hắn giống nhau dẫn theo đèn lồng màu đỏ người. Nguyên lai là ngoại lai khách nhân, thất lễ. Nam tử lạnh nhạt mặt đột nhiên trở nên nhiệt tình lên, ai nha sớm nói à. Khách nhân mau hướng nhà ta đi, nhà ta còn có mấy gian phòng ở không ai trụ, cái này vừa lúc. Phương tử, ngươi này không hợp quy cụ đi, liền nhà ngươi kia phá phòng ở còn có thể trụ người. Một cái khác dẫn theo đèn lồng người đi ra, bước nhanh tiến lên, phải bắt trụ cố huyền y hề tay, bị tiêu trạch sau này lôi kéo, người nọ bắt cái không. Phần 254 chương 254 nhiệt tình thôn dân Cô nương, ngươi đừng nghe Phương Nghĩa nói bữa, nhà ta có rất nhiều ăn ngon đồ ăn, bao các ngươi ăn đến vừa lòng. Phương tử vô vô ngực, chỉ là đồ ăn này một cái liền đủ để cho phía sau hai người đôi mắt tỏa ánh sáng. Cố huyền y thì cùng tiêu Trạch cho nhau liếc nhau, nàng còn hảo, dù sao cũng là tu luyện người, một chốc không ăn cái gì cũng không có gì, liền sợ tiêu Trạch bọn họ không ăn cái gì chịu đựng không nổi. Như thế như vậy, vậy cố huyền y thì thi lễ, vừa định muốn nói làm phiền, nhưng mà cách vách phương nghĩa không làm. Cô nương, người đến nhà ta đi, tuyệt đối không thể so phương tử ra kém, hơn nữa trụ địa phương còn thoải mái. Không không không, cô nương, đi nhà ta đi, nhà ta cũng hảo. Vẫn là nhà ta. Phía sau mọi người sôi nổi đi ra, đều xuất khẩu mời cố huyền y vì đám người đi chính mình ra ở nhờ. Nói nói có chút người liền không phục, thậm chí còn kém điểm đánh lên tới. Phương nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Các khách nhân đều đã đáp ứng đi nhà ta ở nhờ, ngươi còn tranh nháo không thôi làm gì. Phương từ bản một khuôn mặt, còn có các ngươi, xảo cái gì xảo, bọn họ vẫn là ta phát hiện đâu, ấn quy cũ. Ai trước phát hiện liền đi nhà ai? Hắn đen nhánh ánh mắt đảo qua mọi người, như thế nào, còn có ai có gì nghị? Có nghi vấn chính mình đi tìm tổ tông hỏi rõ ràng. Phương nghĩa vẫn là không phục, ai nói quý củ, hơn nữa nhân ra còn nói cái gì cũng chưa nói, ngươi liền quyết định đi nhà ngươi. Phương tử, ngươi cũng quá khôi hài đi. Còn lại người cũng đều không tán thành phương từ độc đoán chuyên tài, sôi nổi xuất khẩu chỉ trích, có chút người thậm chí còn muốn động thủ trực tiếp lôi kéo cố huyền y, y đi nhà hán trụ may mắn tiêu trạch kịp thời ngăn lại cố huyền y lìa nhìn bọn họ khắc khẩu nhăn chặt mày ngoái đầu nhìn lại cùng tiêu trạch nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu như vậy đi chúng ta bốn người liền không đi quấy rầy mọi người tùy tiện cho chúng ta tìm cái có thể đặt chân địa phương là được không cần quá phiền toái cố huyền y lìa rất là khiêm tốn ôn hòa mở miệng ngăn lại bọn họ khắc khẩu phương tử còn muốn lại khuyên bị cố huyền y lìa lừa gạt trở về thở dài hảo đi nếu các ngươi nói như vậy như vậy đi Chúng ta thôn có một tòa miếu đường, bên trong không ai, nhưng là yêu cầu đồ vật cơ bản đều có thể tìm được. Ta liền an bài các ngươi ở tại nơi đó, không biết vài vị ý hạ như thế nào. Một khi đã như vậy, liền làm phiền vị này đại ca dẫn đường. Cố huyền y trên mặt bảy biện ra tràn đầy cảm kích chi tình. Phương tử có lẽ là bị này một tiếng đại ca cấp kêu đến thoải mái, liên tục vây vây tay, không ngại sự không ngại sự. Dứt lời, cùng phía sau thôn dân thương lượng một chút liền từ hắn mang theo Cố Huyền Y Nhiệp bốn người đi trước miếu đường, còn lại người toàn tàng ra Trạng vạn đảo nhỏ im mắng Đi ở trên đường trừ bỏ tiếng bước chân ở ngoài thế nhưng nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Tiêu Trạch méo một chút Cố Huyền Y Nhiệp lòng bàn tay người sau ngước mắt vọng qua đi chỉ thấy Tiêu Trạch ánh mắt hướng phía trước không thấy bất luận cái gì khác thường nhưng nhìn kỹ đi có thể nhìn đến hắn đang nhìn phía trước dẫn đường Phương Tử Cố Huyền Y Nhiệp đốn hạ mở miệng do hỏi Phương Tử đại ca. Ta muốn hỏi một chút các ngươi thôn đã trễ thế này như thế nào còn ở bên ngoài nhà, đâu giống chúng ta bên kia, vừa đến buổi tối, các thôn dân đều chạy về ra đi. Kỳ thật không phải, nhưng các thôn dân nhiệt tình sắc thật làm nàng cảm thấy nghi hoặc. Hắc hắc, đại mội tử ngươi có điều không biết, chúng ta thôn lịch đại tổ tiên đều phải chúng ta thôn người ở sắc trời đem hắc thời điểm đi phụ cận nhìn xem, nhìn một cái có hay không ngoại lai like khách nhân. Bên này ven biển, hơn nữa tương đối hẻo lánh, con thuyền có thể cập bờ rất lớn có thể là tao ngộ cái gì. Phần 255 Chương 255 miếu đường tà túc Phương tử mặt ở đèn lồng màu đỏ ánh đến chiếu dọi hạ có vẻ có chút mơ hồ, xem không lớn rõ ràng, từ cố huyền y ở đám người góc độ nhìn lại gần có thể nhìn đến một chương sơn mặt. Nga, nói vậy không cảm thấy vất vả sao. Cố huyền y trong giọng nói hàm chứa tràn đầy khó hiểu, bị nghe ra tới phương tử cười một chút. Hắn cuộc lốc đốt đầu, tổ tông lập hạ quy củ, vẫn là đến tuân thủ. Lúc sau, cố huyền y lại hỏi thêm mấy vấn đề đều làm một ít không đau không ngứa vấn đề. trong lúc tiêu trạch cũng cắm quá vài lần miệng. bất quá chủ yếu vẫn là từ cố huyền ý cùng phương từ đáp lời. ít khi phương từ mang theo bốn người đi tới một tòa miếu thờ trước, dướng mắt nhìn lên, bảng hiệu thượng nặng có khắc mấy cái chữ to, xem dấu vết hẳn là cũng có một ít năm đầu. từ cửa đi vào, xuyên qua hành lang gấp khúc đi đến một khu nhà nhà kế trước, móc ra một phen chìa khóa tướng môn thượng khóa cấp mở ra, một cổ tử mùi mốc từ bên trong phát ra. Tiêu trạch rất là tự nhiên mà trốn đến cố huyền y dì phía sau. Cố huyền y dì sắc mặt nhăn nhó, cái này phòng ở là có bao nhiêu lâu không trụ hơn người tôi a? Vài vị cảm thấy như thế nào? Phương tử cười đến hàm hậu, muốn hay không đi nhà ta trụ, nhà ta có thể so nơi này khá hơn nhiều. Cố huyền y dì bình tĩnh nhìn trước mắt hàm hậu thành thật bộ dáng nam tử, đột nhiên cảm thấy căn nhà này cũng không có gì không tốt. Không cần phiền thoái, chúng ta ở chỗ này ở khá tốt. Phương tử biết khuyên bất động mấy người, rất là đáng tiếc. Vài vị liền trước ở nơi này đi, nếu có cái gì yêu cầu không ngại tìm ta. Phương Tử dẫn theo đèn lồng màu đỏ, nét môi cười. Mặc danh Cố Huyền Y đi lại có một loại quỷ dị cảm giác, rõ ràng là lời hay, nề hà xứng với trước mắt cảnh tượng như thế nào cũng không yên lòng. Vì chạy nhanh đem người tiến đi, Cố Huyền Y đi có lệ chung lại mang theo nghiêm túc, hảo hảo một phen đáp tạ sau cuối cùng đem người cấp tiến đi. Miếu đường có chuyên môn cung cấp cấp khách nhân ở tạm phòng, Phương Tử dẫn bọn hắn tới nơi này chính là như vậy địa phương. Nhưng mà bên trong chỉ có một trương đại dường chung. Thanh như phương tử theo như lời, có thể tìm được đệm chăn trờ vật phẩm, bọn họ liền tính toán trước tiên ở bên trong tế tế. Nhìn phương tử rời đi, tiêu trạch nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái ánh trăng, ngươi cảm thấy thế nào? Cố huyền y dì nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nhạo, quá mức nhiệt tình đâu, chúng ta ngày mai nhưng được với môn hảo hảo đáp tạ một chút nhân ra. Tiêu trạch quay đầu nhìn trong chốc lát cô huyền y dì, mở nhạt ánh đến hạ, người sau khó hơn nhiều vài phần tĩnh Hắn hơi hơi câu môi, nói cũng là. Cố huyền y lì nghe vậy cũng ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút tiêu Trạch, nàng hiện tại đối người này thật là càng ngày càng tò mò, thật là kỳ quái tính tình. Ta cảm thấy chúng ta đêm nay vẫn là trước tạm thời không cần ăn các thôn dân cấp đồ vật hảo. Cố huyền y lì đoán, nơi này hết thể cho nàng cảm giác đều quá kỳ quái, chỉ là đông chân cùng hướng hạo. Nàng lo lắng hai người bọn họ chịu không nổi. Tiêu Trạch nghe vậy cười một cái, ảo thuật giống nhau từ phía sau lấy ra một cái túi tử. Mở ra vừa thấy, là mấy viên hồng diễm diễm trái cây, mặt trên tản da mê người hương khí. Vẫn là có thể căng thượng một đoạn thời gian. Tiêu trạch đem túi đưa cho hướng hạo, như là biết cô Huyền Y gì hãy muốn hỏi cái gì. Ta lên bờ thời điểm nhìn đến thuận tay lấy, cấp đồ vật tăng qua, không có độc. cố Huyền Y cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới đối một chút sự tình ghét bỏ đến không được bắt vương ra ở phương diện này vẫn là tương đối cẩn thận. Hơn nữa càng kỳ quái chính là nàng thế nhưng không biết hắn khi nào trích. Nàng đột nhiên hồi tưởng lên mới vừa cập bờ thời điểm, Tiêu Trạch cùng nàng nói muốn trước lên bờ nhìn xem. Phần 256. Chương 256 quái dị phụ nhân. Nàng khi đó bởi vì hắn trở về thật sự mau, tuy tiện hỏi vài câu cũng liền không nói cái gì. Chẳng lẽ là ở lúc ấy, người tưởng không sai. Tiêu Trạch như là đã nhìn ra nàng ý tưởng, không đợi nàng hỏi phải trả lời, làm Cố Huyền Y cảm giác cả người đều khinh phiêu phiêu, là không đến thực địa. Chờ ăn xong thật sự không được chúng ta lại khác tưởng nó pháp. Tựa như biến sắc mặt giống nhau, đi vào trong phòng tiêu Trạch lập tức thay đổi phó bộ dáng. Này rốt cuộc địa phương nào, ta thế nhưng lưu lạc đến ở tại loại địa phương này, còn cùng người tế một hối. Tiêu Trạch che lại cái mũi, nhìn phi dương cho bụi khó có thể tin. Có cái gì, liền tính ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, dưới tình huống như vậy cũng là tình thế so người cường. Này trên mặt đất cho bụi là có điểm nhiều, cũng không biết nơi này bao lâu không ai quét tước may mắn trừ bỏ sàn nhà, mặt khác đồ vật thuật nhìn đều là tân, cũng không tiêu trạch nói được như vậy không xong. Hơn nữa trong ngăn tủ còn có không ít chân, sờ lên thực mềm mại. ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có ánh trăng đâu, cỡ nào tốt đẹp ban đêm a. Cố Huyền Y Di mang theo đông chân thu thập, ngươi cũng đừng xử chứ, muốn nghỉ ngơi liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Tiêu Trạch vẫn là không tình nguyện, ở cố Huyền Y Di một ánh mắt hạ không thể hiểu được liền tức vũ khí đầu hàng. Hắn cảm thấy là chính mình xem không được cố huyền y đi thu thập tốc độ, quá trưởng, chờ nàng thu thập xong có lẽ thiên đều sáng. Cố huyền y xoa xoa vai, ngáp một cái, không nghĩ động, các ngươi hãy ngủ nào ngủ nào, ta liền không phục bồi. Dứt lời, ôm một giường chăn chiếm một góc nhỏ, đem chăn chích khấu một chút, một nửa dùng để làm như cái đệm, một nửa dùng để cái ở trên người. Như vậy quá thoải mái, ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới dùng loại này phương pháp đâu. Cố huyền y cùng y đi nằm liệt trên giường, cảm thán kia cũng đến là lãnh một chút ban đêm mới được a. Tiêu Trạch hết chô nói rồi, đại trời nóng ai còn cái chân a. Ngươi muốn thích, trở lại vương phủ tìm người cho ngươi lộng mấy giường đều được. Đi ngươi. Cố Huyền Y xấu hổ buồn bực, xoay người rời giường liền đuổi theo đánh. Đông chân cùng hướng hạo cứ như vậy xử tại trong một góc đương phong nền, mắt xem mũi khẩu xem tâm, dù sao bọn họ đều thói quen. Liên ở hai người bọn họ nháo mệt mỏi đang muốn nghỉ ngơi hết sức, phòng môn bị khấu vang lên. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch liếc nhau. Vội vàng bung ra đáp ở đối phương trên vai cánh tay, sửa sang lại một chút hơi có chút hỗn độn quần áo. Cố huyền y lìa giả mô giả dạng khụ một chút, làm đông chân tiến đến mở ra cửa phòng. Chỉ thấy một cái phụ nhân chính dơ lên tay chuẩn bị tiếp tục gõ cửa, thấy cửa mở có chút xấu hổ mà chiều bọn họ cười cười. Xin hỏi ngài là, cố huyền y lìa rất là khiêm tốn có lễ, tươi cười ôn hòa, làm phụ nhân đi vào trong phòng tới. Cô nương khách khí, tiêu ta vương thẩm là được. Vương thẩm tươi cười đầy mặt Các ngươi ở nơi này thói quân sao. Nói cách khác đi nhà ta đi, nhà ta có cái so này còn đại phong ở. Cố huyền y thì cười huyền chuyển từ chối vương thẩm mời, ta cảm thấy vẫn là nơi này tương đối phương tiện. Vốn dĩ cho rằng vương thẩm nói xong liền đi, sao biết nàng vẫn luôn ở lôi kéo nàng nói đông nói tây, bởi vì là bình thường thôn dân, cố huyền y thì cũng không hảo phát hỏa, đành phải lại hạ tính tình cùng vương thẩm nói vậy. Đương nhiên, làm nàng ngăn cản tiêu trạch ra tiếng cũng muốn bồi phụ nhân nói hiệu nói vượn còn có một nguyên nhân. Vương Thẩm thực nhiệt tình, đối bọn họ mấy người này hỏi han ân cần quan tâm săn sóc, nhưng mà Đường Cố Huyền Y cùng Vương Thẩm ánh mắt đối thượng khi được đến lại là né tránh, lời nói chung cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Phần 257, chương 257 Miếu Đường chi biến. Này đó điểm đáng ngờ làm Cố Huyền Y không thể không để cao cảnh giác, đặc biệt bọn họ ở cái này địa phương cũng coi như là trời xa đất lạ, thật sự có cái gì vấn đề ở nhân gia hang ổ giải quyết lên cũng thực khó giải quyết. Đang lúc Cố Huyền Y Liễu muốn dò hỏi Vương Thẩm Khả nghi chỗ, liền nghe đông chân một tiếng kinh hô. "Nương nương, phòng mạo Thủy." Cố Huyền Y Liễu ngạc nhiên, túi đầu vừa thấy, quả nhiên thấy ở tường phùng chô chậm rãi chảy ra vết nước, còn có càng ngày càng rõ ràng xu thế. Tiêu Trạch mày nhăn lại, đánh bóng một cây ngọn nến, cầm thiêu đốt vật dễ cháy đi ra ngoài, trừ bỏ bọn, bọn họ trụ phòng này ở ngoài, cả tòa miếu đường đều không thể hiểu được toát ra thủy, gió thổi qua, mang đến một cổ mùi tanh của biển. Là nước biển. Mọi người ở đây kinh dị này trong nháy mắt gian, cả tòa miếu đường đã bị thủy bao phủ một tầng, chiều sâu ước chừng là từ bàn chân đến chân mặt mới thôi, thậm chí còn chậm rãi hướng về phía trước trướng. Ở đây người đều đối trước mắt này phúc kỳ dị cảnh tượng cảm thấy nghi hoặc. Đột nhiên, một cái mặt mũi hung tận thủy quỷ từ mọi người phía sau xuất hiện, đang muốn tập kích tiêu trạch đã bị phục hồi tinh thần lại cố huyền ý để vung tay lên đánh rơi trên mặt đất. Mặt nước bị rơi xuống nước thủy quỷ bắn ra một đóa bọt nước, túi đầu vừa thấy lại thấy nước biển đã tăng tới đại nhân đầu gối ở bóng đêm che dấu hạ thủy quỷ từ trong nước bò ra tới từ bỏ tiêu Trạch lao thẳng tới vương thẩm mà đi cố huyền y gì trong mắt tàn khốc đốn thở đại mắng ngươi dám bạch mang phá không mà đi trực tiếp đánh vào thủy quỷ trên người chỉ nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết nào hướng vương thẩm thủy quỷ liền hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất ở trong thiên địa vương thẩm ở thủy quỷ nào hướng nàng thời điểm cũng đã biến sắc đầy mặt hoảng sợ té ngã ở trong nước vùng vây như thế nào cũng chạy không được đang lúc nàng nhắm mắt lại hết sức, hướng nàng phát lại đây thủy quỷ tức khắc dừng lại động tác, trong nháy mắt liền biến thành khói nhẹ, cứ như vậy biến mất ở nàng trước mắt. nàng theo bản năng mà nhìn về phía một bên biểu tình nghiêm túc nữ tử, trong mắt trào ra thật sâu cảm kích chi tình. Cố Huyền Y liền ninh chặt mày, tiêu diệt thủy quỷ lúc sau nảy lên tới thủy triều đỉnh chỉ dâng lên, dần dần mà lui xuống, lưu lại đầy đất ở mỗi cạn. thân nhân, Vương Thẩm Từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp quỳ gối cố Huyền Y trước mặt, khấu ba cái văng đầu, hô to đa tạ cô nương ân cứu mạng, không phải cô nương, người trực tiếp tiêu phu nhân là được. Tiêu Trạch đống nhiên ôm quá cô Huyền Y Lệ mảnh khảnh vòng eo, đối Vương Thẩm sửa đúng nói. Cô Huyền Y Lệ vẫn chưa phản bác, chỉ là liếc Tiêu Trạch liếc mắt một cái, rất có một loại thu sau tính sổ tư thế. Tiêu Trạch cũng không ngại, hắn cũng là ngẫu nhiên một ý niệm, dù sao có người ngoài ở, Cô Huyền Y Lệ cũng phản bác không được, tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, qua này thôn liền không này cửa hàng. Vương Thẩm hiểu rõ luôn mãi lễ bái lúc sau bị xem bất quá đi cố huyền y lìa kéo lên hào vương thẩm ta này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi cố huyền y lìa ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nhưng trên người nàng phát ra cái loại này khí chất làm người từ đáy lòng sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác muốn muốn vương thẩm kiếp sau trọng sinh lau hai thanh nước mắt nếu phu nhân yêu cầu thứ gì cứ việc mở miệng tiểu phụ nhân nhất định sẽ đảo nghĩa không thể chối từ cố huyền y lìa luôn mãi khuyên can vương thẩm mới cuối cùng yên tâm lau một phen nước mắt Ta đi trước, nếu có cái gì yêu cầu ngàn vạn không cần khách khi a. Không ngại sự, thiên như vậy hắc, ta đưa đưa người đi. Cố huyền y gì ngẩng ngẩn đầu nhìn thấy sắc trời ám trầm, sáng ngời ánh trăng vừa lúc bị thổi qua tới mây đen cấp che đậy. Vương thẩm xua xua tay, cười nói, không cần, trong thôn con đường này ta mỗi ngày đi, cũng không có gì đáng sợ. Phần 258 chương 258 hết thể đều là trung hợp. Nhưng là có thủy quỷ a. Cố huyền y gì vừa muốn buộc miệng tốt ra chạy nhanh nuốt trở vào. Bọn họ mới đến ngày đầu tiên, liền cảm thấy thôn này thôn dân lộ ra cổ quái, nhân ra không cho nàng đưa, nói không chừng thật là có cái gì phương pháp có thể một mình trở về đâu. Vì thế, nàng cười cùng vương thẩm lại nói vài câu, như toàn tử giữa được đến cái gì hữu dụng tin tức, nề hà cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Tiêu trạch mặt mày hàm chứa ý cười, bị cố huyền y đi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền sẽ xem diễn. Cố huyền y đi mặt đều cười cương. Mới cuối cùng đem một bước tam nhìn lại Vương Thẩm Cấp đưa ra môn. Ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Cố Huyền Y liễu vực cằm, trong mắt lóe tinh quang. Quả thực thật là khéo, nửa đêm thình lình xảy ra khách tham, đột nhiên toát ra tới nước biển, còn có từ trong nước mặt chui ra đột kích đánh người thủy quỷ, chỉnh sự kiện liền xuống dưới nói là trùng hợp ai tin a. Nàng nhìn Đông Chân cùng hướng Hạo thu thập tàn cục, xem ra đêm nay một chốc là ngủ không được giấc. Trên mặt đất còn có tàn lưu vùng nước làm cho đặc biệt khó chịu. Cố Huyền Y lìa khoát xoay người thượng nóc nhà, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiêu Trạch tay vung, vẫn luôn cầm ngọn đến bị hắn khảm ở khe đá, kia phương không gian thoáng chốc sáng sửa lên. Mũi chân nhẹ điểm, đề khí nhảy lên nóc nhà, cùng cố Huyền Y ngồi ở cùng nhau. Hắn phổi phủi lão phủi tràng thượng cho bụi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, hết thể đều quá xảo. Đúng không, ta cũng cảm thấy đâu. Cố Huyền Y không hề dáng ngồi dạng, bị Tiêu Trạch lấy khỏe mắt dư quang hảo một phen gãy bỏ, nhưng mà nàng căn bản không để ý tới như vậy một chút việc nhỏ không đau không ngứa, tùy hắn đi thôi. Nhạ, ngươi nhìn xem cái này. tiêu trạch vân tay, một phương khăn mặt trên bọc một quả gói thuốc, đây là ta từ trên mặt đất nhặt được, liền ở vương thầm nơi ngã xuống, phía trước cũng không có nhìn thấy hẳn là bị nước biển che giấu. cố huyền y kia kinh ngạc, có thể a tiêu trạch, ta cũng chưa nhìn thấy. hừ, ta lại không phải cái gì đều sẽ không. tiêu trạch không làm, cố huyền y kia nàng là có ý tứ gì, ý tứ là nói hắn rất kém cỏi sao? cố huyền y thì tự biết nói sai lời nói. Chạy nhanh thuận mau loát, ta là nói ngươi thế nhưng có thể phát hiện ta không phát hiện đồ vật, ngươi rất tuyệt nga. Lúc này cố huyền y gì hãy muốn so tiêu chạch pháp thuật cao đến nhiều, bởi vậy nàng nói như vậy hoàn toàn không tật xấu. Tiêu trạch cũng trong lòng biết chính mình không bằng nàng, chỉ có thể ở nhàn hạ thời khắc ở miệng thượng chiếm chút tiện nghi, bằng không một hơi nghẹn ở trong lòng vẫn luôn ra không được khó chịu a Cố huyền y tiếp nhận khăn, cẩn thận quan sát đến kia cái gói thuốc, rất tiểu xảo, còn tản ra nhàn nhạt hương khí, nhưng là ở cố huyền ý ý ý ý nghe tới Kia cổ mùi tanh lạ như thế nào cũng vô pháp che giấu. Là mê một tán. Cố huyền y kết luận, chính là tưởng không rõ vương thẩm lại đây xem mấy cái người xa lạ còn mang theo loại đồ vật này làm cái gì. Lại hồi tưởng khởi vương thẩm ở nói chuyện với nhau khi ánh mắt lập lòe, cử chỉ hoang mang rối loạn, căn bản liền không giống đơn thuần đến thăm bọn họ người. Hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được lẫn nhau muốn lời nói. Xem ra thôn này là thật sự có vấn đề a. Chúng ta ngày mai đi tìm người trong thôn hỏi một chút xem, có lẽ đáp án liền ở chỗ này thôn mỗ một góc bên trong. Cố huyền y gì thanh lệ con ngươi lấp lánh vô số ánh sao, phản phất có thứ gì ở hấp dẫn nàng. Tiêu trạch không khỏi theo nàng lời nói gật gật đầu, quay mặt đi, túi người nhìn về phía nhà ở phía dưới, nước biển có thể dâng lên, nhưng mà ở đưa vương thẩm đi ra ngoài khi ở bên ngoài trên đường cũng không có thấy chút nào về nước, chứng minh chỉ có miếu đường mới có thủy. Cố huyền y gì chấm tư. Nếu cùng chỗ ở một mảnh trên đất bằng không có khả năng chỉ có nơi này có thủy, nói không chừng. Phần 259 chương 259 bái tạ Tiêu trạch nhìn nàng một cái, đồng thời nghĩ tới một cái phương diện. Có điểm y tứ a, đem chúng ta an trí ở chỗ này. Cố huyền y thì nhéo cảm đột nhiên ngáp một cái. Không được, ta đi xem đông chân hai người bọn họ thu thập hảo không có, ngươi tưởng ở chỗ này đãi bao lâu liền đãi bao lâu a. Cố huyền y thì cười hì hì vô vô tiêu trạch bả vai từ nóc nhà thượng bay xuống xuống dưới mây đen tan đi ánh trăng lại ra tới tiêu trạch ở ngông lung chung nhìn nơi xa phát ngốc một mình một người lẳng lặng ngồi sau một lát vài bước thoáng hiện rơi xuống tới rồi trên mặt đất hào không có không muốn ngủ liền chính mình động thủ cố huyền y lìa rất là hoán nghiệm, vê khởi một quả bữa chú một tiếng chú ngựa dưới bước cháy lên dứt khoát lưu loát liền đem ở bước phòng cấp chỉnh đến thanh thanh sảng sảng thu phục nàng thực vừa lòng bế lên chăn đoàn đoàn liền đi vào giấc ngủ Tốc độ cực nhanh làm người khó có thể tưởng tượng. Tiêu Trạch đối nơi này vẫn là ghét bỏ, tưởng hắn một cái sống trong nhung lụa Bát Vương gia thế nhưng muốn cùng người chia sẻ một chiếc giường, ngẫm lại liền không vui. Vì thế, không vui bắt Vương gia tìm được một khối tấm ván gỗ, đem một chương giường lớn ngăn cách hai cái không gian. Sau đó hắn liền miễn cưỡng ngụy khuất một chút chính mình, trước cùng cố huyền ý hề tế tế. Đến nỗi một nửa kia giường xử lý như thế nào, hắn như thế nào biết? Còn lại đông chân cùng hướng hạo hai mặt nhìn nhau. Tưởng cãi nhau nhưng lại lo lắng xảo đến chủ tử hai người, chỉ có thể nghẹn khuất từng người xúc ở một góc, từng người mạnh khỏe. Ngày thứ hai, ngủ một giấc thần thanh khí sảng mấy người ở trước cửa tiểu đình viện hoạt động gân cốt, liền nghe thấy không ít người cãi cỏ ẩm y thanh âm. Không bao lâu, một đại bang thôn dân xuất hiện ở bốn người trước mặt, đi ở phía trước chính là tối hôm qua bị thủy quỷ tập kích, sau lại bị cố huyền y cứu vương thẩm. Bọn họ vừa tiến đến liền đồng thời quỷ gối cố huyền y rìa trước mặt, dọa cố huyền y nhảy dựng Đại gia đây là đang làm cái gì? Cố huyền y gì đã nghĩ đến cái gì nguyên nhân, nhưng vì xác nhận nàng vẫn như cũ hỏi ra tới. Vương thẩm biểu tình kích động, chúng ta đây là tới đáp tạo phu nhân cứu mạng đại ân. Nói, bao gồm vương thẩm ở bên trong, phía sau mọi người động tác nhất trí đem không ít thứ tốt đưa tới cố huyền y gì trước mặt, thấy cố huyền y gì không thu, có người thậm chí còn trực tiếp đem trang đồ vật rổ nhét vào hướng hạo trong lòng ngực. Hướng hạo vẫn luôn tận chức tận trách làm phong nền. Không biết như thế nào đột nhiên liền đem đồ vật tác hắn này, rất là mở mịt. Cố huyền y gì đối lần này tình cảnh rất là khó hiểu, ta bất quá là thuận tay mà làm, đại gia hả tất hành này đại lễ. Hơn nữa các người mang đến đồ vật ta thật sự không thể muốn, vô công bất thụ lộc. Nàng tưởng đem đồ vật đệ hồi đi, đã bị từng chương cầu xin mặt cấp xúc động tới rồi, các thôn dân sôi nổi lắc đầu cự tuyệt. Cố huyền y gì bất đắc dĩ, theo bản năng nhìn về phía tiêu trạch, nhưng mà người nào đó giống như không ở trạng thái. Nhìn thấy cố huyền y xem hắn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn lại. Lại vừa thấy đến trên tay nàng đồ vật, hiểu rõ. Hắn quay đầu hướng các thôn dân do hỏi, kẻ hèn một chuyện nhỏ, hà tất hành này đại lễ. Vương thầm rất là kích động, ân nhân có điều không biết, thật không dám dấu dếm. Chúng ta thôn không biết tạo cái gì nghiệt, hàng năm lọt vào thủy quỷ hãm hại. Đại buổi tối đi ra ngoài tuần tra cũng là lo lắng thủy quỷ sẽ đột nhiên lên bờ. Cố huyền y giống như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đây là các ngươi buổi tối đi ra ngoài nguyên nhân. Cho nên hôm qua chúng ta mới có thể gặp phải các ngươi. Vương thẩm cầm khăn xoa xoa nước mắt, đúng vậy, chúng ta thôn bị thủy quỷ quấy giày lâu lắm. Đêm qua phu nhân trổ hết tài năng, từ thủy quỷ trong tay đem ta cứu ra tới, ta liền biết chúng ta thôn được cứu rồi. Phần 260 chương 260 thủy thác A. Cố huyền y gì cảm thấy sự tình phát triển hơi có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa A, nói nói liền lôi kéo nàng hướng thôn chỗ sâu trong đi đến. Nàng quay đầu lại nhìn tiêu Trạch liếc mắt một cái. Người sau chiều nàng lắc lắc đầu, cũng theo đi lên. Vương Thẩm lôi kéo Cố Huyền Y hề. còn lại thôn người cũng đều xô đẩy tiêu trạch đám người, Minh Mông quần quần đội ngũ chiều thôn trưởng, gia trưởng đi đến. Thôn trưởng giống như đã sớm biết Cố Huyền Y hề đám người muốn tới, sớm đã dâng hương tắm gội, quét dọn giường chiếu chờ khách nhân tới cửa. Các vị khách quý, lão hủ có lễ. Thôn trưởng là cái tóc trắng xóa lao giả, vừa thấy đến Cố Huyền Y tựa như nhìn thấy thân nhân giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng. Ở nàng, cái này tiểu cô nương trước mặt chắp tay hành một cái đại lễ. Cố huyền y lìa nổi ra gà đều đi lên, nàng vẫn là không thói quen như vậy. Lao lao nhân ra đối nàng hành như thế trọng đại lễ, chạy nhanh lắc mình tránh đi, rứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Lao thôn trưởng, ngài có nói cái gì cứ việc nói thẳng hảo. Kích động qua đi, lão thôn trưởng rốt cuộc khôi phục bình thường, lao hủ tưởng thỉnh phu nhân cho chúng ta thôn đổi quỷ. Quả nhiên tới, cố huyền y lìa rất có một loại rốt cuộc tới cảm giác. Nàng tình nguyện trực tiếp cùng quỷ đối thượng cũng không nghĩ ứng phó người, quá mệt mỏi. Không khỏi làm nhân ra cảm thấy chính mình đám người không đáng tin cậy, nàng ổn định biểu tình, thoáng tự hỏi một phen sau liền gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là ta có một chuyện muốn nhờ. Cố huyền y gì biểu hiện thật sự là khó xử, còn có điểm khó có thể mở miệng, làm tiêu trạch thơm thầm mắt trợn trắng. Còn nói hắn đâu, nàng chính mình còn không phải giống nhau. Lao thôn trưởng có lẽ thật sự yêu cầu cố huyền y gì đi đối phó thủy quỷ. Rất có một loại vô luận nàng đưa ra nói cái gì đều hảo thương lượng su thế. Người nói, ta đuổi quỷ thời điểm không thích có người ở bên vây xem. Nghĩ đến tiêu trạch, lại bổ sung một câu, là chỉ không có linh lực người. Lao thôn trưởng đồng ý, ở hắn xem ra này bất quá là việc nhỏ, cao nhân đều có điểm cổ quái, có thể lý giải. Một khi đã như vậy, cố huyền y liền lôi kéo tiêu trạch đám người về trước miếu đường. Có cần hay không đổi cái chỗ ở? Lao thôn trưởng cảm thấy làm khách quý ở tại miếu đường không tốt lắm vì thế đưa ra muốn cho bọn hắn đổi một chỗ ý tưởng. Cố huyền y gì nghĩ đến vừa tới thời điểm các thôn dân quá mức nhiệt tình bộ dáng hung hăng run run, huyển chuyển từ chối. Lao thôn trưởng rất là đáng tiếc, nếu như vậy lựa chọn, hắn cũng không thật nhiều thêm can thiệp, chỉ làm thôn dân cho bọn hắn chuẩn bị chút đồ ăn gì đó. Cái này bọn họ nhưng thật ra không hảo lại chối tử, chỉ có thể ứng hạ, đến lúc đó rồi nói sau. Cố huyền y gì cùng tiêu trạch sóng vai hướng miếu đường phương hướng đi đến. Đông chân cùng hướng hạo đi theo hai người bọn họ phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Ngươi có hay không phát hiện cái gì? Cố huyền y gì hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, con ngươi tỏa sáng. Tiêu Trạch bút cằm, chậm rãi lắc lắc đầu, rất kỳ quái, nhưng hết thể thoạt nhìn đều thực bình thường. Đương nhiên, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này, nhất phái bình tĩnh, trừ bỏ có thủy quỷ xâm nhập ở ngoài, thật không có khác phát hiện. Chẳng lẽ bọn họ như vậy nhiệt tình liền vì làm chúng ta cấp thôn đổi quỷ? Cố huyền y liền nửa là tin tưởng nửa là hoài nghi, nếu nói các thôn dân quá mức nhiệt tình có thể dùng cái này tới giải thích, kia vương thẩm mê hồn tán lại nên như thế nào giải thích. Vì nay chi kế, chờ. Cố huyền y liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý sắc thật, lập tức vẫn là trước cấp thôn giải quyết thủy quỷ sự, dư lại đến lúc đó lại nói. Nếu thật sự có vấn đề, sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết. Hảo hảo chuẩn bị một chút, cố huyền y cùng tiêu Trạch bỏ xuống đông chân cùng hướng hạo, hai người cùng nhau hướng bờ biển đi đến. Nhìn mênh mông bát ngát mặt biển, mắt lạnh gió biển thổi phất, tâm tình cũng đi theo thả lỏng rất nhiều. Phần 261 chương 261 hai cái người xa lạ. Ngươi nói bác lái đỏ bọn họ hiện tại còn ở đây không tại chỗ. Cố huyền lìa nửa hít mắt, thưởng thụ này phân thoải mái thanh tân. Ngươi không phải cho bọn hắn ăn viên nhỏ sao. Tiêu trạch nhướng mày, hỏi lại trở về. Nga nha nha, tiêu trạch ngươi phạm quy, ta hỏi trước, ngươi đến trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Cố huyền lìa ra vẻ khoa trường. Chính là không nghĩ chính diện trả lời hắn vấn đề Đồng dạng, tiêu trạch cũng là tận khả năng nói lung tung Hai người lướt nhau, đồng nhiên nhìn nhau cười Thực tự nhiên, cố huyền y đi đến muốn bày trận địa phương Bọn họ yêu cầu bố trí một cái dẫn hồn trận Nàng điều chỉnh pháp trận phương vị, đốt ngón tay nhẹ nhàng ngảy lên Kết ra từng đạo chỉ hoa, trong lúc còn có linh lực dao động phát ra ánh sáng Hảo Cố huyền y đi phất tay áo đi về trước nghỉ ngơi, chờ buổi tối lại qua đây Ban đêm bờ biển bị phong phất quá, phát ra o o tiếng vang, tựa như người đáng thương kêu rên. Sâu không thấy đáy trong nước biển, một đạo mơ hồ thân ảnh thừa dịp ánh trăng bị mây đen che đậy khoảng cách, lén lút từ trong biển trên mặt ngạ. Thân ảnh phong thả mà đi tới, tiết hầu trung hô hô mà kêu, cổ ra tới trong mắt nhẹ nhàng chuyển động. Thân ảnh tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, hướng tới cố định mục tiêu đi đến. Đột nhiên, một đạo ánh sáng hiện lên, thân thể liền dừng lại bất động. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch từ bóng ma chỗ đi ra nhìn từ trên xuống dưới này chỉ thủy quỷ vẫn là như vậy xấu. Cố Huyền Y rìa ra tay đem thủy quỷ hồn phách thu phục, lợi dụng bí pháp cùng hồn phách tiến hành rồi một phen câu thông. Thế nào? Tiêu Trạch thấy Cố Huyền Y gì sắc mặt càng ngày càng trầm, muốn biết nàng rốt cuộc đã biết chút cái gì. Cố Huyền Y gì hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng, không có sinh thời ký ức, cho nên cũng liền không biết chính mình chết như thế nào. Đúng vậy. Cố Huyền Y rìa vỗ tay, rất kỳ quái à, thế nhưng không có chết phía trước ký ức. Nói như vậy có thể trở thành làm hại một phương thủy quỷ hẳn là có một cái rất sâu chấp niệm mới là Nhưng nàng vừa rồi dò hỏi một phen Hồn phách ký ức giống Nghe vậy, tiêu trạch cũng trầm mặt xuống dưới Bọn họ điều tra đi đến ngõ cụt Hai người trong khoảng thời gian ngắn hết đường xoay sở Không biết còn ứng không nên tiếp tục Đúng lúc này, cố huyền y đột nhiên nhìn đến có hai người ở thủy thượng phạc phèn Nàng vội vàng đi qua đi vừa thấy Là hai cái người thường Tiêu trạch, cứu người Dứt lời cũng không để bụng tiêu trạch có hay không ứng mũi chân nhẹ nhàng một chút thân mình liền đi phía trước bay đi không đợi nàng ra tay kéo kia hai người đã bị theo sau mà đến tiêu trạch trước nàng một bước đem nổi tại mặt biển hai người cấp sách lên bờ còn sống cố huyền y di trần bệnh mạch tượng nhìn thấy còn đến hơi thở cuối cùng thời điểm nhẹ nhàng thở ra hình như là phú quý nhân gia cố huyền y gì đánh giá hai người trên người trang điểm trầm ngâm nói trước đem bọn họ cứu trở về miếu đường ta nghĩ cách đánh thức bọn họ Tiêu Trạch nghe được còn muốn dẫn theo này hai người hồi miếu đường, trong lòng liền không vui, náo loạn điểm tiểu cảm xúc, nhưng mà lại bị Cố Huyền Y, -y một câu cấp thuyết phục. Cố Huyền y, y nhìn ra tới Tiêu Trạch không tình nguyện, không có biện pháp lạc, chỉ có thể chuẩn bị chính mình dẫn theo. Tiêu Trạch tránh thoát Cố Huyền Y lìa móc dứt khoát lưu loát mà sách hôn mê hai người về tới miếu đường. Đông chân cùng Hướng Hạo nhìn thấy hai người đi ra ngoài còn mang về hai người, vội vàng tiến lên đi hỗ trợ. Đông chân trên mặt đất đánh một tầng chăn làm tiếp nhận người hướng hạo đem người đặt ở mặt trên. Đại dương chung là bọn họ nghỉ ngơi địa phương, vẫn là ủy khuất một chút này hai người, tiêu Trạch gái sạch sẽ tính tình nhưng vẫn luôn cũng chưa biến quá. Đỡ hai người nằm xuống, đứng ở một bên, cấp cố huyền y gì lưu ra cũng đủ không gian. Phần 262 Chương 262 đây là ta nương tử. Cố huyền y ở nằm tốt hai người trước mặt đứng yên, nhéo lên một cái chỉ quyết, trong miệng niệm chú ngữ, thì pháp đem hai người không song hồn phách cấp tỏa định ở thể xác bên trong cũng đem hai người bọn họ đánh thức. Mạnh Tân trước hết tỉnh lại, hắn mở ngông lung hai mắt, chớp chớp, mới rốt cuộc khôi phục bình thường. "Hoàng huynh, ngươi mau tỉnh lại." Mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến nằm ở một bên hoàng kỳ, hắn tức khắc cả kinh, run rẩy đem ngón tay phóng tới hoàng kỳ cái môi phía dưới, điều tra còn có hay không hơi thở. Khu khu, Cố Huyền Y liề buồn cười mà nhìn một màn này, đây là nhìn không thấy bọn họ sao? "Ngươi Hoàng huynh không có việc gì." Mạnh Tân quả thực bị hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy Lúc này mới phát hiện hắn chung quanh đứng một vòng người, hai nữ tử đảo còn hảo, nhìn liền rất linh động bộ dáng, chính là kia hai cái nam tử nhìn qua liền không giống dễ trọc. Người kêu gì? Cố huyền y gì tò mò, không biết bọn họ như thế nào liền phiêu ở trong biển. Tại hạ Mạnh Tân, vị này chính là ta bạn tốt Hoàng Kỳ. Mạnh Tân thấy Hoàng Kỳ không có gì nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngoái đầu nhìn lại hồi đáp cố huyền y vấn đề. Đôi ta vốn là lui tới với các nơi khách thương. Lúc này đây ra biển chính là vì cùng người nói bút đại mua bán, sao biết trên đường gặp được sóng chiều, hiểm tao lật thuyền, nếu không phải các vị cứu giúp, đôi ta nói vậy sớm đã mệnh về hoàng tuyển. Mạnh tân nghiêm mặt nói, hắn không có gì ý tưởng, liền đơn thuần đối cố huyền y đi để đám người sinh ra nồng đậm cảm kích chi tình, tại hạ đi trước cảm tạ chư vị cứu giúp tri ân. Cố huyền y cười xua xua tay, không có gì, các ngươi không có việc gì là được. Ai, ngươi hoàng huynh giống như tỉnh. Mạnh tân nghe vậy lại hỉ. Lập tức quay đầu lại đi xem, chỉ thấy Hoàng Kỳ mi mắt rất nhỏ run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt mắt, vẻ mặt mở mịt mà nhìn xa lạ hết thảy. Hoàng Huynh Mạnh Tân thanh âm run rẩy, đem Hoàng Kỳ từ trống rông thế giới lôi trở lại hiện thực. Mạnh Huynh Hoàng Kỳ dây rùa suy nghĩ muốn lên, Mạnh Tân vội vàng tiến lên đỡ, đây là ở đâu? Mạnh Tân một đốn, giống như Hắn cũng không biết, xin giúp đỡ ánh mắt dừng ở cố huyền ý lìa trên người. Hoàng Kỳ cũng theo ánh mắt nhìn lại. Tái nhật trên mặt trầm rãi hiện ra một tia đỏ hửng, sáng lấp lánh đôi mắt cứ như vậy ngây ngốc nhìn nữ tử, đãi quay đầu lại muốn nói với hắn lời nói mạnh tân vừa thấy, lại là cả kinh. Nơi này là một cái hải đảo thượng thôn sống nhỏ, các ngươi lạc hải sau bị ta cứu lên tới. Tiêu Trạch bị hoàng kỳ ánh mắt xem đến không thoải mái, chủ động mở miệng nói, cũng không giấu vết mà đứng ở cố huyền y ở trước mặt, đem nàng cấp che đợi. Cố huyền y ở tiêu trạch phía sau làm cái mặt quỷ, rõ ràng là hai người cùng nhau cứu, hảo sao? Cái này công lao tất cả đều là người nào đó. Tiêu trạch không giao động, hắn thừa nhận chính là cô ý, nhân ra muốn tạ liền tạ hắn hảo. Mạnh tân ngầm xả hạ hoàng kỳ tay háo, làm hắn không cần như vậy nhìn chầm chằm nhân ra xem, không thấy cái kia nam nhìn bọn họ biểu tình tựa như muốn ăn thịt người giống nhau sao. Kia hai người bảo không chuẩn là cái gì thân mật quan hệ, hoàng huynh này tính sao hồi sự. Hoàng kỳ bị mạnh tân kêu hoàn hồn, nhưng vẫn là vô pháp từ bỏ, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nữ tử. Nhìn liền rất làm người an tâm. Chắp tay đối cô huyền y gì nói, không biết vị cô nương này. Lời nói còn chưa nói xong đã bị tiêu Trạch cấp đánh gãy, tiêu phu nhân, nàng là ta nương tử. Cố huyền y gì cảm thấy lúc này tiêu Trạch có chút không lớn bình thường, ngữ điệu không lớn giống cùng vương thẩm nói thời điểm giống nhau, cần miệt mài theo đuổi, đã bị tiêu Trạch cấp dẫn tới một cái khác phương diện. Vì thế, chỉ lo phân tích mạnh tân cùng Hoàng Kỳ hai người trong lời nói ý tứ nàng thực mau liền xem nhẹ loại cảm giác này. Hết sức chuyên chú nhìn bọn họ đàm luận. Phần 263 Chương 263 vô cớ gây rối Hoàng kỳ lúc này mới hiểu được nam tử trong giọng nói vì sao mang theo một tia hùng hổ doa người, nguyên lai vị kia cô nương thế nhưng đã làm người phụ. Hắn thực thương cảm, mạnh tân thấy vậy không tiếng động vỗ vô, vô bờ vai của hắn, làm hắn tỉnh lại. Hoàng kỳ lý hạ tâm tình, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ngước mắt chắp tay đối cố huyền y cùng tiêu trạch đám người xin lỗi, vừa mới nhiều có mạo phạm, còn thỉnh chư vị thứ lỗi thứ lỗi gì đó, cũng không biết là thiệt tình vẫn là giả ý. Tiêu trạch nói chuyện lệnh cam cam, liền như vậy trắng ra nói ra suýt nữa làm hoàng kỳ mặt không nhịn được. Hắn thực phẫn nộ, hắn mới vừa rồi mới vừa tỉnh lại, như thế nào biết nhân ra cô nương đã thành thân, có hảo cảm rất kỳ quái sao, đáng giá bị như vậy đối đãi. Trong lúc nhất thời, còn tính có thể không khí cứ như vậy lạnh xuống dưới. Cố huyền y cảm thấy tiêu trạch chính là ở gây sự, đem hắn kéo đến phía sau tiếp được câu chuyện, không có quan hệ, Ta phu quân gần đây cảm xúc không tốt lắm, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Không có việc gì, lại nói tiếp ta cũng có sai, không nên như vậy mạo phạm phu nhân. Hoàng kỳ vẫn là thực đáng tiếc, nếu là sớm một chút gặp gỡ nên thật tốt, nói không chừng hiện tại hoa đều có thể ôm ba. Tiêu trạch lạnh lùng nhìn cố huyền y cùng Hoàng kỳ nói chuyện, cho rằng cố huyền y gì đối thái độ của hắn còn không bằng người xa lạ đâu, mặt kéo đến thật dài, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau căm giận đi ra ngoài. Cố huyền y sợ ngây người. Tiêu Trạch đây là cọng dây thần kinh nào lại không đúng rồi, xuất khẩu liền dỗi nhân ra. Nàng cho hắn viên lại đây còn ghét bỏ a. Đến tận đây, cố Huyền Y cũng có chút sinh khí. Thường lui tới đều là Tiêu Trạch tạc mau nàng liền cho hắn thuần mau. Hiện tại nàng căn bản liền không cái kia động lực đi để ý tới hắn. Hừ, vô cớ gây rối, tự sinh tự diệt đi thôi. Lại nói Tiêu Trạch đi ra chi, bình tĩnh lại sau cũng hối hận, nhưng lại kéo không dưới mặt trở về. Hắn cũng không biết sao. Nhìn cố huyền ý ý cùng kia hai người chuyện trò vui vẻ bộ dáng trong lòng liền mạc danh nhảy ra một cổ ta hỏa, trực tiếp đem hắn lý trí cấp thiêu không có, chờ bình tĩnh lại sau mới bắt đầu hối hận. Người như thế nào cũng ra tới. Tiêu Trạch trừng lớn đôi mắt nhìn theo sát ở sau người hướng hạo. Hướng hạo không rõ vì cái gì tiêu Trạch như vậy sinh khí, trả lời rất là ngay thẳng, chức trách nơi. Hắn chủ yếu chức trách chính là bảo hộ Bát vương ra, thuận tiện bảo hộ Bát vương phủ, hiện tại có hay không cái gì nguy hiểm. Hắn nhưng không được đi theo bắt vương ra cái này chủ tự a Người tiêu trạch muốn mắng người, nhưng lại không biết nên mắng chút cái gì, loại này tạp ở giọng nói thượng không tới không thể đi xuống cảm giác nhất có thể tra tấn người, hồi lâu mới căm giận quăng hạ tay áo. Không được, hắn đến trở về nhìn xem, miễn cho có tiểu nhân sấn hư mà nhập. Tường bãi, lại dứt khoát lưu loát mà chạy trở về, ở trước cửa dừng một chút, rất là bình tĩnh mà đi rồi trở về. Hướng hạo dấu ở trong bóng tối, ngơ ngác nhìn vương gia hấp tấp bộ dáng. Đây là cùng bắt vương phi đãi lâu rồi liền tính tình cũng giống sao, khả năng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, liền bắt vương ra hiện tại bộ dáng này cùng bắt vương phi gặp chuyện quả quyết bộ dáng thật là càng ngày càng giống. lắc đầu, cũng theo trở về, ách, trước tranh nơi. Cố huyền y dùng khỏe mắt dư quang quét lại trở về tiêu trạch liếc mắt một cái, trung quy vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nói nàng sinh khí, không nghĩ để ý tới hắn, nhưng là có thể là bởi vì thói quen. Cũng có khả năng là bởi vì nghĩ tới nàng kiếp trước thời điểm, nàng đối tiêu trạch luôn là mang theo vài phần dung túng, trừ phi chủ động tìm đường chết, bằng không nàng vẫn là không yên lòng. Tiêu trạch ở một bên nghe bọn họ đàm luận, phát hiện cũng không có cái gì lộ liêu nói sau mới đem một lòng vông, cũng âm thầm phỉ nổ một chút chính mình. Sau đó liền rất thản nhiên mà gia nhập bọn họ thảo luận, làm cố huyền ý, ý rất là khinh bỉ. Phần 264 Chương 264 không vui Có bản lĩnh liền vẫn luôn sinh khí A Tiêu Trạch đối này tỏ vẻ, sinh khí gì đó không tồn tại, xem có hay không người cho hắn mang đỉnh nón xanh mới là mấu chốt. May mắn Cố Huyền Y gì không biết hắn ý tưởng, nếu không khẳng định một cái tắt hô đi lên, này người nào a đây là. Tiêu Trạch, mới vừa rồi chúng ta đàm luận một chút, quyết định trước làm mạnh huynh cùng hoàng huynh cùng chúng ta ở chỗ này trụ thượng một đêm. Cố Huyền Y quay đầu cùng Tiêu Trạch thương lượng. Trên mặt treo đại đại tươi cười, nhưng mà trong mắt lại là uy hiếp. Rất có một loại người nếu là dám không đồng ý liền đi khắc tìm địa phương ngủ ý tứ, làm tiêu Trạch thực khó chịu, hắn không nghĩ tới liền hắn đi ra ngoài như vậy trong chốc lát công phu liền lại nhiều vài người. Hắn là đồng ý làm người ở chỗ này ở tạm, bên ngoài quá hắc, đi đêm lộ cũng không có phương tiện, còn nữa đảo nhỏ bốn phía đều bị nước biển vây quanh, đại buổi tối muốn đi đâu. Chỉ là trong lòng là như vậy tưởng, nhưng mà ở trên thực tế muốn hành động lên lại làm hắn thực không vui. Bởi vì cố huyền y y nói với hắn muốn cho mạnh tân cùng hoàng kỳ hai người theo chân bọn họ ở tại cùng cái trong phòng. Tưởng tượng đến họ hoàng cái kia còn đối hắn vương phi có ý đồ, hắn liền không cao hứng. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức rõ ràng, tiêu trạch cùng cố huyền y y đợi đến càng ngày càng thục. Bởi vậy ở nào đó thời điểm tổng hội đem trong lòng suy nghĩ đưa tới mặt ngoài, cố huyền y y một phách bờ vai của hắn làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Tưởng cái gì đâu, miếu đường bên trong lại không ngừng chúng ta này một gian phòng ở. Nàng ban ngày thời điểm không có việc gì liên ở miếu đường hạt chuyển động, phát hiện miếu đường có thể ở lại người cũng không chỉ có bọn họ đãi này một gian. Bị phương tử đưa tới nơi này tới, bọn họ liền theo bản năng mà cho rằng cả tòa miếu đường chỉ có như vậy một gian nhà kề, nhưng là trên thực tế lại phi như thế, cũng trách bọn họ quá chủ quan nước đoán. Tiêu trạch phẫn nộ rồi, như thế nào không còn sớm điểm nói với hắn. Còn làm hắn đem người đưa tới bọn họ hiện tại trụ trong phòng tới. Cố huyền y thì hồi trường, động tác quá nhanh còn quái nàng lạc. Nàng cũng chưa tới kịp nói người đã bị mang đi, quái được ai? Không nói hai người bọn họ tâm tình như thế nào buồn bực, quay đầu lại đối mặt Mạnh Tân cùng Hoàng Kỳ khi đều là một bộ thực tự tại biểu tình, hoàn toàn không giống hai người bọn họ đánh nhau khi bộ dáng. Bởi vậy Mạnh Tân cùng Hoàng Kỳ hai người cũng không nghĩ tới cố huyền y gì cùng tiêu trạch hai người vì bọn họ vẫn để cho ở tiến hành rồi một phen hài hòa hữu hảo giao lưu. Như vậy đi, ta mang các ngươi đi trụ địa phương, có chuyện gì ngày mai lại nói? Cố huyền y gì giải quyết dứt khoát mang theo gật đầu đồng ý mạnh hoàng hai người đi ra ngoài tiêu trạch tự nhiên cũng không thể phóng nàng cùng mạnh hoàng ở chung đi tới đông chân chạy nhanh để thượng đèn lồng đuổi kịp cố huyền y quả nhiên như cố huyền y tỉ theo như lời miếu đường bên trong trừ bỏ bọn, bọn họ hiện tại trụ kia một gian phòng ở ở ngoài còn ở một cái khác phương hướng cái có không ít phòng chẳng qua luận khởi cũ xưa trình độ bên này phòng ở hiển nhiên muốn so người trước muốn cũ xưa rất nhiều nhưng là còn có thể trụ người phá là phá điểm Nhưng là trụ người vẫn là không thành vấn đề. Trước vượt qua đêm nay, ngày mai đi tìm các thôn dân đổi cái địa phương. Cố huyền y hướng hiển nhiên lắp bắp kinh hãi mạnh hoàng hai người giải thích nói. Nàng cùng tiêu trạch mấy người ở nơi này là có chính mình suy tính, lại không phải làm tất cả mọi người đi theo bọn họ ở tại miếu đường. Hơn nữa nơi này còn như vậy rách nát, nào có nhân ra trong nhà như vậy thoải mái. Mạnh tân lắc đầu, có thể có trụ địa phương cũng đã thực hảo. Ta cùng với Hoàng Huynh thiếu chút nữa bỏ mạng, nếu như không phải các ngươi cứu rút. Chỉ sợ đã sớm đã chết, nơi nào còn có chú ý nhiều như vậy. Còn có một câu hắn cũng không có nói, nhìn trước mắt vài vị toàn thân khi phái, vừa thấy liền không phải người bình thường, ly đến thân cận quá tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Phần 265 chương 265 nói hiệu nói vượng. Cố huyền y kể cười thầm, thương nhân ánh mắt luôn là có này độc đáo chỗ, cũng khó trách nói kinh thương cũng là yêu cầu thiên phú. Mấy người hàn huyền vài câu sau liền từng người rời đi. Cố huyền y lì đám người cũng về tới chính mình phòng, chắp vá bái, bọn họ cũng không nghĩ thu thập, quá phiền thoái. Thứ nay về sau không nói chuyện. Hôm sau, không biết từ nào nghe được tin tức thôn dân sôi nổi chạy đến miếu đường tới, đối mạnh tân cùng Hoàng Kỳ hai người hỏi han đơn cần, hết sức địa chủ chi phong, còn mang đến rất nhiều mỹ vị món ngon. Mạnh hoàng hai người đối các thôn dân nhiệt tình rất khó chống đỡ, hơn nữa cũng thật sự đói cực kỳ, nói quá tạ sao liền cùng ăn lên. Các ngươi cùng ăn a. Các thôn dân nhìn đến Cố Huyền Y dự chờ bốn người liền đứng ở một bên, đối trước mắt đồ ăn làm như không thấy, sôi nổi lôi kéo bọn họ muốn cho bọn họ ghế trên, An đến thỏa mãn mạnh hoàng hai người cũng tiếp đón bọn họ qua đi. Cố Huyền Y dự cùng Tiêu Trạch không lay chuyển được các thôn dân nhiệt tình, nhưng chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt đồ ăn liếc mắt một cái, hoàn toàn không giống đói bụng mấy ngày người, nhìn nhau cười, đều minh bạch đối phương ý tứ. Cố Huyền Y lại nhớ tới lần trước ở lao thôn trưởng gia bị tắc lại đây đồ ăn, Bọn họ không hảo cự tuyệt cũng liền mang theo trở về, lại không có toàn bộ ăn luôn, chỉ là đơn thuần mà đem cơm thẻ cùng thức ăn chay cấp lây ra tới ăn. Cũng may mắn bọn họ đem đồ ăn cùng cơm là tách ra trang, bằng không vẫn là không nghĩ động bên trong đồ vật. Lúc này đây, cố huyền y đi đám người cũng tính toán làm theo làm, chỉ ăn cơm không ăn thịt, tốt xấu có thể bổ sung điểm thể lực. Một niệm đến tận đây, cố huyền y đi nhu nhu cười, chính là làm người nhìn cảm giác thực thoải mái, bị nàng đắn đo đến gãi đúng châu ngứa. Không phải chúng ta không muốn ăn, thật sự là bởi vì trong bụng không khỏe, không thể ăn dầu mỡ ăn thịt. Cố huyền y lìa vẻ mặt tay náy, móng nuốt nhỏ còn ôm bụng, khổ sở đôi mắt nhỏ còn thường thường liếc hướng trên bàn ăn thịt. Liên này liên hoàn động tắt xuống dưới, là mọi chi tiết người đều tìm không thấy cái gì không ổn địa phương, chỉ có thể không cam lòng mà do hỏi, các ngươi lạ đều không thể ăn thịt thực. Thiên hạ to lớn thật đúng là việc lạ gì cũng có, bụng khó chịu còn liên quan cùng nhau. Cố huyền y gì làm bộ trong lúc lơ đãng quét còn lại ba người liếc mắt một cái, ai thắn nói, đúng vậy đâu, khả năng đây là chúng ta mấy người mệnh đi, có lẽ ta cũng nên cảm thấy may mắn, bởi vì chúng ta tâm ý là tương liên. Cố huyền y hết sức bậy bạ khả năng sự, dù sao bọn họ nói khó chịu liền khó chịu, tựa như người bệnh đi xem lang trung, một hai phải nói bị bệnh liền tính Ngươi lang trung lại có thiên đại bản lĩnh cũng chỉ không hết một cái trang bệnh người. Hùng chi trước mắt cũng không phải cái gì rượu thủ hồi xuân lang trung. Còn không phải bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Các thôn dân có hoài nghi, nhưng là cũng tìm không thấy lỗ hổng, cho nên cũng liền theo bọn họ đi, không hề mời bọn họ ăn những cái đó ăn thịt, nhưng thức ăn chay lại vẫn là không có bị các nàng buông tha. Không thể ăn thịt, ăn chay còn hành đi, tới, nhanh lên nếm thử. Cố huyền y sắc mặt cứng đờ, đường đi, này đều như vậy nhiệt tình làm nàng liền tố cũng không dám ăn. Chỉ là đã không có gì cách nói không ăn chay thực chỉ có thể làm bộ gì sự cũng chưa bình tĩnh mà đem đồ ăn ăn xong đi. Mạnh Tân cùng Hoàng Kỳ là thật sự nói là, bất quá nửa một lát công phu liền đem các thôn dân mang đến đồ ăn cấp giải quyết hơn phân nửa. Phải biết rằng, đi vào nơi này thôn dân rất nhiều, cơ hồ mỗi người trong tay đều để đề có một cái rổ, có thể đem như vậy nhiều đồ vật ăn xong đi sẽ không sợ tiêu chảy a. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới điểm này, tận tình phàm ăn, các thôn dân nhìn dần dần biến mất đồ ăn trên mặt cũng cười đến say mê. Cố Huyền Y Liễu vẫn luôn chú ý này hết thảy, nhìn các thôn dân tươi cười không khỏi nhíu nhíu mày. Phần 266. Chương 266 thật sự như vậy nhiệt tình. Làm sao vậy? Có phải hay không thân mình lại khó chịu? Tiêu Trạch cũng chú ý tới điểm này, cho nàng biên một cái lý do. Cái bản hạ, Tiêu Trạch nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo Cố Huyền Y Liễu lòng bàn tay, làm nàng chú ý khống chế chính mình cảm xúc. Ân, vẫn là có điểm khó chịu. Cố Huyền Y Liễu hoàn hồn, biết chính mình suýt nữa lẩu dấu vết. Theo tiêu Trạch nói đi xuống, ta sẽ không ăn, các ngươi tử từ, từ ăn đi. Vừa vặn buông chết búa, nàng bốn dĩ liền không phải đặc biệt đói, tu luyện người có thể chịu đói là bình thường sự. Các thôn dân nghe được nàng nói như vậy cũng không hảo lại khuyên, liền cùng nhau cấp mạnh tân cùng hoàng kỳ hai người gắp đồ ăn, nhìn bọn họ ăn đến càng nhiều trên mặt tươi cười cũng lại càng lớn. Sau khi ăn xong, các thôn dân lưu lại nơi này tán gấu, bởi vì vương thẩm cùng cố huyền y là đám người tương đối quen thuộc cho nên chủ yếu làm nàng cùng cố huyền y y hay mấy người thương lượng. Vương thẩm cười đến trên mặt nếp gấp đều ra tới, lôi kéo cố huyền y y đi đến không ai địa phương, phu nhân ngươi xem a, này hai cái đại nam nhân vẫn luôn ở tại miếu đường cũng không phải chuyện này nhi, các ngươi có chính mình suy tính ta liền không nói, nhưng là... Cố huyền y y cười đánh gãy, ai, vương thẩm nói nơi nào lời nói, mạnh tân cùng hoàng kỳ nhị vị huynh đài cũng chỉ là ở tạm miếu đường, nếu muốn cho bọn họ dọn đi địa phương khác đại nhưng trực tiếp đi hỏi bọn hắn, Hà tất tới hỏi ta, chính là vương thẩm cảm thấy mạnh tân cùng hoàng kỳ đối cố huyền y gì ở bên này tương đối thân cận, vừa rồi ăn cơm thời điểm nàng đi thăm dò một chút, cái kia họ mạnh đảo còn hảo, cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, nhưng là vị kia họ hoàng lại là mơ hồ không rõ. Hơn nữa nói chuyện khi còn thỉnh thoảng hướng cố huyền y gì ở bên này vọng, sẽ xem đều biết này trong đó khẳng định có sự. Vương thẩm lại nói tiếp ta còn không có hỏi đâu, các ngươi như thế nào biết mạnh tân cùng hoàng kỳ hai vị ở ta bên này. Cố huyền y dù ý có điều chỉ, ta tối hôm qua vừa mới đem bọn họ cứu trở về tới, như thế nào hôm nay sáng sớm đại gia liền đều tới đâu. Hơn nữa đại gia cũng quá nhiệt tình, liền đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Này, ta vương thẩm tựa hồn là không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ lợi hại như vậy, tức khắc nói được nàng á khẩu không trả lời được, vội vội vàng vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào mở miệng. Cố huyền y âm thẩm cười lạnh, lại không tính toán như vậy truy nguyên, cho vương thẩm một cái dưới bậc thang. Đại gia là chuẩn bị tới cấp chúng ta mấy cái tặng đồ sao. Không nghĩ tới nhìn đến mặt khác hai người, cũng không biết có hay không dọa đến đại gia. Cố huyền y liền hèn ninh chặt mày đẹp, tổng cảm thấy quá đột nhiên không hào đâu. Nàng đại đại đôi mắt chớp nha chớp, ấy nay tràn đầy, còn có chứa một chút ý khuất, làm vương thẩm cảm thấy khi dễ một cái cô nương ra thật sự không phải chuyện này, lúc này nàng lại đã quên trước mắt nữ tử đã không phải cô nương. Nói nữa, nhân ra cho bậc thang nàng liền thuận quân bò, nơi nào còn có thể nghĩ đến cái gì mặt khác sự Không đột nhiên, chúng ta thôn đều thực hiếu khách, gặp được khách nhân cao hứng còn không kịp đâu. Vương thẩm liên tục bãi đầu, như vậy hảo, ta trực tiếp đi hỏi kia hai vị khách nhân hảo. Nàng lại nghĩ đến lúc này cố huyền y gì hẳn là cái người bệnh, thương tiếp nói, phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng những người khác thu thập đồ vật đi. Ấn ơn, cố huyền y lìa gật đầu như gà con mổ thóc, rất là ngoan ngoãn. Nhưng mà đương vương thẩm mới vừa quay người lại rời đi, cố huyền y gì liền thay đổi sắc mặt, tươi cười biến mất nhìn vương thẩm rời đi bóng dáng như suy tư gì. Mới vừa hỏi để đáp án nàng tưởng nàng có lẽ biết, đại buổi tối không ngủ được đi ra ngoài đi bộ cũng không chỉ có bọn họ, gặp được cái gì, nhìn đến cái gì tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là thôn này người thật sự có như vậy nhiệt tình hiếu khách sao. Phần 267 chương 267 siêu độ gan hồn Vương thẩm cùng còn lại thôn dân quả thực đi du thuyết mạnh hoàng hai người. Mạnh tân ngăn ở hoàng kỳ trước người, chắn hắn nhìn về phía nào đó phương hướng tầm mắt. Vương Thẩm nói có lý, vậy nhiều hơn làm phiền. Nói xong, lôi kéo Tinh Thần Hoàng Hốt Hoàng Kỳ hướng mọi người trí tạng, Hoàng Kỳ lúc này mới trầm mặc mà thu hồi tầm mắt. Rồi sau đó mọi người hỗ trợ đem cơm thừa canh cặn cấp xử lý rớt, lôi kéo mạnh Hoàng hai người ra miếu đường, giúp bọn hắn an bài càng tốt trụ địa phương. Sự tinh lập định, Cố Huyền Yili nhìn trong lúc nhất thời trở nên vắng vẻ phòng ở, đãi tại chỗ tự hỏi sau một lúc lâu. Lại suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Trạch bất đắc dĩ, đại trưởng dừng ở nàng trên đầu. Hung hăng xoa xoa, đổi lấy đầu chủ nhân một cái đại bạch mắt. Tiêu trạch hi hi cười, cũng không để ý. Ngay thường như vậy cường thế cố huyền y gì lúc này liền ở hắn lòng bàn tay nắm giữ chung, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, người này liền không có. Cho nên à, nơi này chỉ có hắn có thể sở. người này gả cho hắn liền cả đời đều là người của hắn, đừng nghị chạy trốn. Cố huyền y chấn động rất xuống người nào đó bàn tay, có lẽ chúng ta hẳn là siêu độ một chút trong nước quan hồn. Ân. Miễn cho trong nước oan hồn lại quấy phá, vẫn luôn nhìn cũng không ổn, liền giấc cũng ngủ không an ổn. Tiêu trạch phi thường đồng ý cố huyền ý gì chủ ý, hắn cử đôi tay tán thành. Bằng không ngẫm lại đại buổi tối đang ngủ ngon lành đâu, phòng ở đột nhiên bị thủy yêm, còn từ trong nước chui ra một con thủy quỷ, mặc cho ai nhìn đều sẽ ảnh hưởng tâm tình, ngày đó buổi tối cũng liền không cần ngủ. Nếu làm ra quyết định, hai người phải người đi theo người trong thôn nói một tiếng, liền chuẩn bị ở vào đêm khi đi bờ biển cách làm, tụng kinh siêu độ hồn. Chỉ là không đợi bọn họ ra cửa, phần phật nhất ba người liền vào được, hai người không hiểu ra sao. Làm chúng ta tới hỗ trợ đi. Mọi người hứng thú cực cao, cái cỏ ẩm ý mà muốn cho cố huyền y Lì hãy dẫn bọn hắn cùng nhau qua đi, nói lên thủy quỷ khi một đám còn phẫn nộ không thôi, nghĩ đến là bị thủy quỷ quấy dày đã lâu. Cố huyền y đi buồn không nghĩ như vậy nhiều người qua đi, một cái trung niên nam tử tử trong đám người đi ra. Định nhãn vừa thấy, là ngày đó cho bọn hắn dẫn đường phương tử. Người bên cạnh không phải mỗi ngày cùng Phương Tử đối nghịch Phương Nghĩa lại là cái nào? Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tới. Này vốn dĩ chính là trong thôn sự, không nên chối từ mới là. Hơn nữa đây cũng là chúng ta tâm nguyện, chúng ta liền muốn nhìn vài thứ kia biến mất. Phương Tử khuyên giải, khiến cho Cố Huyền Y lìa đối chuyện này bắt đầu tả hữu lắc lư không chừng. Tiêu Trạch cầm tay nàng, như các ngươi mong muốn. Mọi người hoan hô, sôi nổi khấu tạ hai người viên bọn họ tâm nguyện. Cố Huyền Y lìa liếc xéo Tiêu Trạch liếc mắt một cái vì cái gì phải đáp ứng. Tiêu Trạch nhìn lại, vừa lúc quan sát một chút, xem bọn hắn cùng thủy quỷ chỉ thấy có hay không liên hệ. Cố Huyền Y gầy cúi đầu, bắt tay rút ra, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nàng có thể xem hiểu Tiêu Trạch đang nói cái gì? Không nghĩ tới Tiêu Trạch cũng là giống nhau cảm giác, không cần linh lực đều có thể truyền âm, thật sự rất kỳ quái à? Xem ra Cố Huyền Y còn có hắn chưa thấy qua thuật pháp, có rảnh đến hảo hảo hỏi một chút xem. Cứ như vậy, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch chờ bốn người. Cùng với trong thôn mặt đại gia hỏa đều bắt đầu hành động lên, cùng nhau chủ bị khởi siêu độ pháp trận tới. Nay phương hải vượt thủy quỷ có điểm nhiều, tiêu phí công phu cũng rất nhiều, nếu chỉ là các nàng bốn người, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể siêu độ xong, cũng may mắn còn có các thôn dân trợ giúp. Cố huyền y di tuyển định một mảnh không rộng bờ biển, cùng mọi người cùng nhau bày ra pháp trận, là mỗi người đều ngồi xếp bằng ngồi ở chỉ định vị trí, cho mỗi cá nhân đều đã phát một quả bữa trú, cũng dặn dò bọn họ nhất định phải lấy hảo. Phần 268 chương 268 Yến hội Ban đêm, sao trời ảm đạm không ánh sáng, dẫn hồn trận dụ hoặc khiến cho đông đảo thủy quỷ sôi nổi hướng trên bờ đi, ở đi qua dẫn hồn trận thời điểm đã bị siêu độ pháp trận cấp tinh lọc. Dẫn hồn trận cùng siêu độ pháp trận là hai cái pháp trận chồng lên cùng nhau, loại chuyện này chỉ có cố huyền y như vậy cả gan làm loạn nhân tài có thể nghĩ ra, như vậy liền miễn đi đi đơn độc triệu hoán đoan hồn lại tiến hành siêu độ. Bóng đêm hạng, thủy quỷ bị liên tiếp siêu độ Tinh lọc sau phát ra bạch quang cực kỳ lóa mắt, đồng thời cũng gột rửa mọi người bực bội nội tâm, khiến cho tất cả mọi người được đến bình tĩnh. Rốt cuộc, sở Hưu thủy quỷ đều bị siêu độ xong, Cố Huyền Y tạm thời còn không có bỏ chạy pháp trận, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ. Tinh chờ sau một lúc lâu, nhìn thấy lại vô thủy quỷ lên bờ lúc này mới chậm rãi buông để khí ngón tay, lại vung tay lên, pháp trận bị phá. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chiều sở Hưu choáng váng người cười nói, không có việc gì, mọi người đều tỉnh tỉnh. Tiêu Trạch là trừ Cố Huyền Y lì ngoại cái thứ nhất thanh tỉnh, hắn trước tiên liền chạy đến Cố Huyền Y ở trước mặt, lặng lặng nhìn trong chốc lát, phát hiện cũng không lo ngại sau lập tức lui ra phía sau vài bước, cùng ghét bỏ cái gì giống nhau. Cố Huyền Y gì trọng điểm không ở này, cho nên cũng không so đo, chờ tất cả mọi người sau khi tỉnh lại dương giọng nói, Thủy Quỷ đã bị siêu độ, lần này muốn đa tạ đại gia hỗ trợ. Mọi người sôi nổi trả lời, hẳn là chúng ta muốn cảm ơn các ngươi. Cố Huyền Y gì không hề liền vấn đề này dây dưa đi xuống cười cười, làm mọi người rời đi. Hoàn toàn tỉnh táo lại, người nâng còn choáng váng người rời đi, mênh mông một đám người dần dần biến mất ở Cố Huyền Y và đám người trước mắt. Không có quan hệ a. Tiêu Trạch nhìn mọi người đi xa bóng dáng, lẩm bẩm nói: "Ân." Cố Huyền Y cùng hắn đồng loạt sóng vai đứng, xem ra sự tình không sai biệt lắm kết thúc. Nàng sở dĩ mỗi người đều đã phát một quả bựa chú, trừ bỏ hoàn thành siêu độ pháp trận ở ngoài, còn có chính là vì nhìn xem rốt cuộc có hay không người từ giữa làm khó dễ. Nếu là có người ở thi triển pháp trận khi ra bại lộ, nàng thực dễ dàng là có thể phát hiện. Nay một chuyến xuống dưới, hết thảy đều thực thuận lợi, chứng minh pháp trận là thành công, mọi người chung cũng không có xuất hiện vấn đề. Một khi đã như vậy, đã nói lên thôn này là không thành vấn đề, cũng hảo yên lòng, chỉ là trong đầu vẫn là cảm thấy không quá đúng. Cố huyền y gì vây vây đầu, nàng đây là mệt nhiều đầu góc ra vấn đề. Hảo hảo, buồn vương mệt mỏi. Tiêu Trạch lôi kéo cố huyền y gì tay xoay người liền đi. Cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Cố huyền ý gì dùng sức bẻ xả. Tiêu trạch, Ngươi cho ta bắt tay buông ra. Không bông. Tùng không buông Không cần. Cố huyền ý gì hít mắt, tức giận tạch tạch tạch hướng lên trên bạo, đi ở phía trước tiêu trạch tức khắc cảm giác lạnh cam cam. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức cất bước liền chạy, phi thường quyết đoán, tuyệt không dừng lại nửa bước. Tiêu trạch, Ngươi đứng lại đó cho ta. Nương nương. Ngài từ từ ta nha. Đông chân ôm đồ vật đi theo chạy ở phía sau, hướng Hạo lắc đầu, thi triển khinh công cũng chậm rãi theo ở phía sau. Rõ ràng phía trước kia hai vị vô luận công phu vẫn là thuật pháp đều so với bọn hắn phía sau này hai cái lợi hại, còn cố tình phải dùng chạy, quả thực không mắt thấy. Cứ như vậy, bốn người chạy thành một cái tuyến, ở đen nhánh màn đêm trung tận tình rơi gần đây buồn bực. Ngày hôm sau, sáng sớm, liền có người tới miếu đường, gõ vang lên bọn họ cửa phòng. Chúng ta thôn chuẩn bị yến hội muốn đáp tạ vài vị Thôn trưởng riêng làm ta lại đây mời các ngươi. Ngươi tới giải thích xưng làm cố huyền y đi một ngụm hờn rôi thượng không tới không thể đi xuống, loại này có khí vô pháp giải cảm giác thật sự thống khổ. Sáng sớm liền tới đây mời, nàng thật là dở khóc dở cười, liền không thể làm nàng ngủ cái an ổn ra ca. Phần 269 chương 269 Đảo Hố Năng Thủ Hảo, ngươi hãy đi trước, chúng ta sau đó liền tới. Nếu đã chứng minh các thôn dân không thành vấn đề, kia bọn họ cũng liền an tâm rất nhiều hiến hội gì đó cũng không hảo chối tử. Chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Tiêu trạch vẫn là tồn tại nghi hoặc, tuy rằng nói đêm qua thí nghiệm đã chứng minh thôn dân cùng thủy quỷ không có quan hệ, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Không được còn có thể làm sao đâu, nhân ra đều tới cửa tới thỉnh. Cố huyền y thì buông tay, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, đi một bước tính một bước. Ấn. Vì nay chi kế chỉ có thể như thế. Trong thôn yến hội bãi đến lao đại, một bàn bảng tiệc rượu bãi đến lao trưởng Chính là tầm thường trong thôn mặt nhất thường thấy cái loại này tiệc cơ động, bận rộn người rất nhiều, khách nhân tới cũng không ít, cơ hồ toàn thôn người đều tới. Cố viên y gì mấy người đến thời điểm mọi người đều vây lại đây, dịu dít mà dò hỏi một ít việc, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Khi bọn hắn thật vất vả mới chân an xuống dưới cùng nhiệt đám người, lúc này mới phát hiện mạnh tân cùng Hoàng Kỳ đã tới rồi, hai người bọn họ đang ngồi ở cái bàn bên cười khanh khách mà nhìn bọn họ. Lúc này Hoàng kỳ nghiễm nhiên không có vừa mới bắt đầu lúc ấy đối mặt cố huyền y gì khi tâm động, cũng không biết mạnh tân nói với hắn cái gì, còn riêng chạy tới cho bọn hắn kính rượu. Tới, này ly rượu là ta kính các ngươi vài vị ân nhân, ta trước làm vị kính. Dứt lời, rượu ngon nhập cầu, người cũng say vài phần. Y thì không uống rượu, ta tới thế nàng uống. Tiêu trạch đem thuộc về cố huyền y kia kêu ly rượu lấy mất, làm nàng ở một bên dương mắt nhìn, nhưng cũng không có vẹt trần. Rốt cuộc bọn họ hiện tại người ở bên ngoài Xem ra chính là nhất thể Tường bãi, cố huyền y cũng liền y đi tiêu chạch hồ nháo Gật đầu tán thành hắn cách nói Hoàng kỳ không phải không có phiền muộn Nhưng là thấy nhìn chúng cô nương Có một cái yêu thương nàng phu quân cũng thực không tồi Từng tiếng thở dài chỉ có thể lưu Tại đáy lòng, thẳng đến vĩnh viễn Tới tới tới, quang uống rượu có ý tứ gì Dùng nữa dùng nữa. Mạnh tân bao quát hoàng kỳ Đánh gây suy nghĩ của hắn Tiếp đón đại gia ngồi vào vị trí Thấy vậy. Cố Huyền Y liền đám người cũng liền thuận quân hạ, miễn cho mặt mũi thượng không qua được. Mọi người ăn uống linh đình, người trong thôn không chú ý cái gì văn nhã hành tử lệnh, chính là một bên uống rượu, một bên ăn cơm dùng nữa. Có chút trên bàn tiệc khách nhân hưng thú tới khi còn sẽ hoa cái quyền, nói vài câu giả trẻ toàn nghi chê cười, mọi người cười mà qua. Trong yến hội Thái sắc không ít, tuy rằng luận này tinh xảo trình độ không bằng thành phố lớn Tử Lầu, nhưng nhập khẩu trong nháy mắt kia vẫn là có thể cảm nhận được nơi này đầu bếp lợi hại cùng với độc đáo chỗ. Có vài đạo đồ ăn cố huyền ý gì nhìn mới lạ, liền tưởng nếm thử một chút. Nàng vừa muốn gắp đồ ăn nhập khẩu, lúc này, nàng góc áo bị tiêu trạch nhẹ nhàng kéo kéo, ngẩng đầu nhìn lại, chiều tiêu Trạch biểu môi địa phương nhìn lại. Này không xem không biết vừa thấy liền dọa nhảy dựng, phải biết rằng mỗi chương trên bàn tiệc bãi đồ ăn đều là giống nhau, phân đến món ăn mặn cùng thức ăn chay cũng đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, này cũng không có gì nhưng kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là trừ bỏ bọn họ này một bàn. Mặt khác trên bàn món ăn mặn tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ, liền dư lại thức ăn chay đôi ở nơi đó không thấy có người đi kèm. Chan đây một đống, cùng tiểu sơn dường như. Cố huyền y gì trong lòng dùng mình, lập tức túi đầu nhìn trong tay ăn thịt, ở rồi dám muốn hay không tiếp tục dường như không có việc gì mà ăn xong đi. Làm sao vậy? Tiêu phu nhân nhiều nếm một chút buồn thôn sở trường hảo đồ ăn, ăn rất ngon. Ngồi cùng bàn thôn dân bắt đầu cho nàng gắp đồ ăn, thường thường còn nhắc mãi quá gầy, muốn nhiều bổ bổ gì đó. Phần 270, chương 270 mất tích. Cố Huyền Y lìa mặt đều cương, nàng đây là cho chính mình đào cái hố. Làm sao bây giờ? đều đã mau kẹp đến trong miệng, còn có thể lại nhổ ra sao? Nàng khóc không ra nước mắt, này đều chuyện gì à? Nàng sao lại có thể thừa nhận nàng tuổi này không nên thừa nhận thống khổ? Có lẽ là nàng biểu tình quá mức bi tráng, Tiêu Trạch thế nhưng nhịn không được cười, từng đôi đôi mắt động tác nhất trí chiều hắn nhìn lại, chờ hắn giải thích điểm thứ gì. Tiêu Trạch cũng reo gió gật bão. Quả nhiên người không thể quá mức đắc ý với báo, này không, một không cẩn thận liền đến phiên hắn khóc. Đang lúc bọn họ đầu vóc cấp tốc chuyển động, nghĩ cái gì biện pháp thoát thân khi, cách vách mấy bản thôn dân lại đây hướng bọn họ kính rượu. Vài người đều uống đến say khước, đầy người mùi rượu, đi tới khi nên đón đánh tới, gây mùi thật sự. Cổ huyên y gì hề nhịu như mày, cũng không có nói cái gì, đây là nhân gia sự, nàng cũng không hảo nói nhiều không phải. Hơn nữa càng quan trọng là nhân gia trùng hợp là tới cấp bọn họ giải vây A, nhưng không được nhiệt liệt hoan nên. Việc này cứ như vậy bóc qua, chỉ là cố huyền y y nhìn một bên mạnh tân cùng Hoàng Kỳ ăn đến vui vẻ một lòng không khỏi trầm chầm, chầm, không nghĩ ra rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mới làm nàng có một loại mạc danh cảm giác. Dù sao thịt đồ ăn nàng là ăn không vô nữa, đông chân cùng hướng hảo thấy hai cái chủ tử đều không ăn bọn họ cũng buông xuống kẹp hướng ăn thịt chiếc búa, ngược lại đi kẹp một khắc bên thức ăn chay. Cố huyền y y thoáng đề điểm mạnh tân cùng Hoàng Kỳ vài câu, nhưng cụ thể vì cái gì, hỏi nàng nàng cũng trả lời không lên a chẳng lẽ nói trực giác sao? ngắm lại nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. quả nhiên, vẻ mặt không thể hiểu được mạnh hoàng hai người thẳng lăng lăng mà nhìn trong chốc lát cô huyền y tiếp tục dùng bữa uống rượu đi. cô huyền y nhún nhún vai, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi, có lẽ thôn này người chính là thích ăn thì đâu. lần trước thử không cũng không có gì vấn đề, có lẽ thật là nàng nhiều lo lắng cũng nói không chừng. một hồi long trọng yến hội cứ như vậy kết thúc, mọi người đều chưa đã thèm, từng người về tới chính mình trong nhà. Tất cả đều tan đi. Cứ như vậy, Cố Huyền Y đi cùng Tiêu Trạch mấy người lại ở miếu đường ở mấy ngày, phát hiện xác thật không có gì vấn đề lúc sau liền thương lượng rời đi. Chúng ta mấy ngày này đem người chèo thuyền nhóm viết ở trên thuyền, tổng cảm thấy mất đạo nghĩa. Cố Huyền Y bước cằm, có vẻ nếu có chuyện lạ. Tiêu Trạch rất là khinh bỉ, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Đừng nói bên này thế cục phức tạp hẳn là may mắn không có dẫn bọn hắn lại đây, lại nói ngươi liền thật sự cho rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn mà đái tại chỗ? hắn cười nhạo một tiếng, bọn họ vừa tới thời điểm thủy quỷ tàn sát bừa bãi, nếu là mang theo bọn họ lại đây, đừng nói trụ địa phương không có, liền nói thủy quỷ đang làm sự, cũng không thấy đến có thể sống sót. nói cũng là, cố huyền y gì cười hì hì, ngẫu nhiên chính là biết rõ câu hỏi, làm tiêu trạch hảo một trận vô ngữ. cố huyền y gì hãy nghĩ tới mạnh tân cùng hoàng kỳ hai người, muốn đi hỏi một chút bọn họ có nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, nghe thế tiêu trạch mặt nháy mắt đen muốn gây sự lại bị Cố Huyền Y lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt cũng tỏ vẻ nếu lại quay dối nhất định phải hảo hảo thu thập một đốn không thể tiêu trạch lúc này mới hành quân lặng lẽ chỉ là gục xuống một khuôn mặt có vẻ đặc biệt ủy khuất rất giống bị cái gì thiên đại bất công giống nhau làm Cố Huyền Y liên tục trợn trắng mắt nàng mới mặc kệ đâu chạy nhanh tìm người nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là khi bọn hắn đi trước mạnh hoàng hai người cư trú giờ địa phương lại phát hiện hai người chẳng biết đi đâu đại giò hỏi quá người trong thôn sau Bị dò hỏi người sôi nổi tỏ vẻ cũng không biết hai người hành tung. Phần 271 chương 271 ác quỷ thực người. Người nói bọn họ sẽ tới chạy đi đâu đâu. Cố huyền y thì nghi hoặc đảo nhỏ tứ phía hoàn hải, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ phi không thành. Là ác quỷ thực người. Một cái thôn dân đột nhiên ồn ào lên, bên cạnh vây xem mọi người nghe này cũng đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, đều bắt đầu thảo luận lên. Ta cảm thấy cũng là... Bằng không hai cái đại người sống sao có thể nói không thấy đã không thấy tâm hơi đâu. Đúng vậy. Ta ngày hôm qua lại đây thời điểm còn gặp phải bọn họ, còn đánh với ta thanh tiếp đón. Ý thì ngươi nói như vậy, muốn thật là ác quỷ, chúng ta đây cũng chẳng phải là đợi làm thịt sơn dương. Lời này vừa nói ra, mọi người sợ hãi, đều bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an lên, nghị luận thế cũng liền càng tăng lên. Cố huyền y dịch cùng tiêu trạch thấy thế thái tựa hồ ở hướng tới bất lợi phương hướng phát triển, lập tức ra mặt trần an. Đại gia chẳng qua là suy đoán, còn không nhất định đâu. Chính là muốn thật sự làm sao bây giờ? Có người lập tức phản bác, nếu là thật sự chúng ta đây chẳng phải là muốn suối khỏe. Chính là A, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, nếu thật sự có ác quỷ xui xẻo lại không phải ngươi. Đại gia trước lẳng lặng, cố huyền y hít sâu, kiên nhận hướng bọn họ giải thích, chúng ta nguyên bản liền không tính toán trực tiếp đi, nếu đã như vậy, không bằng trước tìm được hai người bọn họ lại nói, như vậy đại gia cũng liền không cần lo lắng sẽ có ác quỷ. Các thôn dân vừa nghe cảm thấy có lý, bởi vậy tất cả đều đồng ý cố huyền y dì cách nói, mọi người cảm xúc mới ổn định xuống dưới. Cố huyền y hô khẩu khí, lôi kéo tiêu Trạch rời đi nơi này, bọn họ tính toán về trước miếu đường lại khác làm tính toán. Người cảm thấy các thôn dân nói ác quỷ thực người có phải hay không thật sự. Cố huyền y dì ngồi ở ghế trên, cho chính mình đảo thượng một ly trà. Vừa rồi nàng vì chấn ăn những cái đó thôn dân nói được miệng khô lưỡi khô, thật vất vả mới trở về. Tiêu trạch cũng kéo qua một cái ghế đặt ở cố huyền y gì đối diện, ngồi xuống, thật không chân ngại nhóm đi thử thử xem chẳng phải sẽ biết. Người nói cũng là, cố huyền y lìa trầm ngâm, quyết định ở trong thôn các nơi bày ra trận pháp, điều tra ác linh họ ở. Vì thế, kế hoạch tốt hai người đều bắt đầu hành động lên, đi bộ đi khắp trong thôn các góc, ở nơi đi đến đều bày ra trận pháp, một khi có ác linh hiện thân, trận pháp liền sẽ mở ra, đến lúc đó bọn họ là có thể biết là thật hay giả. Chính là ba ngày xuống dưới. Bày ra trận pháp đều không có bị chạm vào dấu hiệu, nói cách khác không có thu hoạch, này cũng cực đại khả năng chứng minh rồi trong thôn không có ác linh, bởi vậy các thôn dân cách nói là sai lầm. Chính là như vậy, đại gia liền an tâm hảo, căn bản liền không có cái gì ác linh, yên tâm. Cố huyền y ghi đem tin tức này giải rắc cấp người trong thôn biết được, làm cho bọn họ không đến mức nghe nhầm đồn bậy, nhưng thật ra thật sự ra chuyện gì liền không xong. Chính là mạnh tân cùng Hoàng Kỳ hai người rốt cuộc đi nơi nào đâu. Cố Huyền Y lìa đối này vẫn là còn có nghi ngờ, thẳng đến một cái thôn dân chạy tới nói cho bọn họ một tin tức. Ta phát hiện ngừng ở bến tàu con thuyền không thấy. Thông báo tin tức người chạy trốn thở hổn hển, mọi người ánh mắt đều động tác nhất trí dừng ở hắn trên người, các có chút suy nghĩ. Bất quá cũng bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, con thuyền biến mất. Thuyết Minh có người đã từng dùng qua thuyền, lại tưởng tượng tưởng có lẽ chính là Mạnh Tân hai người đi thuyền rời đi. Có lẽ thật sự chính là như vậy. Cố Huyền Y nhìn xa phương xa. Đôi mắt vô tiêu điểm, khỏe môi treo lên một tiêu mỉm cười. Cái này đảo nhỏ kỳ quái địa phương không khỏi cũng quá nhiều điểm, nhưng càng có ý tứ chính là vẫn là tự bảo chữa, cũng là rất lợi hại. Người thật sự tin tưởng. Tiêu Trạch nhưng không tin cố huyền y gì cứ như vậy cho rằng. Phần 272 Chương 272 điểm đáng ngờ thật mạnh. Cố huyền y gì nghe vậy liếc hắn liếc mắt một cái, không tin còn có thể như thế nào. Nếu đã có lý do, chúng ta cũng không hảo tiếp tục truy cứu đi xuống liền hy vọng chúng ta sau khi trở về còn có thể theo chân bọn họ có duyên gặp lại. Tiêu Trạch đũa môi, nghĩ thầm từng người bình an trở về liền hảo, có duyên gặp lại liền thôi bỏ đi. Đúng lúc này, Hướng Hạ mang theo đầy mặt nghi hoặc đi tới, bị Tiêu Trạch gọi lại. Chuyện gì? Hướng Hạ ôm quyền hành lễ, hướng trước mặt hai người nói ra hắn khó hiểu, kỳ thật ta ở bọn họ mất tích phía trước còn gặp qua Mạnh Tân. Cố Huyền Y không khỏi đứng lên, biểu tình trở nên nghiêm túc, "Ngươi nói rõ ràng một chút." "Đúng vậy," Hướng hạo cẩn thận hồi ức, chậm rãi nói, ta nghe nói ra cùng nương nương muốn cùng mang lên mạnh hoàng hai người, vì thế ta lo lắng bọn họ không kịp thu thập đồ vật, cho nên ở qua đi tìm bọn họ trước một ngày buổi tối ta liền hay đi trước. Cố huyền y khỏe miệng chịu chịu, dùng khỉu tay thọc một chút tiêu Trạch eo hoa, trừng hắn một cái. Nhìn xem đây là ngươi tận chức tận trách thủ hạ, như vậy chuyện quan trọng hiện tại mới nói. Tiêu Trạch trên mặt không nhịn được, trách mắng, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Hướng hạo lập tức quỳ xuống Vương gia bất giận, sau đó liền không có kế tiếp, Hướng Hạo tính tình luôn luôn như thế, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, liền tính giải thích cũng ngại lao lực. Nếu không phải Tiêu Trạch hiểu biết Hướng Hạo phẩm tính, hắn thật đúng là trực tiếp chịu đi qua, dám can đảm tự tiện làm chủ cũng là lợi hại. Cố Huyền Y ghi nóng lòng biết quá trình, cũng liền đánh gãy Tiêu Trạch cửa trách, có nói cái gì lưu chữ mặt sau lại nói, nàng hiện tại chính vội vàng chính sự đâu, còn không mau nói. Tiêu Trạch ở cố Huyền Y trước mặt kéo mặt mũi. Hung Hăng trừng mắt nhìn Quỷ trên mặt đất hướng Hạo liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi, xem hắn lúc sau như thế nào thu thập hắn. Đúng vậy. Hướng Hạo túi đầu, không nhanh không chậm địa đạo ra quá trình. Nguyên lai đêm đó Hướng Hạo qua đi tính toán thông chi mạnh hoàng hai người một tiếng, khi đó hắn xác thật gặp được bọn họ hai người ở trong phòng nghỉ ngơi, lúc ấy bọn họ căn bản không có tính toán rời đi ý tứ. Nếu nói thật như bọn họ sở suy đoán giống nhau, là Thừa ngừng ở bến đỏ con thuyền rời đi, như vậy vào lúc ban đêm nên chuẩn bị tốt đồ vật. Bằng không cũng không đến mức ở sáng sớm đã không thấy tâm hơi bóng người. Nay đổi làm ai đều sẽ có điều hoài nghi, vì thế ở cố huyền y y cùng tiêu trạch đi bảy trận thời điểm hắn đến bến đỏ bên kia đi nhìn một chút. sau lại thế nào? Nếu không có kỳ quái địa phương, hướng hạo khi trở về tuyệt không sẽ có kỳ quái biểu hiện. Ta hảo muốn nhìn đến mạnh tân. Hướng hạo đột nhiên ngẩng đầu, làm cố huyền y y sửng suốt một chút, tính tư nửa ngày mới ngày mai hắn y tứ. Bến đỏ không thuyền, nhưng là ngươi lại thấy được mạnh tân. Hướng hạo gật gật đầu, làm cố huyền y lìa sinh nghi. Nàng cùng tiêu Trạch bốn mắt nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ suy đoán thật sự sai rồi. Bất luận đúng sai, chúng ta vẫn là phải đi. Tiêu Trạch trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn dùng ra ngoài giải sầu lý do cùng tiêu dịch chính suy nghỉ, này còn không có tìm được phục ma thôn đâu, nếu là liền như vậy đi trở về hắn thật sự không căm lòng. Cố huyền y dìa nhìn ra hắn ý tứ, cười khổ không thôi, nhưng cũng đồng ý. Lệnh hướng hảo thông chi đông chân chuẩn bị dọn dẹp một chút, bọn họ ngày hôm sau liền rời đi. Lại qua một ngày, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ thu thập thứ tốt đang chuẩn bị chạy lấy người, liền nhìn đến mênh ngông một đám người chiều miếu đường phương hướng đi tới. Nghe nói các ngươi phải đi. Vương thẩm thực liên tiếp, rốt cuộc ở chỗ này đãi thời gian cũng rất lâu, mọi người đều đối cố huyền y y ở đám người sinh ra quen thuộc cảm giác, càng đừng nói cố huyền y y ở đám người còn đối bọn họ có ân cứ mạng. Phần 273 Trưng 270 băng ất, phương tử cũng ở trong đám người, hắn sụ mặt, nhưng trong ánh mắt toát ra tới ý tứ hiển nhiên cũng là không đáp ứng bọn họ rời đi. Cố huyền y kể cười cười, chúng ta ở trong thôn quái dày lâu lắm, cũng không biết trong nhà mặt tình huống thế nào. Trong nhà thượng có một vị lão phụ thân, còn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, trong lòng thật là nhớ mong. Cũng không phải là sao, lão phụ thân tiêu dịch chính vẫn là rất tưởng bọn họ, lúc trước bị tiêu trạch lừa dối, làm cho bọn họ tùy tiện chạy, hiện tại đang ở trong hoàng cung buồn bực đâu. Mỗi ngày còn muốn đối mặt một đống lớn vương công quý thần, tâm thật là mỏi mệnh. Con Hảo có gần đây tranh đua rất nhiều lao ngũ cho hắn không ít tan ủi. Nghe cố huyền y đều nói đến cái này phân thượng, vương thẩm đám người cũng không Hảo tiếp tục giữ lại, rốt cuộc nhân chi thường tình, ra mới là tâm chân chính đặt chân địa phương. Hảo đi, một khi đã như vậy, liền cầu chúc chư vị thuận buồm xuôi gió. Phương tử vững vàng nói, có cần hay không chúng ta giúp các ngươi bị thuyền? Hôm nay muốn đi. Phía trước không có làm cho bọn họ hỗ trợ chuẩn bị con thuyền, rất có khả năng chính là chính mình có con thuyền có thể hành xử, nhưng là về phương diện khác lại lo lắng bọn họ là ngượng ngùng nói ra, hắn lúc này mới trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không cần. Cố huyền y thì tươi sáng, chúng ta tới thời điểm chính là có thuyền, không cần phiền thoái đại gia. Ở nơi này mấy ngày này, bọn họ đã cùng bác lái đỏ lấy được liên hệ, cũng biết được trên thuyền đồ vật đã bị hảo, liền chờ lên thuyền liền có thể đi rồi. Cứ như vậy. Một người tiếp một người thôn dân tiến lên theo chân bọn họ tặng lễ vật, một phương tặng lễ một phương nguyện cự, mắt thấy thái dương dần dần đến gần rồi ở giữa. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đến chạy nhanh xuất phát. Tiêu trạch nhắc nhở cố huyền y Giê, cũng là ở nhắc nhở các thôn dân không cần lại nói như vậy nói nhiều, nói thêm gì nữa bọn họ còn dùng đi sao. Quả nhiên, nghe thế sao vừa nói mọi người đều buông tha bọn họ, cố huyền y gì nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là quá nhiệt tình, chịu không nổi a Đúng lúc này Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết làm mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, trung gian xôn sao không ra một vòng tròn, bao quanh vây quanh cái gì. Cố huyền y lìa đám người đứng ở ngoài vòng, thấy không rõ lắm, tách ra mọi người đi vào. Chỉ thấy mấy cái thôn dân ngã trên mặt đất, cả người run rẩy từ bọn họ thân nhân đỡ, không ngừng kêu tên của bọn họ, khàn cả giọng nghe khiến cho người cảm thấy dị thường bị thương. Làm sao vậy? Cố huyền y gì không rõ, hết thể đều quá xảo. Làm nàng chống đỡ không được a? Phu nhân, cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ đi. Một cái thôn dân la lớn, còn lại ai khóc không thôi thôn dân cũng đều hô to lên, làm Cố Huyền Y trong lòng đột nhiên căng thẳng. Ta không phải lang trung, các ngươi hẳn là chạy nhanh đi tìm lang trung mới là. Cố Huyền Y liền như mày, xác thật như nàng lời nói, nếu thật là sinh bệnh, đi tìm lang trung mới là mấu chốt nhất. Không, phu nhân, bọn họ không phải sinh bệnh. Vương Thẩm không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh, trầm khuôn mặt lại nhải. Bọn họ là bị quỷ hồn thượng thân, lang trung y lại không tốt, y yể không tốt. Cố Huyền Y thì cảm thấy kinh dị, lại nhìn đến các thôn dân đều cảm thấy là bị quỷ hồn thượng thân, càng là đối cái này cách nói cảm thấy tò mò. Nhưng là vì chấn an dân tâm, nàng vẫn là đi qua đi vì ngã xuống đất mấy người dò xét một phen, không có phát hiện hồn linh, không phải quỷ hồn thượng thân, vẫn là chạy nhanh đưa đi cấp lang trung nhìn một cái, chỉ hoan không được. Cố Huyền Y lắc đầu, nàng là không có cách nào trị liệu người bệnh, có cũng không thể làm bệnh. Miễn cho làm nhân ra cảm thấy chính mình cái gì đều là văn năng. Phần 274 chương 274 là sinh bệnh vẫn là quỷ thượng thân. Nhưng mà các thôn dân lại dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, làm nàng cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự nhìn lầm rồi. Không có khả năng, bọn họ nhất định là bị quỷ hồn thượng thân, bằng không sao có thể đột nhiên ngã xuống đất. Có người bất mãn, bọn họ mỗi người đều lớn lên đặc biệt rắn chắc, ngày thường liền vô bệnh vô thai, sao có thể là sinh bệnh. Vậy các ngươi như thế nào liền kết luận là bị quỷ hồn tự thân? Cố huyền y bị khí cười, hỏi ngược lại. Hảo sao, có bệnh không đi tìm lang trung trị, còn cố tình cảm thấy là bị đồ vật bám vào người, này không phải đầu góc vào thủy vẫn là cái gì? Tiêu trạch đem cố huyền y kéo đến phía sau, lạnh lung nói, các ngươi như vậy sẽ không sợ chỉ hoan các ngươi thân nhân chứng bệnh. Mọi người trên mặt toàn là mờ mịt, cái gì kêu chỉ hoan chứng bệnh, bọn họ hiện tại bất chính là vì ngã xuống đất mấy người ở cầu nhân ra sao? Cố huyền y Lìa để mắc nghi, vô vô tiêu Trạch làm hắn trước tiên lui sau, nàng còn có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Tiêu Trạch bất mãn, hắn đây là vì ai a? nhưng vừa tiếp xúc với cố huyền y Lìa đôi mắt khi lại hòa hoan tâm tình, làm nàng đi ra. Nếu mọi người đều cảm thấy là quỷ hồn thượng thân, ta đây liền cho bọn hắn thi cái pháp hảo. Cố huyền y Lìa mỉm cười, nơi này có quỷ không quỷ, hoặc là nói quỷ rốt cuộc ở đâu này lại có ai có thể nói thanh đâu. Nàng đi qua, đứng ở kia mấy người trước mặt, hít sâu. Đối đỡ bọn họ người nhà nhạt nói, các ngươi trước sau này lui, ta muốn bắt đầu thi pháp. Nàng hiện tại đặc biệt tưởng bạo mắng chửi người, nàng chưa bao giờ gặp qua có người như vậy hy vọng chính mình người nhà là bị quỷ hồn thượng thân. Này thức quang vinh sao, bằng không vì cái gì tình nguyện không xem lang chung đều phải nàng thi pháp. Cố huyền y gì nước mắt nhìn thoáng qua vây xem thôn dân, không ít người cùng nàng đối diện khi ánh mắt lập lòe, nàng như suy tư gì. Nàng giơ tay, cấp trên mặt đất mấy người thi pháp, chỉ chốc lát sau rốt cuộc tình mở mông lung hai mắt nhìn lam lam không trung bạch bạch đám mây, cùng với một đoàn vây xem con chúng. Mọi người hoan hô nhảy nhót, có người liền tưởng tiến lên kéo qua cố huyền y đi chuyển vài vòng, đã bị trước mắt một tôn đại phật cấp cản trở bước chân. Tiêu trạch che ở cố huyền y lìa trước mặt, đem đám người cấp chắn trở về, nói chuyện liền nói lời nói, không cần khảo như vậy gần. Các thôn dân bị tiêu trạch làm cho người ta sợ hãi khí chất cấp dọa lui lại mấy bước, nhưng lại ngăn không được tò mò, trộm ngắm vài lần, lại thiếu chút nữa bị dọa khóc. Tiêu trạch mặt càng đen, hắn lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Bằng không vì cái gì một đám nhìn hắn ánh mắt đều không đúng rồi? Cố Huyền Y chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không có hướng hắn giải thích hắn lúc này sắc mặt có bao nhiêu kém, chỉ là lẳng lặng nghe các thôn dân cảm kích không nói lời nào. Ta liền nói bọn họ là bị quỷ hồn thượng thân, các ngươi xem, lúc này nên tin chưa? Người này rào rạt đắc ý, hiển nhiên nội ý nghĩ của chính mình cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Cố Huyền Y liề đối này không tỏ ý kiến, nàng rất muốn á hắn vẻ mặt Thật sự rất khôi hài. Phu nhân ngươi xem, chúng ta thôn không rời đi ngươi, các ngươi liền lưu lại đi." Vương Thẩm cười tủm tỉm đã đi tới, khuyên bảo làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại, một bộ lý do thoái thác xuống dưới mọi người đều tâm động đâu. Cố Huyền Y liếc cười lạnh, nhìn đến cái này tình huống, nếu là còn có người cùng nàng nói trong thôn không có gì đổ vật nàng một cái giày hô trên mặt hắn. Nàng giả ý chống đẩy, ở mọi người thịnh tình giữ lại hạ nàng rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng nói, "Hảo đi." Nhìn lại ra như vậy nhiệt tình, Chúng ta liền ở chỗ này nhiều trụ một thời gian hảo. Vương thẩm cười đến vui vẻ, đôi mắt đều mị lên, ta đây đi cho các ngươi chuẩn bị phòng. Cố huyền y thì ngăn trở, không cần như vậy phiền thoái. Chúng ta tiếp tục trụ miếu đường liền hảo, trụ lâu rồi thành thói quen, ta còn rất luyến tiếp. Phần 275 Chương 275 tìm được rồi. Vương thẩm gà con mổ thóc giường như liên tục gật đầu, mọi người đều vây quanh cố huyền y thì bốn người về tới miếu đường, lấy tới thật nhiều thứ tốt cho bọn hắn, cùng nhau chúc mừng a Chúng ta thật không đi rồi. Mọi người rời đi sau miếu đường an tĩnh xuống dưới, Tiêu Trạch nhìn Cố Huyền Y gương mặt tươi cười cười như không cười. "Đi? Vì cái gì đi? Nơi này không khá tốt sao?" Cố Huyền Y chắp tay sau lưng, Tiêu Sái xoay người, "Ngươi xem nơi này như vậy thanh u, trừ bỏ so ra kém bắt vương phủ nô bộc thành đàn mọi người hầu hạ, mặt khác đều khá tốt." Tiêu Trạch hết chô nói rồi, người đến cùng nàng đánh đố, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi có phải hay không muốn đi điều tra?" Cố Nguyên Nghi đã mật nước mỉm cười, không sai đâu, nàng chính là muốn đi làm sự. Liếc tiêu trạch một chút, ngươi đừng nói cho ta ngươi không nghĩ đi. Đôi mắt quay tròn, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, rất có một loại ngươi không đáp ứng liền đem ngươi quăng ra ngoài tư thế. Tiêu trạch mạc danh đánh cái dùng mình, nhìn lại, sao có thể không đi? Hắn cũng muốn biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thôn này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, chờ đợi khai quật ra tới trong nháy mắt kia là tốt đẹp nhất thể nghiệm. Cố Y Nghi vừa lòng. Này còn kém không nhiều lắm. Đêm khuya tĩnh lặng, hai người tránh đi mọi người thai mắt, lặng lẽ điều tra toàn bộ thôn. Ban đêm phong quát đến hang say, hô hô thổi lên, lại cùng với Thảo Diệp lay động thanh âm, càng là có vẻ phi thường sâu thẳm. Phương tử còn ở tuần tra, bọn họ nhớ tới lúc ấy chính là bị phương tử cấp nhặt về đi, không muốn đánh điều tra thời điểm còn có thể gặp được hắn. Đương nhiên, cũng may mắn bọn họ tránh né đến mau, nếu không thật đúng là trực tiếp đối mặt. Cố huyền y cùng tiêu Trạch dấu ở trong bóng đêm. Chờ đợi Phương từ đám người rời đi mới nhẹ lén lút xuyên qua nơi này Phương, đi tới rồi mặt khác địa vực. Sao có thể không có? Cố huyền y cảm thấy phi thường không thích hợp, tuy rằng suốt đêm điều tra vẫn là tìm không thấy thứ gì, nhưng nàng vẫn là cảm thấy toàn bộ thôn đều không lớn thích hợp, từ lúc bắt đầu liền không đúng rồi. Chúng ta lại hướng địa phương khác đi tìm xem xem. Tiêu Trạch tự hỏi, hướng hạo phía trước không phải nói ở bến đỏ bên kia còn gặp qua mạnh tân sao, chúng ta liền qua đi bên kia nhìn xem hảo. Cố nguyện Y gì gật gật đầu, không có biện pháp, hãy đi trước nhìn kỹ hăng nói. Đào nhỏ bến đỏ là cái tiểu bến đỏ, rốt cuộc bình thường khi cũng không có mấy người nguyện ý tiêu phí đại lượng công phu ra biển, giống nhau đều là đi ra ngoài lang bạt nhân tải nghĩ ra đi thấy việc đời, lúc sau liền trở về nơi này đặt chân, hơn nữa vẫn luôn cắm rễ ở chỗ này. Hai người bọn họ dọc theo bến đỏ vẫn luôn đi phía trước đi, chậm gì gì, không biết còn tưởng rằng ở thưởng thức cảnh đêm đâu. Đột nhiên, khởi, thổi tan che đẩy ánh trăng đám mây. Lộ ra trắng tinh quang mang, bên bờ cảnh tượng cũng đều nhìn một cái không sót gì. Thủy bên bờ tựa hồ có thứ gì? Cố huyền y ghi vài bước ngày tới, muốn nhìn rõ ràng là thứ gì? Chỉ là chờ nàng tập trung nhìn vào, một tiếng kinh hồ, nàng nói là cái gì? Lại là bị bọt nước đến trắng bệnh mạnh tân cùng Hoàng Kỳ. Thật sự có vấn đề a Cố huyền y ghi nghiêm túc điều tra bốn phía chỉ thấy mạnh tân cùng Hoàng Kỳ hai người đã là biến thành thủy quỷ, bị thủy ngạn kết giới sở trở, rời đi không được tại chỗ. Chỉ có thể ngu si mà mở to mắt to tử nhìn bọn họ. Cố huyền y gì trong lòng dâng lên một cổ tử lửa giận, đặc biệt là nhìn bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, vận mệnh thế nhưng như vậy đùa bỡn bọn họ, gọi làm là ai đều sẽ cảm thấy thương cảm. Này rốt cuộc là ai làm? Tiêu Trạch, ta tưởng đem bọn họ cấp siêu độ. Cố huyền y gì thanh âm rất là bình tĩnh, nàng không thể làm bộ không nhìn thấy, tốt xấu cũng là nàng cứu trở về tới, không nghĩ tới kết cục thế nhưng là cái dạng này. Phần 276 Chương 276 kẻ lừa đảo. Có toán khí cùng chấp niệm mới có thể biến thành như vậy, thật sự là không chết tử tế được, rõ ràng là khá tốt hai người. Như thế nào làm? Tiêu trạch nghe hiểu nàng ý tứ, tuy rằng hắn không lớn thích trong đó cái kia họ hoàng, nhưng là cũng không đến mức làm người sau khi chết không được căn bình, chỉ là cái này kết giới nhìn liền rất lợi hại, không biết có thể hay không có vấn đề. Nghĩ như vậy hắn cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Hắn biết nếu muốn được đến cố huyền y trả lời cùng nàng đánh đố là không thể thực hiện được. Sẽ không có việc gì. Thật sự. Tiêu trạch vẫn là không tin. Ngươi không gặp ta. Ta lừa ngươi có thị tan A. Cố huyền y gì ở đối mặt hắn cười đến rất là thẳng nhiên. Làm hắn yên tâm. Thẳng đến nhìn đến nàng mạnh mẽ phá tan kết giới bị thương đến chính mình lúc sau hắn liền kéo dài quá mặt. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới cố huyền y gì cuối cùng nói câu nói kia là nói bậy đâu. Kẻ lừa đảo. Nhưng thực hiện nhiên giờ này khắc này cũng không phải truy cứu hảo thời cơ kết giới vừa vỡ bị nhốt mạnh tân cùng hoàng kỳ liền đột nhiên triệu bọn họ vọt lại đây đối bọn họ triển khai công kích hai người vội vàng ứng đối chỉ là bởi vì ở phá kết giới thời điểm cố huyền y gì bị thương nguyên khí thực lực đại hàng dẫn tới ở ứng đối mạnh hoàng hai người khi lòng có dư mà lực không đủ phản bị từng bước ép sát nhưng nàng vẫn luôn đều ở kiệt lực che chở phía sau tiêu trạch không làm hắn đã chịu nửa điểm thương tổn tiêu trạch vẫn luôn ở trầm mặc phối hợp cố huyền y Tận lực làm nàng giảm bớt áp lực. Cẩn thận. Tiêu Trạch trong mắt tàn khốc hiện lên, nhìn Mạnh Tân đột nhiên từ mặt bên công kích, Mạnh Hoàng hai người phối hợp ăn ý, chút nào không thua gì hắn cùng Cố Huyền Y và hai người. Ở Hoàng Kỳ phát ra đại chiêu khi Mạnh Tân cũng đi theo phát động công kích. Cố Huyền Y chỉ lo được với một bên, không lưu ra tới chỗ Hồng Nghiễm Nhiên đã trở thành nàng chí mạng lược điểm. Mắt thấy Mạnh Tân đại chiêu liền phải dừng ở Cố Huyền Y liề trên người, nhưng vào lúc này, Tiêu Trạch đột nhiên che ở nàng kia một bên vì nàng bảo vệ cho thiếu hụt phong tiến nhưng là hắn cũng bởi vậy bị thương cố huyền y lìa linh lực bùng nổ tạm thời bức lui mạnh tân cùng hoàng kỳ hai người đem tiêu trạch vớt trở về cắn chặt răng dẻo phá ngón tay làm nó chảy ra máu tươi nàng chịu đựng đau đớn lăng không vẽ bừa đỏ tươi máu họa ra tự phù lập loè bắt mắt quan mang cuối cùng một bút kết thúc nàng khép tiêu một tiếng đi theo ra lệnh một tiếng chu sắc tự phù hướng tới mạnh hoàng hai người phía sau ném tới lại một tiếng chỉ thấy hai chỉ mới mẻ ra lò thủy quỷ bị nàng chân áp ở cứ như vậy định ở tại chỗ không ngừng phát ra khủng bố thanh âm tiêu trạch ngươi thế nào trần ai là định cố huyền y đi mới có thời gian nghiêm túc kiểm tra tiêu trạch thương thế còn hảo thương thế không nặng nàng lúc này mới thở ra một ngụm trọng khí ta không có việc gì ngươi yên tâm hảo tiêu trạch nói thấy cố huyền y đi chưa nói cái gì mới yên lòng nhưng hắn tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình là bởi vì lo lắng cố huyền y đi mới như vậy nói như vậy cũng quá thật mất mặt Tuy rằng nói ở cố huyền y gì trước mặt hắn mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Cố huyền y gì cũng không có thời gian đi lý giải tiêu trạch phức tạp điệu tâm lý hoạt động, thấy hắn không có việc gì lúc sau xoay người đi tìm kia hai cái bị chấn áp trụ thủy quỷ, nhìn hai người bọn họ sắc mặt đều trầm xuống dưới. Khoảng thời gian trước còn sống sờ sờ hai người giờ phút này biến thành hiện tại này, phó lệnh người từ trong lòng sinh ra sợ hãi bộ dáng, gác ở ai trên người đều không dễ chịu, đặc biệt hai người bọn họ sinh thời lớn lên còn tính xinh đẹp. Ai có thể nghĩ đến sẽ biến thành dáng vẻ này đâu. Cố huyền y dịch tính toán vì hai người bọn họ đuổi đi linh hồn trung đoán khí. Muốn làm liền làm, nàng đi qua đi đối mặt hai người bọn họ, đôi tay giao nhau, chỉ hòa tung bay, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút hai người giữa mày. Phần 277 Chương 277 không có kết quả. Trong ngay mắt, một đạo màu đen sương mù từ hai người bọn họ đỉnh đầu toát ra, vận đục ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng là càng có rất nhiều mở mịn cùng khó hiểu. Thấy vậy. Cố huyền y trong lòng chầm xuống, tựa hồ đã biết kết quả, nàng nghĩ có phải hay không đã không cần phải hỏi cái gì. Nhưng nàng vẫn là muốn tin tưởng có kỳ tích, đem chính mình vấn đề vứt đi ra ngoài. Mạnh huynh, hoàng huynh, các ngươi còn có nhớ hay không vì sao sẽ biến thành như bây giờ? Hoàng kỳ trầm mặc, là mạnh tân trả lời, không nhớ rõ. Cố huyền y thì thẳng tắp nhìn hoàng kỳ, hoàng huynh, nếu ngươi nhớ rõ nhất định phải nói cho ta, không cần giấu giếm. Hoàng kỳ đột nhiên ngẩng đầu. Tham lam mà nhìn cố huyền ý liếc mắt một cái lại khôi phục bình tĩnh, ngơ ngác mà lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Ta cuối cùng ký ức dừng lại ở ta ngủ một đêm kia, lại tỉnh táo lại liền biến thành như vậy. Hắn túi đầu nhìn chính mình phát thanh đôi tay, đã có thể tưởng tượng đến trên mặt nhan sắc là bộ dáng gì. Đối mặt đã từng tâm động đối tượng càng là Nakham trở nên càng thêm trầm mặc. Nói xong lúc sau liền cúi đầu không dám nhìn người. Mà mạnh tân tắc không có như vậy ban hắn vô vu Hoàng kỳ bả vai, nghĩ đã chết cũng có thể ở một hối không hổ là hảo huynh đệ, chỉ là kinh thương nhiều năm, trong nhà tài sản vô số, này một chuyến sợ là muốn dừng ở người khác trong tay, nghĩ vậy hắn thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Vì thế hắn đối cố huyền y gì nói, ta có thể hay không phiền vái người một sự kiện. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định rút. Trời thấy còn thương, em đẹp thế nhưng biến thành như vậy, không hỗ trợ trong lòng thật sự băn khoăn a. Ta ở trong nhà đặt mua có ruộng tốt ngàn khoảnh, phương trạch vài tòa, chính là không có chủ mẫu xử lý. Ta này vừa đi phòng trường liền rừng ở quản gia trong tay đầu. Mạnh Tân tự rêu nói. Ta là rất không cam lòng, cho nên liền tưởng làm ơn ngươi sau khi trở về hỗ trợ đem đồ vật tràn ra đi, hành thiện tích đức, cũng làm cho ta tấu đến vui vẻ một chút. Cố huyền y thì trầm mặc, ở Mạnh Tân mong đợi trong ánh mắt gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mạnh Tân là thật sự rất vui vẻ, cũng quyết đem trong nhà vị trí nói cho cô huyền y thì hề, còn cùng nàng nói rõ ràng kia làm điền nào gian phòng là thuộc về hắn. Làm cố huyền y thì hảo một trận vô ngữ. Ai hại chết chính mình không nhớ được, mấy thứ này nhưng thật ra nhớ rõ rõ ràng. Nàng lại quay đầu nhìn phía một bên lặng im không nói Hoàng Kỳ, Hoàng huynh ngươi có cái gì muốn cho ta giúp ngươi sao? Hoàng Kỳ sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, không cần, Hoàng bạch chi vật sinh không mang đến, tử không mang đi, liền tùy nó đi thôi. Hắn liều mạng kiếm tiền, kết quả là liền khẩu quan tài đều không dùng được, hết thảy đều là ý nghĩ sang bậy, còn hảo có mạnh huynh cùng đi hoàng tuyển. Cũng không hưởng công cuộc đời này, hai người bọn họ huynh đệ ngay cả mệnh đều giống như cũng là có thể. Cố huyền y thấy rõ hỏi không ra cái gì kết quả, liền nghĩ đem hai người siêu độ. Ta kế tiếp liền đem các ngươi siêu độ, hoàn toàn tinh lọc linh hồn, cho các ngươi có tiến vào luân hồi cơ hội. đa tạ, mạnh tân ôm quyền sang sảng cười, tuấn giật phi dương. Hoàng kỳ cũng thẹn thùng cười cười, nàng hiện tại mới phát hiện Hoàng kỳ trên người thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ thư hương hơi thở, nói không chừng trong nhà cùng thư có lớn lao sâu xa đâu. Hơn nữa nói thật, ở cái này tuổi qua đời thật sự là một kiện thực đáng tiếc sự, đặc biệt hai người lớn lên đều khá xinh đẹp, tuy rằng so già kém tiêu Trạch cái kia yêu nghiệt, nhưng hắn hai trên người đều có một loại lệnh người thoải mái khí chết. Siêu độ pháp trận tái khởi, mạnh tân cùng hoàng kỳ hai người chậm rãi đi vào, màu trắng quang mang bao trùm toàn thân, lệnh băng cảm giác biến mất, thay thế chính là toàn thân đều ấm áp, giống tắm mình dưới ánh mặt trời. Phần 278 chương 278 lén lút thôn dân Tiêu phu nhân Ta kiến. Ở quang mang hoàn toàn bao phủ hết sức, Hoàng Kỳ rốt cuộc nết môi chiều Cố Huyền Y lìa cười. Nàng trước mắt sáng ngời, mới phát hiện Hoàng Kỳ thế nhưng trường một cái lún đồng tiền, thật đúng là khá xinh đẹp một người, đáng tiếc. Khụ khụ. Không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh tiêu trạch giả mô giả dạng khụ khụ, ở nàng vô tội nhìn lại khi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dù rẻ. Bị ăn, hi hì. Cố Huyền Y liếc nhìn đến quang mang chung hai người bị hoàn toàn siêu độ, triệt hồi pháp trận đi thôi, ta mang ngươi trở về chưa thương. Cố Huyền Y Nhi vừa muốn trực tiếp đem Tiêu Trạch bế lên tới, đã bị hắn trốn rồi qua đi. làm sao vậy? Cố Huyền Y gì hề khó hiểu, đây là nháo gì biệt lưu đâu, liền hắn như vậy còn có thể đi qua. dùng bối. Tiêu Trạch bế vẫn phát hiện chính mình chỉ có thể tùy ý cố Huyền Y Nhi luồng liền rất khó chịu, nhưng hắn vừa rồi chỉ có thể chậm rãi dịch lại đây, nhưng thật muốn làm hắn trở về thật đúng là không được, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. nga, kia cũng đúng. Cố Uyển Y tỏ vẻ không sao cả, dù sao đối nàng tới nói đều giống nhau, nói xong liền trực tiếp ôm khởi Tiêu Trạch, thật cẩn thận đem hắn đặt ở trên lưng, nuôi chân nhẹ điểm, bay nhanh lực quá, nhắm thẳng miếu đường phương hướng mà đi. Trên đường, Cố Uyển Y li đột nhiên phát hiện có một cái thôn người lén lút không biết ở làm chút cái gì, nàng lén lút râu ở trong bụi cỏ, chờ đến người nọ đi rồi lúc sau nàng mới chậm rãi đi ra. Cố Uyển Y khỏe miệng hơi hơi cong lên, cong Tiêu Trạch tay hướng về phía trước đề đề, tăng thêm vài phần lực đạo. Không ra một bàn tay đánh một đạo truy tung chu ở tên kia hành động lén lút thôn dân trên người chỉ chờ có rảnh lại đi điều tra. Nàng hiện tại việc cấp bách là muốn đưa tiêu trạch trở về chữa thương, nếu là một không cẩn thận rơi xuống cái bệnh kín gì nhiều không đáng giá a. Nàng công tiêu trạch trở lại miếu đường, hướng hảo cùng đông chân lập tức đón đi lên. Cố Huyền Y không làm hai người bọn họ hỗ trợ, nàng chính mình chậm rãi đem tiêu trạch buông xuống, làm hắn ở trên giường nằm hảo. Ngươi là muốn chính mình đi ra ngoài sao? Ân. Ngươi hảo hảo ở chỗ này dưỡng thương, ta làm đông chân cùng hướng hảo chiếu cấu ngươi, chờ ta trở lại là được. Cố Huyền Y gì cho hắn dịch dịch chăn, xoay người liền phải rời đi, lại bị Tiêu Trạch kéo lại tay áo. Ta có phải hay không ở liên lụy ngươi? Tiêu Trạch nhìn chăm chú cố Huyền Y liề đôi mắt, chấp nhất mà muốn chờ một đáp án. Cố Huyền Y gì quay đầu lại, thở dài, bất đắc dĩ mà chọc hạ hắn cái chán. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi nếu là liên lụy, ta đã sớm đem ngươi ném, đừng cho là ta thật là cái đại thiện nhân. Thấy ai đều cứu a. Thật vậy chăng? Ta không tin. Tiêu Trạch chơi tính tình, tuy rằng Cố Huyền Y Y nói làm hắn thực vui vẻ, nhưng là vẫn là muốn rụt rè một chút, bằng không hắn liền không tư cách giáo huấn nàng. Cố Huyền Y thì không biết Tiêu Trạch lại nghĩ đến đâu đi, nàng khẳng định gật gật đầu, là thật sự, thiên chân vạn sắc. Chính là ngươi muốn đi ra ngoài không mang theo thượng ta. Tiêu Trạch ủy khuất cực kỳ, chính là bởi vì hắn là cái con chồng trước tròn nên mới không nghĩ dẫn hắn đi sao? Cố Huyền Y Nhi bị Tiêu Trạch ánh mắt xem đến thiếu chút nữa mềm lòng, nhưng nàng lại thực mau kiên định chính mình lập trường, chỉ là tính toán đổi một loại phương pháp, đỡ phải hắn vẫn luôn ở nàng bên thay lại nhải. Nàng bất đắc dĩ nói, hảo sao, ta không chính mình một người đi được rồi đi, chờ ngươi đã khỏe chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài. Ra, ta muốn đi thượng bê nút cờ, có thể thả ta đi sao? Nàng tầm mắt dừng ở Tiêu Trạch lôi kéo góc áo thượng, Tiêu Trạch đỏ mặt, chạy nhanh buông ra tay, lúc này mới đại phát tử bi mà phất phất tay. Vậy ngươi đi thôi, chạy nhanh đi. Kêu biểu tình tựa như coi là thừa bỏ nàng ở trước mặt liếc mắt một cái, hiểu biết hắn tính tình cố huyền y cũng lười đến so đo, trực tiếp chạy lấy người, hoàn toàn mặc kệ phía sau người nọ là như thế nào mắt trông mong nhìn nàng rời đi. Phần 279 chương 279 Sơn Động Cố huyền y đi, đi ra, dặn dò đông chân cùng hướng hạo vài câu, làm hai người bọn họ hảo hảo chiếu cô vưng ra, lúc sau liền sấn đêm rời đi miếu đường truy tìm phía trước xuống dưới truy tung chú cái kia thôn dân mà đi. Ban đêm gió mát siêu siêu, cố huyền y ly nắm thật chặt trên người quần áo, vận công ngăn cản rét lạnh. Nàng phân rõ ra người nọ phương vị, đang muốn đuổi theo, chỉ thấy trên đường người đi đường lục tục thế nhưng nhiều lên, căn bản liền không giống như là ở buổi tối, mà như vậy nhiều người cũng không thấy đến có bao nhiêu náo nhiệt, một đám giống như người cầm căn bản không nói lời nào. Các thôn dân mỗi người mặt vô biểu tình, đều dẫn theo một chản đèn lồng màu đỏ liền cùng phía trước Phương Tử dẫn theo kia tràn không sai biệt mấy, lửa đỏ ánh đến chiếu rọi thôn người khuôn mặt, cấp trắng bệch mặt thêm mấy mặt yêu diễm sát thái, hoàn toàn không giống ban ngày thời điểm thuần phát thôn dân. Cố Huyền Y Liền Ninh chặt mày đẹp, lặng lẽ nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi này thế nhưng là một cái xa lạ địa phương, nàng cùng Tiêu Trạch phía trước vì điều tra ác linh, đi bộ đi khắp toàn bộ thôn xóm, cũng chưa phát hiện cái này xa lạ địa phương, thật sự rất có ý tứ. Cố Huyền Y nghĩ thôn này quả thực như nàng suy nghĩ cũng không đơn giản nàng rồi dám đi lên rốt cuộc là tiếp tục truy tung ấn ký vẫn là đi theo người trong thôn đi nàng bình tĩnh cảm thụ một chút chú ấn phương hướng đối mặt chính xác phương hướng khi trong tay lá bùa sẽ ẩn ẩn nóng lên mà đương phương hướng không đối khi lại cái gì phản ứng cũng không có nàng chính là dựa vào cái này tới phán đoán cái kia thôn người nơi đi kết quả có điểm kinh ngạc nàng phát hiện người nọ đi phương hướng thế nhưng cùng rất nhiều các thôn dân đi phương hướng là giống nhau như vậy càng tốt Liền không cần nhiều làm dối rắm, nàng một đường tránh né thoát người, lặng lẽ đi theo mọi người mà sau, thật cẩn thận đi trước, thường thường cảm thụ một chút phương vị có phải hay không giống nhau, nhưng kết quả vẫn là như phía trước giống nhau. Cố Huyền Y Lệ nhắm mắt theo đuôi đi theo, đột nhiên, một cái thôn dân bỗng nhiên quay đầu, trắng bệnh trong mắt thông thả chuyển động, ánh mắt có thể đạt được chỗ đúng là nàng sở ẩn thân địa phương. Cố Huyền Y Lệ ngừng thở, giấu ở trong bụi cỏ, từ bụi cỏ khe hở trùng xa xa nhìn đến thôn dân quay lại qua đi. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng mà chui ra tới, từ bên này nhảy đến bên kia. Hô, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Cố Huyền Y gì không khỏi âm thầm may mắn, định định thần, tiếp tục đi phía trước đi. Trải qua nhấp nhô tìm kiếm, nàng đi đến một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn động, lá bùa tức khắc mất đi cùng chú ấn liên hệ. Nàng đem lá bùa thu hồi, vừa định vào xem, mặt sau thôn người đã đuổi kịp tới, phát khai bụi cỏ bụi cây, phát ra rất nhỏ tiếng vang, cơ hổ vô thanh vô tức. Cố Huyền Y lìa đối này cảm thấy kỳ quái. Nàng không nghĩ tới thoạt nhìn cực kỳ vụng về người vào lúc này đi đường thế nhưng có thể như vậy huyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng chạy nhanh tránh ở một bên, nhìn thôn người lục tục ở trong động tụ tập, một cái tiếp theo một cái hướng trong sơn động đi đến, nàng cứ như vậy ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi, chờ đợi các thôn dân vào động sau đó lại rời đi, nàng lúc này mới từ ẩn nấp chỗ đi ra. Cố huyền y đứng ở trước động trầm tư thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào điều tra một phen, để cao cảnh giác, để người vào nhất cửa động che dấu ở cỏ dại mọc thành cụm trong rừng, chung quanh còn có không ít cầu gai, vừa đi qua đi liền sẽ bị dính thượng, hơn nữa trên lá cây còn chạy xuôi không biết này đó động vật nước dãi, dù sao nhìn liền rất ghê tởm. Cố huyền y tả hữu nhìn xem, có ánh trăng chiếu xạ ở trong rừng, hơn nữa nàng là tu luyện người, bởi vậy cho dù dưới tình huống như vậy cũng có thể rõ ràng mà nhìn đến chung quanh tình huống, tuy rằng nói khoảng cách không phải rất xa nhưng cũng vậy là đủ rồi. Nàng bẻ gãy một cây trường điều đầu gỗ, ở không chung thử lắc lắc. Độ cứng còn hành. Phần 280 chương 280 ghê tởm. Cố huyền y cầm đầu gỗ đi phía trước đi đến, dùng nó đẩy ra những cái đó thảo diệp, cỏ dại cảnh khô đảo không có gì, chính là này đó thảo diệp không thể ghê tởm người a. Nàng một đường đi trước, chậm rãi thăm tiến sơn động, đột nhiên hỏi đến một cổ thứ gì hủ bại số vị. Khả năng phía trước bởi vì nàng ở vào thượng phong tài ăn nói không có người được, đương nàng vừa đi vào bên trong liền lập tức nghe thấy được loại này ghê tởm hương vị. Cố huyền y ngừng thở, trong động mặt thức hắc, hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật, nàng từ tùy thân mang theo tiểu bố trong bao móc ra một cây tiểu ngọn nến, dùng môi lửa bậc lửa, sáng ngời nháy mắt tràn ngập này phương thiên địa. Mà khi ngọn nến bốc cháy lên, nàng lập tức bị trước mắt cảnh tượng kích thích đến ghê tởm không thôi, so ở bên ngoài nhìn thấy trên lá cây những cái đó không rõ chất lỏng còn muốn cho người khó chịu, lập tức chạy đến một bên nôn khan một trận. Nàng có phải hay không hẳn là may mắn gần nhất ăn đồ vật không có rất nhiều. Cố huyền y khổ chung mua vui, nghĩ một ít vui vẻ sự mới đem trong bụng không khỏe cấp đè ép đi xuống. Nàng một lần nữa sửa sang lại hảo tâm tình, cố nén trụ không khỏe, cẩn thận điều tra trong động hết thảy. Chỉ là ở nhìn thấy trên mặt đất kia một đống hồng bạch chi vật, nàng vẫn là nhịn không được buồn ôn. Muốn hỏi nàng nhìn thấy cái gì thế nhưng sẽ như thế, chỉ thấy ở trong động nhét đầy thịt tươi, cũng không biết thả bao lâu, mặt trên mọc đầy ròi từng điều ở kia rung đùi đắc ý, miễn bản nhiều đánh sâu vào người cảm quan. Cố huyền y di tiểu tâm đi ở bên trong, trong động bụng thực rộng mở, thịt tươi đôi từ trung gian tách ra một cái đường nhỏ, nhưng cung người hành tẩu, bên cạnh là tiểu sơn giống nhau thịt tươi, tản ra mùi hôi dương vị, một đường đi qua đi hôi thối không ngửi được. Càng làm cho người khó qua chính là, bởi vì thịt tươi đôi đến quá vẹn toàn, cho dù có điều đường nhỏ, nhưng đám người chân chính đi lên đi khi mới phát hiện sẽ ở trong lúc lơ đáng dẫm đến ngày đó, rồi bọ bị dẫm bạo thanh âm khiêu chiến nàng tố chất tâm lý còn có chính là một khối hai khối thịt tươi bởi vì đôi đến quá cao từ phía trên chảy xuống xuống dưới một không cẩn thận liền dừng ở cố huyền y ở trên người càng là làm nàng quần áo nhiễm huyết hồng nhan sắc nàng run rẩy xuống tay giơ ngọn đến ngừng thở càng đi bên trong đi hương vị cũng liền càng nặng tràn ngập nàng thần kinh suýt nữa đi không nổi nữa chỉ là nàng còn muốn nhìn một chút con đường này cuối thông đến nơi nào mới không có lập tức chạy ra đi đang ở lúc này một đạo rất nhỏ thanh âm từ trong động chỗ sâu trong truyền ra tới như là tiếng bước chân Tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị nàng cấp bắt giữ tới rồi. Cố Huyền Y rìa hoảng hốt, nàng không nghĩ tới trong động mặt còn có người không đi, nàng lập tức tắt rất ngọn nến. đã không kịp đuổi ra đi. Trên người quần áo đều ố vế, nàng cũng không thèm để ý lại làm nó dơ một chút, quyết đoán xoay người, xoay người thượng thị sơn mặt trên, nhanh chóng quật cái tiểu hoa, cuộn tròn thân thể chậm rãi giấu ở tiểu trong ổ. Cố Huyền Y rìa bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa dẫn theo một ngụm linh khí, chợt vừa thấy đi hoàn toàn không phát hiện nơi này có người. Một lát sau, từ nhỏ lộ trình mặt đi ra một người, lại vừa thấy, là cái kia tương đối quen thuộc thôn dân. Truy tung chú hiệu quả đã lả qua đi, trong lòng ngực lá bửa không có nóng lên. Cố huyền y gì tránh ở thịt đôi, chờ đợi thôn dân rời đi. Thôn dân lén lút, gắt gao nhìn thì tươi, đôi, đôi mắt phóng ánh sáng, tả hữu nhìn nhìn, ngẩng đầu khi giống như nhìn đến thịt đôi thượng có một đoàn đen nhánh đổ vở, nghi hoặc, đang muốn đi qua đi nhón chân nhìn xem. Cố huyền y gì hảo nào, đáng chết. Nàng thế nhưng đã quên đem đầu tóc cũng cấp tàng một tẩn dấu. Trong mắt lặng lẽ chuyển động, véo khởi chỉ quyết, một đạo bí ẩn quang mang hiện lên, ly nàng cách đó không xa đối diện kia tòa thị sơn ẩm ẩm sụp một cái rác, vốn dĩ liền trột dạ thôn người bị khiếp sợ. Phần 281 chương 281 chờ đợi Thôn người theo thanh âm nhìn lại, thừa dịp cơ hội này, cố huyền y chịu đựng gê tẩm cầm lấy một miếng thịt cái ở nàng trên đỉnh đầu, tưởng tượng đến đầu tóc thượng dính đầy ru cả người đều không tốt Tuôn người lẳng lặng nhìn một chút thấy không có gì động tĩnh, lúc sau hô một hơi, cũng không hề nhiều nhìn cái gì, nhanh chóng cầm lấy một miếng thịt liền lập tức khom lưng chạy đi ra ngoài. Đợi trong chốc lát, trong sơn động trừ bỏ nàng lại vô còn lại người, Cố Huyền Y từ nhỏ trong ổ phiên xuống dưới, đem trên người đồ vật chấn động rất xuống sạch sẽ, mấy cái lắc mình liền chạy ra ngoài động, kia tốc độ thật đúng là từ khi trọng sinh tới nay chưa bao giờ từng có. Cố Huyền Y sắc mặt cứng đờ, xanh mặt, đỡ thân cây khống chế được chính mình, lại nôn khan trong chốc lát trong bụng cuối cùng thoải mái nhiều. Cố huyền y dưới sắc mặt thanh một trận bạch một trận, quay đầu lại nhìn sơn động trung quy vẫn là vô pháp lại đi vào. Hít sâu, có lẽ là ở trong động nốc lâu rồi, ngay cả hô hấp đều tựa hồ cảm giác được có một cổ mùi hôi thối, lệnh người hít thở không thông. Không được. Nàng thật sự chịu không nổi a. Vì thế tưởng về trước miếu đường lại làm tính toán, nàng cũng không tin không có biện pháp tìm ra trong sơn động bí mật. Miếu đường, tỉnh lại tiêu trạch chính sinh hơn dỗi. Hắn không nghĩ tới mới ngủ một lát cố Huyền Y Lệ đã không thấy tâm hơi, nói tốt muốn cùng đi điều tra đâu. Kẻ lừa đảo. Hắn nghĩ chờ cố Huyền Y đi trở về nhất định cùng nàng hảo hảo lập uy, bằng không hắn cái này gia chủ còn có cái gì mặt mũi nhưng nói. Tiêu Trạch thương thế vốn dĩ liền không phải đặc biệt trọng, trải qua cả đêm trị liệu đã hảo hơn phân nửa. Sau đó hắn liền chạy đến trên nóc nhà chờ cố Huyền Y Lệ trở về, Hướng Hạo cùng Đông Trân cũng đều đánh ngáp ở dưới chờ. Chủ tử không ngủ cáo kỉnh, bọn họ cũng không hảo đi nghỉ ngơi không phải. Vốn dĩ cho rằng sẽ thực mau trở lại, ngây hà đợi hơn phân nửa đêm cũng không thấy bóng người, vừa mới bắt đầu tức giận dần dần biến thành lo lắng. Nếu như không phải biết không cũng có thể đi cho nàng thêm phiền toái, hắn đã sớm đi ra ngoài tìm người. Cứ như vậy, tiêu trạch ngơ ngác mà nhìn nơi xa. Này phiến đảo nhỏ rất là kỳ quái, rõ ràng là đảo nhỏ, lại có được chạy dài ngọn núi. Liếc mắt một cái nhìn lại ở bóng đêm hạ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút hình dáng. Cố Huyền Y di trở lại Miếu Đường thời điểm nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Một cái hai cái không đi ngủ đều xử tại bên ngoài làm gì đâu. Tiêu Trạch ngồi địa phương cũng quá thấy được, nàng đề khí nhảy đến nóc nhà, chụp một chút bờ vai của hắn, đem phát ngốc trạng thái hạ Tiêu Trạch cấp bừng tỉnh. Người rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Trạch dạng khai tươi cười, kinh hỉ không thôi, vừa thấy đến Cố Huyền Y gì cầm lòng không đậu mà nói. Cố Huyền Y gì thấy vậy tình cảnh, biết Tiêu Trạch là đang đợi nàng, trong lòng không khỏi rung quá một cổ dòng nước gấm, ngựa khí cũng phóng nu rất nhiều. Ân, ta đã trở về. Ngươi tại đây chờ thật lâu đi. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Nghe này, Tiêu Trạch sắc mặt bá mà thay đổi, reo lên, "Ai lo lắng ngươi?" Bởi vì đột nhiên sửa miệng, ngữ điệu có điểm cứng đờ, Đảo có loại nghĩ một đằng nói một nẻo ý vị ở bên trong. Cố Huyền Y chỉ cảm thấy buồn cười, theo hắn nói cười nói, "Hảo hảo hảo, ngươi không lo lắng ta. Chính là ngươi ở chỗ này làm gì đâu?" Cố Huyền Y hư tâm nhãn, cười tủm tỉm mà cấp Tiêu Trạch đảo cái hố, liền chờ Tiêu Trạch nhảy xuống đi. Tiêu trạch tức muốn hụt máu, vừa muốn cãi lại, liền thấy cố huyền y trên người tràn đầy huyết ô, bị hoảng sợ, nôn nóng hỏi, ngươi đây là. Cố huyền y trở về phía trước liền nghĩ phải hảo hảo rửa mặt trải đầu một chút, chỉ là sau khi trở về thấy tiêu trạch dáng vẻ này chung quy vẫn là nhịn không được tiến lên trêu đùa vài câu, nhìn hắn tức muốn hụt máu bộ dáng tâm tình liền rất thoải mái. Phần 282 chương 282 bị dọa tới rồi Nhìn thấy tiêu trạch là thật bị dọa tới rồi, nàng cũng có chút thấy nấy vì thế hướng hắn giải thích nói này không phải ta huyết tiêu trạch không quá tin tưởng lo lắng cố huyền y là ở lừa lừa chính mình tính toán tự mình động thủ kiểm tra bị kéo xuống mặt cố huyền y một chân đá đến phía dưới tiêu trạch trên mặt đất như cũ tung tăng nhảy nhót tuy rằng bị cố huyền y hung một đốn nhưng thấy nàng vẫn là như vậy có sức sống cũng liền yên tâm trên mặt lại treo vân đạm phong khinh biểu tình xem đến cố huyền y tay ngưỡng ấy nàng nhảy xuống doa đông chân nhảy dựng đặc biệt là nhìn đến trên người nàng tràn đầy huyết ô Thiếu chút nữa gấp đến độ khóc lên Nương nương ngài đây là làm sao vậy Tiểu nha đầu gào khóc thanh âm Ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng Cố huyền ý thì một phen che lại nàng miệng Làm nàng đừng tê ợ. Đông chân trong lòng chính khó chịu đâu Bị nhà mình nương nương như vậy một ngăn lại Cũng liền không hề tiếp tục Chỉ là an tĩnh lại mẹ kế nương trên người thế Nhưng tản mát ra một cổ mùi lạ nhi Đặc biệt là che lại miệng nàng tay Một trận một trận hương vị bay tới nàng trong lỗ mũi Nàng tưởng tránh ra nhưng lại tưởng tượng đến đây là nhà mình nương nương trăm triệu không thể vô lễ cũng liền nhìn xuống nương nương ngài vẫn là trước đem đông chân buông xuống đi hướng hạo cái mũi khẽ nhúc nhích hiển nhiên cũng nghe thấy được này cổ mất hồn khí vị nhìn đông chân cái kia tiểu nha đầu đã tưởng dây ruồi lại không nghĩ rời đi cố huyền y lý ôm ấp bộ dáng liền cảm thấy buồn cười cố huyền y lìa cũng nhận thấy được đông chân cứng đờ vội vàng buông ra mặt ngoài rất là bình tĩnh thản nhiên nhưng mà nội tâm thật sự là ở phát điên hạo đi nàng vẫn là đến bảo hộ chính mình hình tượng. ta đây là cố Huyền Y đang muốn giải thích, nhưng nhìn mấy người tất cả đều cao mày cũng muốn nghiêm túc nghe bộ dáng, bất đắc dĩ nói, tính, ta còn là đi trước rửa mặt, trải đầu tắm gội hảo, vốn dĩ cũng không có gì sự. Nương nương, ta đi cho ngài phóng thủy. Đông Trân lập tức nhấc tay, chân chó giống nhau vây quanh ở cố Huyền Y Nhi bên người dịu dít. bởi vì nghĩ cũng là vì nàng hảo, trong lòng vẫn là ấm áp, cho nên cũng liền không ngăn lại, nhưng chỉ chốc lát sau nàng liền hối hận. Nàng cũng không biết đông chân khi nào trở nên như vậy có thể nói. Nhưng tưởng tượng tưởng trước kia, giống như cũng là không sai biệt lắm. Chính là khi đó chủ tớ hai người không có trải qua quá như vậy nhiều chuyện, cho nên cũng liền không có giống hiện giờ như vậy thân mật. Rốt cuộc, nàng vẫn là nhẫn mại không được. Hảo hảo, này đó ta đều biết, ngươi liền trước đi xuống đi, chờ ta có việc lại kêu ngươi. Cố huyền y dịch xuống đai lưng, đem chi đặt ở một bên trên giá. Nương nương ngài đây là không thích nô tỳ sao. Đông chân phóng hào thủy. Do xét một chút thủy ôn, quay đầu lại miệng một bẹp, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Tâm tắc, bộ dáng này cũng không biết với ai học, còn rất giống như vậy một chuyện. Ta khi nào nói qua không thích ngươi. Cố huyền y hưởng thụ nước gấm vây quanh, thật sự thật thoải mái. Bên ngoài buôn ba một ngày trở về là có thể phao thượng một cái mị mị nước gấm tắm Này đại khái chính là ra cảm giác đi. Chính là nương nương còn muốn đuổi nô tỳ rời đi. Đông chân nghiêng đầu, thiên chân vô tả thật sự. Được rồi ngươi, không sai biệt lắm phải Học cái gì không hảo còn cố tình học cái này. Cố huyền y gì cả người đều lười biếng, nói chuyện cũng có chút lười biếng. Người trước đi ra ngoài đi, ta còn có chút việc phải nghĩ lại. Đúng vậy. Đông chân nhớ rõ chính mình buồn phận, cùng nương nương ở nhàn hạ khi nói nói cười cười là có thể. Có chuyện quan trọng tuyệt không sẽ hàm hồ. Nói gì là gì, điểm này cũng là cố huyền y gì có thể chịu đựng đông chân duyên cớ. Đúng rồi, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào biết không. Cố huyền y gì nghĩ đến cái gì, đối đông chân nói. Phần 283 chương 283 sắt tóc Đông Trân tiếp nhận nhiệm vụ, lui ra tới, đóng lại cửa phòng, mới vừa quay người lại liền nhìn đến Bát Vương ra đang đứng ở ngoài cửa, dọa nàng ngảy dự. Vương ra, nương nương muốn tắm gội thay quần áo, còn thỉnh ngài lảng tránh một chút. Đông Trân hành lễ, cùng Tiêu Trạch giải thích nói. Ân, có phải hay không cố huyền ý gì hay nói gì đó? Tiêu Trạch hiếp hiếp mắt, hắn cũng là lo lắng nàng có thể hay không có chuyện gì mới lại đây. Rốt cuộc kia một thân huyết ấu mặc cho ai nhìn đều lòng còn sợ hãi. Bọn họ trụ địa phương cách nơi này còn có điểm khoảng cách, nếu như vậy hắn chạy tới làm gì? Tính, ta trở về ở trong phòng chờ nàng. Ừ, có cái gì cùng lắm thì. Vì thế phất tay háo rời đi. Đông chân rơi lệ đầy mặt, kỳ thật nàng càng muốn làm vương ra cùng nương nương nhiều hơn ở bên nhau, thật vất vả ra tới. Nhân cơ hội này đem vương ra bắt lấy thật tốt, trở về còn dùng sợ những cái đó tiểu đề tử dụ hoặc. Đáng tiếc nhà mình nương nương tựa hồ không thông suốt, nàng lại không hảo tự tiện làm chủ, chỉ có thể làm nàng đồng chân nhiều hơn phòng bị. Đồng chân nghĩ nghĩ, nương nương đi ra ngoài lâu như vậy khẳng định đói bụng, nàng dối rắm trong chốc lát, quyết định vẫn là làm chút ăn thịt cấp nương nương đương ăn khuya hảo, cũng hảo bổ bổ thân mình. Cố huyền y gì nhắm mắt dưỡng thần, lý ý nghĩ, nhớ lại đi vào trong thôn đủ loại, đều không có nào một lần giống đêm nay như vậy cho nàng lực đánh vào đại, cái loại cảm giác này thật sự vô pháp nói nên lời. Nàng đem chính mình trên người dơ bẩn đều rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, trong lòng không khỏi mỹ mỹ. Trong phòng, Tiêu Trạch đang ngồi ở đèn trước, chống cằm chờ Cố Huyền Y đi, thường thường nhăn chặt mày, lại thực mau bừng ra, sau đó không biết nghĩ đến cái gì lại nhăn lại tới, sau đó lại bừng ra. Như thế tuần hoàn, hướng hạo dấu ở trong bóng tối an an tĩnh tĩnh làm hắn phân nền. Đợi lâu, Cố Huyền Y cầm một khối khăn lông xoa tóc, Tiêu Trạch tiếp nhận tới. "Ta tới giúp ngươi." Tiêu Trạch đem cố huyền y dớn ở ghế trên. Người sẽ. Cố huyền y thì nhớ mày, nàng cũng không biết tiêu Trạch khi nào thắp sáng này hạng nhất kỹ năng. Xưa nay không cần nhọc lòng ăn, mặc, ở, đi lại bắt vương ra thế nhưng sẽ băng nhân sắt tóc, thật đúng là hiếm lạ nột. Không được, nàng đến hảo hảo ghi nhớ giờ khắc này, trở về sau lấy ra tới cởi hắn. Ta đương nhiên sẽ. Tiêu Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, ta còn sẽ rất nhiều đồ vật, cho nên ngươi lần sau còn dám không dám đem ta rơi xuống. Nguyên lai like là tới tìm nàng tính sổ tới. Cố Huyền Y rìa hiểu rõ, cười tủm tỉm nói, Hạ Hoa, nếu có lần sau ngươi nhất định phải theo sát ta, cũng không nên cùng ném, bằng không ta cũng sẽ không quay đầu lại chờ ngươi. Đó là tự nhiên. Tiêu Trạch xoa tóc tay dừng một chút, ngươi đi ra ngoài có phát hiện thứ gì sao? Ngươi vừa trở về lúc ấy. Cái này a, nói ra thì rất dài. Cố Huyền Y rìa rung đuôi đáp ý, đang muốn cao đàm khoát luận một phen, đã bị Tiêu Trạch gõ hạ sọ não, đứng đắn điểm. Nói ngắn gọn, đêm xuân khổ đoạn, ta nhưng không nghĩ cả đêm đều đại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện trời đất. Tiêu Trạch một bộ khinh thường bộ dáng, tựa hồ cảm thấy cùng cố huyền y y nói chuyện thực lao lực giống nhau. Cố huyền y y chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắc, nàng này bạo tính tình. Nàng vốn dĩ liền không tưởng nói như vậy nói nhảm nhiều, chính là tưởng đầu đầu hắn thôi, không nghĩ tới cờ kém nhất chiêu A, phản bị tiêu Trạch nẹn họ. Hảo hảo, không cùng ngươi nhiều lời, chính là ta đêm nay đuổi theo cái kia thôn dân mà đi kế tiếp, cố huyền y lìa liền đem nàng ở đi theo truy tung chu trong quá trình nhìn thấy nghe thấy cùng tiêu trạch nói cái biến cường điệu miêu tả một chút trong sơn động cảnh tượng không thể làm nàng chính mình một người ghê tẩm a cố huyền y lìa mập nước mỉm cười ngươi xem này nhiều công bằng phần 284 chương 284 trời quang trăng sáng tiêu trạch quả nhiên bị ghê tẩm tới rồi mắt thấy cố huyền y còn muốn tiếp tục kể rõ vội vàng ngăn lại hảo ta đã biết cái này ngươi liền không cần nói thêm nữa Nói đến nghiến răng nghiến lợi, còn Mặc danh có chút giở khóc giở cười. Cố huyền y cảm thấy mỹ mãn, buông tha hắn, chính chính thần sắc, cùng hắn liêu nổi lên đứng đắn sự. Ngươi nói trong thôn người đem những cái đó thịt đặt ở trong sơn động là làm gì đó. Tạm thời không rõ ràng lắm. Tiêu Trạch suy tư, chẳng lẽ là muốn lộng cái gì hiến tế nghi thức. Nhưng kế tiếp đã bị chính hắn cấp phủ quyết, nếu là có cái gì hiến tế nghi thức, bọn họ ở chỗ này ngây người lâu như vậy không có khả năng một chút tiếng gió cũng không có. Hơn nữa giống cố huyền y Nhi nói, như vậy nhiều người đều biết sơn động tồn tại, vậy không phải cá nhân việc làm, có lẽ chỉnh thôn người đều thăm dự. Nghĩ vậy, hắn ngước mắt nhìn cố huyền y Nhi liếc mắt một cái, vừa vặn lúc này cố huyền y Nhi cũng dương mắt nhìn phía hắn, hiện nhiên lại nghĩ đến một khối đi. Hai người không tự biết, nhìn đối phương đôi mắt, đều nghiêm túc nghĩ tới, cái này làm cho hướng hạo ở một bên xem đến mặt vô biểu tình. À, nói tốt như nước với lửa đâu, nhìn xem một đường xuống dưới hắn đều thiếu chút nữa mắt mù dần dần tâm như nước lặng chúng ta phải nghĩ biện pháp đem người trong thôn dẫn tới cái kia trong sơn động đi đi theo bọn họ chúng ta liền có thể chính đại quang minh mà đi vào cố huyền y lìa vuốt cằm trong đầu hiện lên một cái lại một cái chủ ý miệng cũng liệt đến càng khai tiêu trạch đột nhiên duỗi tay nắm nàng cằm đem nàng môi tạo thành một cái hình tròn cười nói suy nghĩ cái quỷ gì chủ ý đâu cười đến như vậy vui vẻ kế hoạch bên trong có hay không ta a cố huyền y lìa một cái tát đem hắn tay xóa sạch chống nạnh Sao đâu sao đâu, nói sống liền nói lời nói, động tay động chân tinh, cái gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh cùng ta đi ra ngoài một mình đấu a? Tiêu Trạch cầm khăn lông, nhưng là tư thế lại là thập phần ưu nhã, hắn một tay đặt ở trên bàn, đỉnh sơn mặt, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta có như vậy ngốc sẽ lựa chọn cùng ngươi một mình đấu sao? Cố Huyền Y hư một tiếng, ngươi ngốc không ngốc ngươi trong lòng không điểm số. Tiêu Trạch buông tay, môi mỏng khẽ mở, không có. Cố Huyền Y lià đột nhiên sững sờ, Làm Tiêu Trạch cho rằng nàng lại nghĩ đến cái gì quan trọng sự, Đoan Chính ngồi xong nghe hắn kế tiếp muốn nói nói. Không nghĩ tới Cố Huyền Y chỉ là bất đắc dĩ thở dài, "Ai, ta như thế nào lại bị ngươi mang chạy chợ đâu, ta rõ ràng tưởng nói không phải chuyện này." Tiêu Trạch ngạc nhiên, nhuận miệng cười, làm Cố Huyền Y lại xem ngây người. Tiêu Trạch không hổ là Tiêu Trạch, cho dù hiện tại ở cái này phá trên đảo có chút nghèo túng, hắn vẫn như cũng là cái kia trời quang chăng sáng bắt vừng ra, trời sinh yêu nghiệt nàng đời trước đến là cỡ nào cường ý chí lực mới có thể ngăn cản được trụ hắn viên đạn bọc đường a kỳ thật cố huyền y cũng không nghĩ đừng nói trước kia liền nói hiện tại cũng không thấy đến có bao nhiêu trầm luân a chạy chết sao tiêu Trạch vô tội mặt túi người túi đầu ở cố huyền y ở bên tai lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói một ít lời nói có chút địa phương còn cố tình cười khẽ một chút lúc sau đứng dậy ngươi xem thế nào ân ân sự tình liền như vậy làm đi cố huyền y cuống quít thu hồi nhìn về phía tiêu trạch ánh mắt Tầm mắt khắp nơi loạn phiêu, nhưng một trương phấn nộn mặt đẹp vẫn như cũ đỏ nửa bên, khô nóng thật sự. Nàng cảm thấy tiêu trạch tựa hồ ở cười nhạo nàng, căm tức nhìn, liền phải buông tàn nhẫn lời nói. Đúng lúc này, đông chân bưng ăn khuya vào được, thật đúng là rất hương, có điểm tưởng chảy nước miếng. Nương nương ngài đói bụng đi, mau tới nếm thử cái này. Đông chân cầm chén bưng lên trên bàn, đặt ở cố huyền y ghi trước mặt. Phần 285 Chương 285 có hỷ Kiều câu hồn mùi hương làm cố huyền Y không cấm nhìn mắt, không thành tưởng chỉ này liếc mắt một cái liền lập tức xoay người nôn khan không ngừng. Người lấy chính là thứ gì? tiêu trạch sốt ruột, hắn còn chưa bao giờ gặp qua phun đến như vậy khó chịu cố huyền Y gì hết. Rõ ràng không có nhổ ra đồ vật, nhưng vẫn ra bên ngoài nôn, tựa hồ muốn đem gan đều nhổ ra mới bỏ qua. Ta đông chân lập tức quỳ xuống tới, trong lòng rất khó chịu, nhưng là lại không biết nương nương tại sao lại như vậy. Ta không có việc gì, chính là nhìn đến thịt có điểm buồn nôn mà thôi Không có gì đại sự. Cố huyền easy nhìn đến đông chân bị tiêu Trạch răng dậy, muốn giải thích nhưng vẫn luôn khan, thật vất vả mới hoán quá mức tới, sau đó lập tức giải thích. Đáng thương, nay tiểu nha đầu từ khi nàng lại đây liền không chịu quá như vậy vì khuất, nhưng là tiêu Trạch cũng là vì quan tâm nàng, cho nên mới không nói thêm gì, chỉ là giải thích rõ ràng là được. Tiêu Trạch vừa nghe nói cố huyền easy là bởi vì nhìn đến thịt mới như vậy khó chịu, dừng một chút, suy nghĩ một chút, đồng nhiên hiểu được. Cố huyền y y ở đây là bởi vì nhìn đến ăn thịt theo bản năng nghĩ tới những cái đó sinh giỏi thì tươi. Đông chân từ trên mặt đất đứng lên, không biết nghĩ tới cái gì, nín khóc mỉm cười, nương nương ngài đây là có hỉ. Người nói gì? Cố huyền y, y che lại ngực, môi trương thành đại đại hình tròn, tiêu Trạch cũng có chút khiếp sợ, sôi nổi dương mắt nhìn phía khẩu gia kinh người trí ngữ đông chân. Không phải sao? Đông chân thấy hai cái chủ tử đều thực khiếp sợ bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ không biết có hỉ là bộ dáng gì? Ngắm lại cũng là, bác vương phủ đến nay chưa từng có con nối dõi, không biết cũng là bình thường. Vì thế, nghĩ điểm này đông chân lời nói thâm thiếp vì hai người phổ cập khoa học, ở nô tỳ trong nhà, nương nương bộ dáng này kêu thanh nén, cái này giai đoạn cũng là rất quan trọng, nửa điểm chỉ hoãn không được. Chờ một chút. Cố huyền y thì đánh gãy, nàng vừa muốn giải thích, một bên tiêu trạch ho khan vài tiếng làm nàng không khỏi quay đầu nhìn vài lần, cũng liền mất đi giải thích thời cơ tốt nhất, chờ quay đầu lại khi đông chân đã đem nói cho hết lời. Cố huyền y gì buồn bực, giận chừng tiêu Trạch, ngươi vì cái gì không phủ nhận. Tiêu Trạch ngứng mẩy, phủ nhận gì. Cố huyền y gì phẫn nộ rồi, phủ nhận gì. Còn có thể như vậy hỏi lại à, sao lại có thể vọng nôn thị phi, căn bản là không có việc này nhi. Tiêu Trạch thuận bao, đối đông chân nói, cái này không cần nhiều lời, ngươi trước đi xuống đi. Đông chân gật gật đầu, nhìn trong tay ăn thịt không biết giải quyết như thế nào, có điểm tiểu rồi dám. Cố huyền y gì vây vây tay. Nàng trong khoảng thời gian này không bao giờ muốn gặp đến bất cứ về thịt đồ vật, thật là quá khó tiếp thu rồi. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng đụng trong thôn bất luận cái gì ăn thịt biết không. Cố huyền y không yên tâm, dặn dò vài câu, tuy nói phía trước đã cùng mấy người nói qua phải cẩn thận, nhưng mấy ngày trước nàng là thật sự đã buông xuống hoài nghi. Đúng vậy. Đông chân đem đồ vật bưng đi xuống, cố huyền y cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nàm liệt ngồi ở ghế trên, người biếng mà không nghĩ nhiều động một bước. Ai có thể nghĩ đến như vậy hương đổ vật thế nhưng cũng có thể làm nàng nôn mửa đến tận đây. Đúng rồi, còn có nào đó làm bộ làm tịch, nàng đến hảo hảo giáo hấn hắn một chút, miễn cho đặng cái mũi lên mặt. Cố Huyền Y dị trắng tiêu trạch liếc mắt một cái, ngươi có biết hay không ngươi thực thảo người ghét? Tiêu trạch đún vai, không biết thảo ai ghét? Ngươi sao? Ngươi tin hay không ta trực tiếp đem ngươi quăng ra ngoài làm người không địa phương ngủ? Cố Huyền Y lìa vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu lão đệ, ngươi thực cuồng à? Tin hay không nàng thực sự sẽ động thủ. Lấy thiên vì bị, lấy mà vì giường, tứ hải đều là ta ra. Tiêu trạch không cam lòng yếu thế, không có biện pháp, không trở về miệng không vui a Phần 286 chương 286 tượng đất pho tượng. Cố huyền y thì bực bội, liền hắn cái này phá tính tình. Nếu không phải niệm hắn đối kiếp trước nàng như vậy hảo, nàng đã sớm không để ý tới người. Ái làm gì làm gì đi. Lan. Đừng a Tiêu trạch thấy cố huyền y lìa sinh khí, luôn cuống muốn cho nàng xin lỗi nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Hừ, chính ngươi ngủ đi. Nói xong, Cố Huyền Y liền dẫn theo Tiểu Váy chạy ra phòng, đề khí phiên thượng phong đỉnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống đả toạn, thấy Tiêu Trạch đuổi theo ra tới đối hắn dương giọng nói, ta đêm nay muốn ở chỗ này tu luyện, không cần phải xen vào ta. Y Vĩ Tiêu Trạch đứng ở nóc nhà phía dưới xem đến buồn cười, hắn biết Cố Huyền Y không có thật sự sinh khí, bằng không người nào đó khỏe miệng cũng sẽ không trộm dơ lên. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện. Ta đi trước nghỉ ngơi. Dứt lời, quả nhiên đi rồi trở về, cấp cố Huyền Y liề lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Chính như cố Huyền Y liề suy nghĩ, kỳ thật nàng không có thật sự sinh khí, chính là tưởng đầu tiêu trạch chơi. Nàng cảm thấy cùng tiêu trạch cãi nhau kỳ thật cũng rất có ý tứ, chỉ là nàng không nghĩ tới tiêu trạch thật sự mặc kệ nàng, nói trở về thật đúng là trở về. Nàng mới vừa rồi nhắm lại hai tròng mắt ở tiêu trạch xoay người trở về phòng kia trong nháy mắt liền mở, mở đại đại, khó có thể tin. Thứ này sao hồi sự? Dựa theo lẽ thường không phải hẳn là chịu thua sao, chẳng lẽ thật là bởi vì hai người bọn họ không cảm tình. Cố huyền y liền ninh chặt mày, tưởng đi xuống tìm người, nhưng tại hạ một cái chớp mắt nàng lại từ bỏ, không vì cái gì khác, chính như nàng phía trước theo như lời, nàng đến nắm chặt thời gian tu luyện, nàng hiện tại thân thể chính là nhược đến quá mức. Gặp được giống nhau hồn linh con hảo, nếu là nào một ngày gặp được cái loại này lại yêu, lấy nàng hiện tại năng lực căn bản không có biện pháp chống lại. Tổng không có khả năng mỗi lần đều làm tiêu trạch ngủ say lại làm người nọ xuất hiện đi. Người nọ chính là cái lưu manh, nàng vẫn là càng thích hiện tại cái này tiêu trạch một chút. Tường bãi, Cố Huyền y đi ngón tay khúc khởi xếp thành một cái ấn ký, đem chi gối lên hai đầu gối thượng, chậm rãi nhắm hai mắt dẫn thiên địa linh khí nhập thể, ở bên trong thân thể bộ quanh mình tiến hành mấy cái chu thiên tuần hoàn, loại bỏ rất tạp chất, lưu lại thuần tịnh linh lực. Mịch mịch chảy xuôi linh lực với đan điền chỗ hội tụ, cuối cùng về vì nhất thể. Ngày hôm sau, Tu luyện xong cố huyền y đi hãy mở hai chóng mắt, cả đêm tu luyện quả thực không có bổng phí, mở mắt ra trong nháy mắt kia tầm mắt có thể đạt được phạm vi tựa hồ xa hơn, đem nơi xa cảnh vật xem đến càng thêm rõ ràng. Nang thu công, đề khí, từ nóc nhà chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Trạch chúng ta đi thôi. Cố huyền y đi chụp vang cửa phòng, hồi lâu không thấy có người mở ra. Nang nhíu mày, trực tiếp đi vào, chỉ thấy bên trong không có một bóng người. Nàng biết đông chân cùng hướng hạo đã sớm nổi lên Hai người bọn họ luôn luôn như thế, cũng không biết tiêu trạch khi nào rời đi phòng. Bởi vì nàng trầm với tu luyện ngoại giới nếu không phải có đặc biệt rõ ràng tiếng vang nàng là nghe không thấy. Nàng đi ra, liền thấy đông chân từ bên cạnh hành lang xuyên ra tới, nương nương ngài tỉnh. Ân, vương ra đi đâu? Vương ra hắn đi chính đường bên kia. Đông chân bưng một chậu nước, nương nương ngài tỉnh rửa mặt trải đầu.